t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba tuyệt vọng hắc cám liên quân t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba tuyệt vọng hắc cám liên quân hắc cám liên quân cái này một hành vi làm cho tiền tuyến đối địch băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn thoáng cái có chút bối rối nhưng mà bất quá một hồi nhỏ thời gian băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn liền nắm giữ sự tiến công của bọn họ phương thức đánh chết tốc độ thoáng cái liền nhanh ngươi lai đối lên một cái n ư u đầu quái ngươi còn muốn chước thăm dò đối phương công kích hành vi mới dễ làm ra tương ứng điều chỉnh mà bây giờ hầu như mỗi cái nhu đầu nhân công phương thức đều giống nhau nhìn thấy người c h á n liền cũng không phòng ngự cái này ở thanh đồng trở xuống lưu đầu nhân trung chỗ nào cũng có mà đ ẳ n g cấp cao một chút thì biết chú ý một ít phòng ngự chiêu thức nhưng đã bị suy yếu lực lượng bọn họ lúc này đối phó đã hết sức dễ dàng cùng này giống nhau còn có ma viên trở các loại dựa vào lực lượng thủ thắng sinh vật phàm là đối lên loại này sinh vật băng xương kỵ sĩ phương thức tấn công liền một cái tránh vừa ra đánh xong việc đương nhiên cũng có cái đặc biệt đừng chịu đánh vậy thì phải nhiều tới mấy lần trên bầu trời lý v i ệ t nhìn phía dưới tiến tối có thứ tự băng xương kỵ sĩ đoàn trên mặt lộ ra nồng nặc tiêu ý quá khứ hắn đối với băng xương kỵ sĩ đoàn lực lượng chỉ có thể dùng tương đối m à tính mà bây giờ hắn thập phần trực quan h i ể u được băng xương kỵ sĩ đoàn lực lượng nhìn trên mặt đất càng ngày càng nhiều bưu băng hắn không phải không thừa nhận chính mình phía trước đánh giá thấp băng xương kỵ sĩ đoàn thực lực、lượng. phía trước hắn cho rằng một gã băng xương kỵ sĩ có thể đồng thời quyết đấu hai gã hoặc là ba gã đồng đẳng cấp sinh vật cũng là không tệ rồi nhưng mà hắn nhìn lầm trong sân bây giờ mỗi một danh băng xương kỵ sĩ hầu như đều đều đổi năm tên, thậm chí càng nhiều địch nhân hơn. nguyên bản còn tưởng rằng bị vô tận hung thú khốn trụ được băng xương kỵ sĩ thực lực sẽ cực kỳ giảm bớt ai có thể nghĩ đến băng xương này kỵ sĩ đơn binh năng lực tác chiến cũng như vậy mạnh mẽ bất quá nhìn lấy viễn phương vậy tạm thời nhìn không thấy biên giới b i ể n thú lông mày của hắn không khỏi nhỏ bẻ trâu s e n nán giờ rừng rậm không có bất luận cái gì một thế lực có thể có kích thước như vậy hiệu triệu ra sấp xỉ triệu sinh vật bất quá bây giờ đối phương cường giả còn không có toàn bộ hạ trảng hắn cũng vừa làm cho băng xương kỵ sĩ đoàn luyện một chút binh lúc này sợ sợ chứng kiến hướng về phía hắn tới hai cái hắc bảo vu sư khoe miệm của nàng v phía sau lôi đỉnh kịch liệt lòng đánh trực tiếp đánh phía mới vừa đến hai gã hắc bảo v ũ sư cái này hai gã hắc bảo v ũ sư cũng là bước vào chuyển kỳ nhiều năm người từng trải một tay pháp lực sớm đã đùa bỡn lô hỏa thuần thanh một cái cự đại đầu khô lâu bị hai bọn họ hợp lực diễn biến đi ra đối lên oanh kích mà đến lôi đỉnh chi lực một g i â y kế tiếp lôi đỉnh ngỡ đầu khô lâu yên d i ệ t song phương trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ chỉ là s ợ s ợ trên mặt nhiều hơn mỉm cười hai tay mạo hiểm trận trận lôi quang trực tiếp liền nhằm phía hai gã vu sư thấy thế cái kia hai gã hắc bảo vu sư trong mắt lóe lên một kia chẳng đáng một gian g u ba người chiến đấu lâm vào trong răng co xa xa hắc vũ sư công hội hai gã truyền kỳ vũ sư nhưng là một mực tại quan tâm ba người chiến đấu khi thấy hai gã hắc bảo vũ sư không thể không kéo dài khoảng cách sau đó trên mặt bọn họ cũng tràn đầy khiếp sợ mọi người đều biết vu sư chỉ thích hợp xa xa công kích chỉ có bọn họ vu sư chính mình rõ ràng vu sư cũng có thể triển khai cận chiến công kích chỉ là cần tương ứng pháp thuật giống như phía trước cái kia hai gã hắc bảo vu sư ngưng tụ nguyên tố áo giáp cũng là thập phần thích hợp cận chiến một loại nhưng mà này cũng không có có thể đánh được đối phương một cái người nghĩ vậy bọn họ không khỏi ám hít một hơi lanh khí còn tốt đối phương như vậy truyền kỳ chỉ có một vị nếu như nhiều tới mấy vị giữa lúc hắn hai nghĩ vậy lúc hỏa hệ nữ vu xạ mạn đạt được lý việt cho phép hạ tràng trợ giúp s ở s ở đem cái kia hai gã hắc bảo vu sư giải quyết s ạ mạn vừa ra sân trong sân hỏa nguyên tố phảng phất tìm được rồi chủ nhân hướng nàng chậm rãi v à c tới cảm nhận được biến hóa này hắc vụ sư công hội hai gã c h u y ể n kỳ trực tiếp xuất thủ một đạo đầy người cây có gai hắc sắc đẳng đều i hướng về phía s ạ mạn mà đi t h a n h tựu hỏa hệ nữ vu s ạ mạn công kích và tính cách của nàng giống như hết sức hòa bạo trực tiếp chính là một cái cự đại hỏa cầu ngưng tụ mà ra đem điều này đẳng điệu trực tiếp dơi lập đốt chọi đạo này pháp thuật công kích đem hắc vụ sư công hội hai người sợ hết hồn mặc dù mình hai người cũng không có ra tay toàn lực thế nhưng bọn họ mới vừa cộng đồng ngưng tụ bóng tối này mà đằng tính sao cũng không kém cỏi làm sao sẽ bị đối phương thuận tay ngưng tụ ra đại h ỏ a cầu trực tiếp đánh tan đâu không nghĩ ra bọn họ trực tiếp riêng phần mình ngưng tụ công kích năm giây phía sau một đầu hát sắc cự l a n cùng một cái bích lục xanh mãn cực tốc nhằm phía xà mạn đang hướng hướng xà mạn trên đường cái này hai đầu triệu hoán vật tản mát ra khí tức đều nhổn dọc theo đường đi không ít sinh vật bị tương đối nghiêm trọng tổn thương thậm chí trực tiếp tử vong liền tại hai thú giết đến xà mạn gần trước một đầu chu tất trực tiếp bị xà mạn ngưng tụ mà ra thẳng hướng hai đầu hùng thú trong lúc nhất thời hắc vụ sư công hội hai gã truyền kỳ cường lực ngưng tụ hai đầu h u n g thú dĩ nhiên bắt không được đầu này tru tước điều này làm cho tháp bá sắc mặt dần dần tái n h ợ n đối diện mới ra tới hai cái truyền kỳ liền đem cạnh mình bốn cái truyền kỳ kiềm chế lại không cần suy nghĩ đây tuyệt đối chính là tên kia l ĩ n h chủ mang tới tác dụng nghĩ vậy trong mắt của hắn hiện lên một tia c ù n g nhiệt bất quá bây giờ cạnh mình vẫn có thể tham dự chiến đấu cũng chỉ có cái k i a ba gã ác ma cùng chính hắn cùng với dưới người mình ngồi dậy bất quá không đợi hắn nhắc nhở một gã ác ma bay thẳng bắt đầu dì cũng không nói hướng về phía phương xa thiên sứ tiểu đội vọt thẳng đi qua nhìn chằm chằm vào đối phương thật lâu dụ li a chứng kiến ác ma vào tới không nói hai lời nắm chặt trong tay thanh kiếm phía sau quang d ư ỡ n bố thẳng hướng ác ma ác ma vừa xong công kích khoảng cách dụ li a xong kiếm thành mười trên tay pháp lực đống nhiên giờ tờ s dùng sức dạch một cái t h ậ p tự ánh sáng đánh phía khí thế hung hăng ác ma dù li a có các loại thêm được thi pháp tốc độ hết sức nhanh mà ác ma cũng không có chỉ phải đem vũ khí trong tay dùng để ngăn cản nhưng mà vũ khí này dường như cũng không có đưa đến cái gì tác dụng kéo ở dù i ạ dưới một cách này ác ma trực tiếp bị đánh giết chuyện kỳ ác ma tử vong phương biên mấy ngàn dặm bắt đầu bắt đầu rơi xuống huyết vũ rất nhiều trong sân động ngủ say biên bức dồn dập bay ra t h ư ở n g thụ cái này thuộc về bọn họ thực yến trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu ác ma hạt giống bị mai phục bởi vì này đột nhiên giới bắt đầu huyết vũ một ít không có phòng vệ kiến trúc dồn dập bị ăn mòn hầu như không còn các nơi trong lúc nhất thời biến đến hôn l o ạ n lên trên chiến trường nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện dị tượng sở h ư u ma thu trong lúc nhất thời dồn dập n g â y tại chỗ không biết làm sao chương hai trăm tám mươi bốn truyền kỳ lại vẫn chương hai trăm tám mươi bốn truyền kỳ lại vẫn có truyền kỳ chết rồi t r ờ i ạ mới vừa giao chiến thì có truyền kỳ cường giả chết rồi cái này là của chúng ta truyền kỳ cường giả chiến trường bên trong cái này dị tượng trực tiếp làm cho hắc cám liên quân gây dối không ngớt cùng lúc đó mấy tên khác truyền kỳ trong mắt cũng lóe ra một loạt vẻ kinh ngạc phía trước đều là hai gã truyền kỳ đ ố i lên thần hy lĩnh một gã truyền kỳ sở dĩ ở về số người chiếm ưu thế thoáng cái đánh tương xứng cái này liền để cho bọn họ quên mất thần hy lĩnh truyền kỳ chính là lĩnh chủ gọi tới quang lý việc kinh khủng kia tăng phúc đều có thể làm cho thực lực của bọn họ để thăng một mảng lớn nhưng mà những thứ này đều là bọn họ không biết nguyên vốn cho là mình ở đâu hai gã b u sư thủ hạ cũng có thể kiên trì thật lâu truyền kỳ ác ma trực tiếp bị phép giết gần vừa đối mặt mà thôi chứng kiến bắt đầu có chút bối rối liên q u ầ n tháp bá trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ màu sắc nhìn về phía đại ác ma nạ của hai người nhìn nhau lộ ra truyền kỳ d a i bậc cái kia khí thế kinh khủng ba người một thú trực tiếp hướng về phía rủ lì ạ sung phong liều chết mà đi đây là thần hy lĩnh tên thứ ba truyền kỳ sinh vật mà vị cuối cùng bọn họ không cần nghĩ cũng biết rõ một nhất định là đầu kia hắc á m ma long mà hắn tuyệt đối phải bảo hộ thần hy lĩnh chủ sở dĩ tất nhiên sẽ không giới trảng như vậy thần hy lĩnh trong trận này có thể sử dụng cũng chỉ có ba gã truyền kỳ mà thôi liên mới vừa thần thánh thiên sứ rủ lì ạ cái này hai trăm ba mươi xuất thủ chiêu thức cái này cường độ nhất định là tên kia thần tính sinh vật chỉ cần bọn họ đem trước mắt tên này thiên sứ giải quyết sau đó sẽ đi đem hai gã khác truyền kỳ giải quyết rồi những người còn lại không phải là mặc cho bọn hắn tàn sát rồi sao ở truyền kỳ kỵ sĩ tháp bá hòa đại ác ma nạ cổ xuất thủ trong nháy mắt đó toàn bộ hắc cám liên quân trong nháy mắt phát khởi đối với thần hy lĩnh quân đoàn tổng tiến công phía trước chẳng bao giờ kết quả sử thi cường giả lúc này dồn dập hạ tràng các loại khí tức cường đại ở liên quân bầu trời tung bay trong đó phải kể tới viết đồ tam h u n h đệ cùng một gã kỵ sĩ khí thế cường đại nhất thấy như vậy một màn đã có chút tán loạn lòng quân hắc cám liên quân sĩ khí tăng nhiều tiếng kêu càng thêm m á n h liệt chứng kiến thoáng cái x ô n g về phía mình mà đến mười người này lý việt trên mặt hiện lên một cái nụ cười quỳ dị các ngươi đã vội vã như thế đi tìm chết vậy g i ế ta t nói xong trận trận mỹ lệ quan g mang từ phía sau hắn thiên khải phi phong trùng phát ra hắn bắt đầu chậm rãi lên không mà một đám nữ vệ đoàn thành viên bay thẳng ra lối lên một đám đột kích địch đầu tiên là hắc á m ma long lì ổng chấn động song xí v ọ n thẳng hướng hắc cám thánh địa truyền kỳ kỵ sĩ thác bá thành i ệ u truyền kỳ sinh vật đầu kia hắc cám sư tử nơi nào nhịn được như vậy vừa dỡn chứng kiến đối diện chỉ là một đầu hắc cám ma long thác bá tuyển trạch tin chính mình hắc cám sư tử dù sao thành niên chính là truyền kỳ cùng thành niên chính là sử thi trên lệnh hắn tin tưởng cho dù có thần hy l ĩ n h chủ hỗ trợ hắc long biến dị thành hắc cám ma long đã là cực hạn trung mức cực hạn khẳng định cũng vì vậy sẽ rất nhiều tinh lực đặt ở cảnh giới bên trên chiến lược so với chính mình yêu kỵ khẳng định kèm sa trong tuần tọa kỵ chính hắn cũng theo đại ác ma nạ cổ hướng đầu kia thần thánh thiên sứ hoàn toàn không có để ý từ hắc cá ma long thượng xuống tới nữ vệ đoàn chỉ là lệnh dên một tiếng hai anh sử thi mà thôi chờ các loại giải quyết xong cái này chỉ tiên sứ cho các ngươi biết cái gì gọi là trinh lệ chứng kiến ba người vây công d u lý ạ lý việt trên mặt không có vẻ lo lắng màu sắc phương xa en trồ n ắ m chặt ở trong tay thanh kiếm chỉ cần có người tập kích lý việt là hắn có thể lập tức xuất thủ còn d u lý ạ nàng là một điểm không lo lắng xếp truyền kỳ mà thôi nguyên bản thực lực mạnh nhất một gã kỵ sĩ lại vẫn cùng hắn tọa kỹ tách ra chiến đấu vậy liền ở không có gì có thể lo lắng nhìn lấy ba người đánh tới một cái cự đại kim quan g thánh t u ấ n ở dụ l i a trước người ngưng tụ m à thành cái này mời đệm thần thánh quang huy làm cho chiến trường bên trong một ít đê giai ma thú đều kém chút nhịn không được p h ụ phục vì lệ đứng lên liên tại mới ngưng tụ thành trong nháy mắt một người hai ác ma công kích cũng đến rồi hai thanh cự đại ba dạ xoa hung hăng cắm ở kim quan g thánh t u ấ n bên trên tháp bán ắ m chặt một bả dài hơn hai thước mạch ngân đại kiếm hướng về phía kim quan g thánh vai mạnh đánh xuống dù hai khí chạm vào nhau dĩ nhiên không có phát sinh thanh âm tròn hai ngược lại là một loại khiến người ta nghe có chút thoải mái thanh âm ở một người hai ác ma mãnh liệt tiến công giới nay đạo thánh t u ẫ n không có thể kiên trì hai phút liền trực tiếp bị chặt thoái ngay tại lúc đó một đạo phản phất t i ê n ngoại thần âm vang lên tiếp thu thẩm phán a mặt lì á đã sớm ngưng tụ tốt t i ê n sử thẩm phán hướng về phía một người hai ma đánh xuống chứng kiến này đạo công kích một người hai ma nhãn trung tuy có khiếp sợ nhưng không có sợi ra vẻ hốt hoảng hiển nhiên bọn họ đã sớm để phòng rủ li à một chiêu này bạch lang mười ba chém ác ma chi kiên hơn mười đạo kiếm quang b ổ về phía rủ li à đánh ra ánh sáng thiên sử thẩm phán lực lượng ở nó tiêu hao dưới chỉ còn lại một nửa lực、lượng. mà lưỡng đạo thật dày hát sắc bức tường ánh sáng sớm đã che ở một người hai ma thân trước thật đáng tiếc thiên sử thẩm phán cũng không có đem cái này lưỡng đạo hát sắc bức tường ánh sáng cho bộ ra bên kia hát cám ma long cùng hát cám sư tử đã xoay đánh nhau từng đạo mãnh liệt long tức cùng từng đạo hết u y sắc ánh sáng trên không trung đối v ớ anh trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia điều này làm cho lý việt chân mày không khỏi nhỏ bé c h â u hát cám ma long thực lực hắn là biết đến tuy là nàng bây giờ còn chưa xử suất toàn lực nhưng nàng long tức cũng có bảy thành lực không nghĩ tới đối diện đầu này dành tìm không thấy chuyện hát sư tử dĩ nhiên có thể cùng nàng đánh tương xứng chỉ là, hắn không nghĩ tới đối phương một cái đường đường kỵ sĩ, dĩ nhiên kiêu ngạo được cùng tọa kỵ tách ra chiến đấu. lý việt thì không khỏi không cho hắn học một khóa theo pháp lực giờ g é phía p sau hắn thiên khải áo choàng chậm dại phiêu đ ộ n g chỉ thấy một đạo thuộc về thiên khải áo khoác ngoài quang mang trong nháy mắt soi sáng ở h cá ma long lì ố n g trên người. trực tiếp đem khí tức của nàng cất cao một bậc không ngừng. ba mươi tinh thần thêm được, làm cho ông lì ố n g l o n g khu chấn động. một giây kế tiếp, nguyên bản đường kính chỉ có năm thước long tức công kích, trực tiếp gia tăng rồi hai thước. cái này hai thước, gia tăng không chỉ là vẻ ngoài. nhưng mà, h á n g cám sư tử dường như cũng không có phát hiện đối phương công kích trở nên mạnh mẽ hù cự đại long tức trực tiếp đem huyết sắc ánh sáng n ổ nát sau đó hướng hắc cám sư tử mánh địa đ á n h tới không có kịp phản ứng hắc cám sư tử chỉ có thể dùng chân trước đem cái kia còn sót lại long tức cho đập nát chứng kiến cái này xa xa đang ở v u vũ đại kiếm chuyển kỳ kỵ sĩ tháp bá cái chắn không khỏi mạo một tiêm mồ hôi lạnh mà hắn cái này vừa phân tâm lập tức để dù ly ạ bắt lại cái này không đ ư ờ n g mánh địa đối với hắn khởi xướng công kích trong lúc nhất thời hắn cùng hai cái ác ma cũng không kịp phản ứng c ũ may ác ma không có phân tâm kịp thời ngưng tụ hậu thuẫn mà hắn sẽ không có vận tốt như vậy trực tiếp dựa vào thân thể cùng cái kia một thân bọc thép để chống đỡ lần này c ô n g kích dù l ì y kiếm ba đưa hắn bổ ra thật là xa chưa kịp phong ngự hắn trên người áo giáp đều bị chém ra từng đạo vết rách mà lúc này dùng thân thể tiếp được hắc cá ma m long long tức hắc cám sư tử cũng hết sức không dễ chịu chương 285, m a long c h i nộ chương 285, m a long c h i nộ trên người nó lưu lại long tức đang, đang điên a n g cuồng ăn mòn ra tay của hắn tiêu ma nó lực lượng hắc á m sư tử ngửa mặt lên trời z í c lên một tiếng cả người buộc lấy trận trận huyết quang trực tiếp đem lưu lại l o n g tức bỏ rơi lập tức liền cho đã mắt l ử a giận đối với hát cá ma long phát khởi thiền công chỉ là hắn còn không có phát sinh công kích trên bầu trời lại có bốn năm đến l o n g tức hướng hắn đánh tới mà lý trí của hắn đã sớm bị l ử a giận sâu diện pháp lực giống như không cần tiền giống nhau điên cuồng tràn ra bên ngoài thân một cái cự đại hát sư pháp tướng đông nhiên xuất hiện một t r à o trực tiếp đem năm đạo long tức phát d i ệ t sau đó hát sư pháp tướng mánh địa mở miệng năng lượng kinh khủng ánh sáng tại hắn trước miệng tụ chứng kiến chính mình tỉ mỉ chuẩn bị công kích lại bị đối phương như vậy thô lô đánh tan thân làm mẫu long lì ẩu nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này nàng không lại áp chế lực lượng tiếng g à o rung trời bỗng nhiên văng lên đem giữa sân mọi người đều sợ không nhẹ một ít cảnh giới thấp điểm manh t h ú trực tiếp bị c h ấ n sát không có trực tiếp tử vong hung thú lúc này cũng nhất định phải phân ra tâm tới áp chế ở bọn họ nghĩ phải quỷ lệ thân thể thế cho nên bọn họ lực lượng lần nữa giảm xuống mà như vậy bọn họ bị thần hy quân đoàn chém giết tốc độ càng thêm nhanh trận này dích đạo làm cho ông lì ẩu triệt để trở về tới được định phong trạng thái một cái cự đại vẫn tinh ở làng bầu trời ng không đến thời gian một phút liền ngưng tụ hoàn thành trực tiếp liền đập về phía đang ở ngưng tụ công kích hát sư phát tướng nhìn thấy đối phương công kích đánh tới hát sư không thể không đình chỉ công kích ngưng tụ trực tiếp xuất kích nhưng mà gà m ở công kích sao là toàn lực phát ra công kích đối thủ quả cầu ánh sáng màu đỏ n g ỏ m trực tiếp bị vẫn tinh oanh bạo lại nhanh chóng đập về phía hát sư phát tướng cái này một lần hát sư không kịp làm bất kỳ động tác chỉ có thể dựa vào thân thể đi k h i ê n g vết thương này hại vâng không có kiên trì đến một giây hát sư phát tướng trực tiếp bị đập ái nhưng mà vẫn chưa xong v ấ n tin h lực lượng như trước vẫn còn ở hướng về phía hắc cám sư tử thẳng đẹp tới hắc cám sư tử tuyệt vọng nhìn trước mắt càng ngày càng lớn v ấ n tin h chỉ phải bất đắc dĩ gầm thét vâng trong lúc nhất thời b ù i nổi lên một phía mặt đất bị đập ra một cái hố to v ấ n tin h lực lượng cũng ở đập ra hố to phía sau tiêu thất hầu như không còn đợi v ấ n tin h tiêu thất mọi người chỉ thấy hắc cám sư tử c ó q u ắ c chết ở đáy hố lại không một k i a khí tức mà mới v ừ a bỏ dậy truyền kỳ kỵ sĩ tháp bá cảm giác được hắc á m sư tử cùng mình liên hệ chặt đức về sau h ắ n có chút xứng sờ sao làm sao sẽ đầu kia dựa vào các loại dược vật lên tới đi hắc long tại sao có thể là quý giá của mình tọa kỵ đối thủ coi như mình tọa kỵ không địch lại cũng sẽ không đến bị đánh chết bước này làm sao có khả năng dù li ạ có thể không phải cho hắn bi thương thời gian trong tay thánh kiếm cứ theo lẽ thường đánh xuống lúc này thất thần tháp bán ơ i nào còn kịp phòng ngự cũng chỉ là đại ác ma nạ c ổ a vội vội vàng vàng cho hắn ngưng tụ một cái phòng ngự cháo chỉ là cái này phòng ngự cháo nơi nào chống đỡ được dù li ạ công kích kiên trì một giây không đến phòng ngự cháo trực tiếp miền á t k i ế quan hướng về phía tháp bá thẳng đánh tới phanh phúc ở thần t h á n h kiếm quang tài quyết phía dưới tháp bá đương tràng hóa thành cho bụi thấy thế đại ác ma nạ cổ cùng những thứ khác truyền kỳ luôn cuống chính mình một chuyến chín cái truyền kỳ bây giờ lại đã chết rất ba cái mà lấy nhiều đánh ít chính bọn họ lúc này đánh một hồi phát hiện dĩ nhiên tại trên người đối phương không chiếm được một điểm tiện nghi thậm chí còn cảm giác đối phương nương tay giờ k h ắ c này bọn họ đã sinh lòng thối ý chỉ là bọn họ lúc này không thể không chức toàn lực đối phó người trước mắt đợi tìm được cơ hội lui nữa danh truyền kỳ kỵ sĩ và hắn truyền kỳ tọa kỵ tử vong bầu trời trực tiếp biến đến lũ ám trận trận tiếng sấm vang vọng trong vòng ngàn dặm mà mới từ phía trước huyết vũ trung tỉnh hồn lại dân chúng lúc này lần nữa bị dọa đến không được ở quang minh giáo phái đại giáo chủ m ắ c c r dưới thao tác thần thánh thiên sứ en trổ lại lấy được lưỡng đạo nguyện lực hiện tại g ỡ l d a đám người đã xuất phát hơn một giờ chứng kiến trên bầu trời xuất hiện lần nữa truyền kỳ vẫn lạc dị tượng trên mặt bọn họ r ồ n dập lộ ra vẻ vui mừng lại có truyền kỳ bỏ mình nếu như phía trước cái kia dị tượng không phải thần hy lính truyền kỳ vẫn là nói lần này cái này phải là ta nhưng là nhớ kỹ thần hy lính có một cái sử dụng sấm xét nữ vu nhìn lấy sấm r è n đánh tám chín phần mười chín h là nàng t ự trận nói đến đây lọt lạ vương quốc lĩnh đội mấy người trực tiếp vui mừng n ở nụ cười cũng cùng thủ hạ nhân nói ra đại gia không cần lo lắng đây là trời cao cũng đang ăn mừng thần hy lĩnh diệt vong mới vừa chết đi tên này truyền kỳ chính là bọn họ thần chiêm lĩnh tên kia giỏi dùng lôi điện chi lực nữ vu hoa sở dĩ cái này đại gia không cần sợ hãi bị lôi điện bổ không thể không nói vợ lọt cho quân đội đánh máu gà thật là có một tay hắn vừa nói như vậy nguyên bản trên mặt đều có chút ngưng trọng đám binh sĩ lúc này đều vô cùng thả lòng liền tốc độ hành quân đều nhanh thêm mấy ph Mà tâm một đám ở dị tượng trung hai á cao cao t cám anh ta còn n tưởng rằng thủ lĩnh của các ngươi có bao nhiêu nhiều đầu không nghĩ tới cư nhiên cái thứ hai liền chết không còn ngay cả cặn cũng không còn thật ngược cười ta lấy từng bị người như thế chỉ huy quá lấy làm hổ thẹn đ ụ nghe nói như vậy hắc cám thiên đường quân đoàn nơi nào có thể chịu được lúc này liền đem người nọ bánh sát trang diện trong nháy mắt hối loạn hắc cám liên quân hiển nhiên đã loạn cả lên mà thân là hắc cám thiên đường nhị b à thủ hai gã vu sư lúc này cũng toàn bộ đều bị sợ sở, sở khiên chế trụ vô hạ cố cập còn lại cái này liền làm cho thâm nhập địch quân băng xương kỵ sĩ đoàn hết sức một mực đối phương làm sao lại đánh nhau bất quá đây là chuyện tốt băng xương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng johnny lúc này hạ rút lùi chỉ lệ để cho đoàn người lời đầu tiên mình cắn chính mình bọn họ thì lùi đến biên giới chiến trường phòng ngừa có người chạy ra thế như vậy một màn đại ác ma đi nạp nóng lòng không n ớ t nhưng mà hắn bây giờ đang ở nghĩ lấy như thế nào thoát thân đầu kia h cám ma long đã t r ố n g đi kế tiếp bọn họ ba bên trùng phải có một phương không thể lấy hai đánh một vốn cũng không có bao lớn phần thắng bọn họ nếu như lại nhất đối nhất vậy bọn họ liền chạy trốn cơ hội cũng không có nghĩ vậy đại ác ma nạc cổ nhìn phía sau ác ma liếc mắt dưới một cái một b ố v ế t hồng cơn lốc từ hai người xung quanh nổi lên chỉ chốc lát liền tạo thành một đạo long quyền phong một đạo tịch quyền pháp lực đỏ như máu long quyền phong mỹ cốt ma lực hướng phía đỏ như máu long quyền phong bên trong hội tụ mà đi lúc này đã không cách nào thấy rõ trong gió cảnh tượng nhưng là lại có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong hai đầu ác ma lực lượng ở cấp tốc tăng cường đại khái mười phút sau loại này hội tụ mới chậm rãi kết thúc b ó i chương hai trăm tám mươi sáu thần thánh tài quyết chương hai trăm tám mươi sáu thần thánh tài quyết sau một khắc huyết s á c long quyển phong tiêu tán nguyên bản hai đầu ác ma đã tìm không thấy chỉ có một đầu cự đại ma ảnh kinh đủ trong đó khí tức có thể so với truyền kỳ hậu kỳ lý việt cũng thấy rõ đây cũng là ác ma t ổ n tương tự với hợp thể một đám pháp thuật cảm nhận được trên người m ê n mông lực lượng đại ác ma nạc、cổ. phát ra vui vẻ tiếng cười phảng phất đã thấy thắng lợi ha ha ha cái này gặp các ngươi lấy cái gì đấu với ta tháp b a cái kia đầu ngu thân là kỵ sĩ dĩ nhiên cùng tọa kỵ tách ra chiến đấu thật là khởi thiếu xem ra cái này s e n nạ dưới giờ dừng dẫm vẫn phải là ta đại ác ma nạ cổ tới thống trị ha ha ha ha ha ha ha ha nhìn lấy phảng phất đã thu được thắng lợi đại ác ma nạ cổ nào đó lỵ á có chút không nói đúng lúc này hát cá ma long bay về phía lý v i ệ t thần thánh thiên s ư en chỗ đã chậm rãi đi tới dụ lỵ á phía sau ngươi đi băng những người khắt đem nơi này chiến đấu giao cho ta sớm kết thúc một chút chiến đấu lấy chỉ sinh biến nghe en chỗ vừa nói như vậy nào đó lụy á trong nháy mắt minh bạch đây cũng là l ĩ n h chủ đại nhân ý tứ lập tức hướng sở sở phương hướng bay đi mà nhìn lấy đến cái này mới thiên sứ đại ác ma hành nạp thơ như trước khi miệt yêu con đ ổ i người rồi nhưng thì có ích lợi gì đâu bất quá xem ra ngươi là nghĩ ngăn c h ặ t ta sau đó làm cho tên kia thiên sứ đi giúp những người khác chờ các loại giải quyết xong những người đó sau đó mới đi đối phó ta là đem en chỗ không nói gì hắn đang chầm tư đối diện cái này ác ma lời nói quả thật có đạo lý có lẽ lần sau gặp phải không có biện pháp nghiền ép tình huống có thể áp dụng chiến thuật như vậy sở dĩ xem ở đối phương cư nhiên thông minh như vậy mặt trên entro để hắn không phải thống khổ như vậy trực tiếp một kiếm đánh chết mà cái này ở đại ác ma nạ cổ trong mắt cũng là cho rằng đối phương sợ bất quá liền tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm entro công kích khởi thế đã bắt đầu chỉ thấy nàng hai thanh thánh kiếm đã thành đang chậm rãi nhắm ngay đại ác ma nạ cổ cái này trực tiếp đem đại ác ma nạ cổ trọc giận đi ngươi đã một lòng k i m chết ra đây sẽ thanh vào ngươi chỉ thấy đại ác ma hành nạp hả hà cả người tràn nồng nạp ma khí hội trên ụ t trong trong bầu trời lần nữa giới bắt đầu nồng nặc h với vũ đã xuất hiện quá một lần h quang với vũ tái xuất hiện lúc mang đến ảnh hưởng sẽ không có lớn như vậy bên kia thần thánh thiên sứ rũ lì ạ vừa đổi tới sợ sợ bên người trực tiếp thi triển thiên sứ p h á p tướng cự đại kim sắc thiên sứ p h á p tướng trong nháy mắt lóng lánh trên không trùng trong tay thanh t i a từ ánh sáng màu vàng ngưng tụ mà thành thanh kiếm hướng về phía hai g ã h á c bảo vu sư chung một người trong đó nặng nề đánh xuống sợ sợ cũng không có lạc hậu đ â y trời làm hại ẩm ẩm phát sinh sở hữu lôi điện toàn bộ tập trung mặt khắc danh h á c bảo vu sư đối mặt c á i này tiến nhập lúc nào tới cường đại lực lượng hai ga hát bảo vu sư đã tới không kịp đạo cậu chỉ có thể góp đủ toàn thân có thể góp đủ lực lượng để ngăn cản gần đến đạo kia công kích. pháp lực điên cùng giờ tờ s là hy vọng có thể ngăn cản cái kia kinh khủng công kích ngay tại lúc đó mới vừa đánh chết hợp thể ác ma en chỗ cũng không có dừng động tác trong tay lại đang xác định dù lì a cùng sở sở công kích đã có thể đem cái kia hai gã hắc b ả o vu sư giải quyết rồi sau đó hắn giơ lên trong tay thành kiếm hướng hắc vu sư công hội hai gã vu sư hung hăng đánh xuống một nói ánh sáng màu vàng mánh địa s ẹ qua phía c h â n trời sau một khắc hắc vu sư công hội hai gã vu sư đều còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị p h á c giết cùng đại ác ma nạ cổ giống nhau bên kia dù lì ạ cùng sở, sở công kích đã ngưng tụ sông tất trong thiên địa trong nháy mắt bị lôi quang cùng kim quang soi sáng hào quang loại lên nguyên bản hai gã hắc bảo vô sư địa phương sở tại gì cũng không có còn dư trong lúc bất chợt bầu trời sấm chớp rền vang giống như thiên nộ mấy ngàn dắm bên ngoài dĩ nhiên xuất hiện thiên hỏa hàng thế khủng bố tai nạn một phương sinh mệnh trực tiếp tiên diệt mà chiến trường bên trong sở hữu hắc cám liên vân đã dừng tay lại chung động tác đần độn nhìn về phía không trung cái kia nhẹ nhẹ bay xuống quan hoa chính là lãnh tụ của bọn họ vẫn bảo hộ bọn họ chuyển kỷ cờ giả trong lòng bọn họ như thần tồn tại nhưng mà bọn hắn bây giờ thần dĩ nhiên bỏ bình bọn họ không nghĩ ra xuất phát lúc như vậy lời thề son sắt thủ lĩnh làm sao lại vẫn là đâu không phải nói truyền kỳ cảnh giới cường giả rất khó giết chết sao hiện tại làm sao một lần chết rồi chín bị không biết là ai đột nhiên hô một tiếng trốn a thành chủ chết rồi đại gia chạy mau a trong n g a y mắt tràn g diện hỗn loạn bây giờ không có một người lại quấn quýt phía trước bọn họ lĩnh chủ bị mắng sự tình chỉ biết là có ở đây không trốn bọn họ phải toàn bộ bản giao ở nơi này mà sớm đã ngăn ở bọn họ đường lui bên trên băng xương kỵ sĩ đoàn lúc này huy vũ trưởng tốc độ của súng càng phát cấp tốc hầu như không có ra một thương tất có một thú hoặc là một người chết bởi thương hạng năm chục ngàn băng x ư ơ n g kỵ sĩ không ai ra thương thời gian đại khái là một phần hai một giây như vậy một giây đồng hồ bọn họ là có thể ra thương hai lần tính lên phía trước trong chiến đấu có một chút bị thương lúc này còn ở lại trong sân nói như thế nào cũng có bốn mươi lăm ngàn người mỗi giây mỗi người ra hai phát súng như vậy mỗi một giây thì có chín chục ngàn đ ấ u hắc cám liên quân bị giết chết nghĩ tới cái này chữ số lý việt trên mặt dần dần lộ ra thỏa mãn màu sắc sắp xỉ triệu h ắ cám liên quân lúc này sớm bị giết đến chỉ còn lại có chừng năm trăm ngàn nếu là bọn họ liên thủ lại hướng cùng là một cái phương hướng s u n g phong l i ề u chết có lẽ có thể sắp có giết ra khỏi c h ủ n g v â y mới biết nhưng là bây giờ không có thủ lĩnh thống lĩnh bọn họ cũng là năm mẹ b ả y mảng dồn dập hóa thành lý việt năng lượng nhìn thấy phía dưới hôn loạn tràng cảnh cùng nữ vệ đoàn thành viên đối địch hơn mười danh lịch sử 0.6 thơ lúc này đều luôn cuống truyền kỳ đều bị đánh chết bọn họ như không c h ố nữa n đối phương truyền kỳ cường giả trì hoãn tâm thần bọn họ liền thực sự không có, có cơ hội huyết đồ tam h u n h đệ lúc này cộng đồng đối phó chính là nhiều âm nhiều thuận sĩ trăm bên ngoài kéo cùng hai gã khác nữ vu sáu người đánh hồi lâu như trước tìm không thấy thắng bại mặc cho huyết đ ổ tam h i n h đệ làm sao tiến công dù bao nhiêu cường đại công kích đối phương hầu như đều có thể ung dung hóa giải kỳ ban đầu bọn họ chỉ là cho rằng trên người đối phương có bảo vật gì các loại đồ đạc nhưng bây giờ nhớ lại đối phương có phải hay không là truyền kỳ sinh vật huyết đ ổ tam h i n h đệ tâm hữu linh t một người suy nghĩ ba người đều biết lúc này trong mắt bọn họ khát máu đã tìm không thấy còn lại chỉ có khủng hoảng chính mình công kích lần nữa bị đối phương đơn giản hóa giải sau đó huyết đồ lao tam nhịn không được hỏi các ngươi là truyền kỳ sao chương hai trăm tám mươi bảy lãnh địa bị tập kích t r ư ớ c 287, lãnh địa bị tập kích nhiều âm nhiều thuật sĩ chăm bên ngoài kéo cùng bên cạnh hai cái tỷ bội nhìn nhau mỉ cười có chút t i ế c m ớ i nói ra ngươi làm sao đ o á n được nguyên bản còn muốn hảo hảo vui vào một chút đâu không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy đã bị các ngươi đã nhìn ra đúng vậy a đúng vậy cũng còn không có chơi chán ai quên đi lại chơi trở về l ĩ n h chủ đại nhân nên phải trừng phạt chúng ta nghĩ vậy chúng nữ không khỏi đánh dùng mình một cái không biết vì sao nghĩ đến bọn họ l ĩ n h chủ đại nhân cái kia phản phất vĩnh viễn cũng không dùng hết lực lượng đáy lỏng của bọn họ từ từ dâng lên một kia sợ hãi đặc biệt là nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo thanh âm của hắn m u ố n là hết sức kem thai sở dĩ ở lý việt cùng các nàng quần thể cắt lúc nàng thường thường là bị khiến cho lâu nhất một cái nghĩ đến đây gương mặt của các nàng dần dần biến đỏ cực kỳ giống quả táo chín vẻ mặt của bọn họ rơi vào huyết đổ tam h u n h đệ trong mắt lại thành đối phương giống như là đang thương lượng giết thế nào bọn họ vũ sư có lúc biết dùng người sống chế thuốc chứng kiến đối phương trên mặt cái này tiêu ý nên không phải mời ư b y biết các nàng muốn bắt chúng ta chế thuốc a lời này vừa nói ra ba người trên mặt toát ra mồ hôi lạnh truyền kỳ cường giả khủng bố sợ rằng không ai có thể so sánh bọn họ lại rõ ràng người giang hồ sưng bọn họ huyết đồ tam huynh đệ hợp lực có thể sánh vai truyền kỳ thế nhưng bọn họ nào biết đâu rằng ba người bọn họ năm đó bị truyền kỳ đuổi theo khắp thế giới giết thời điểm được kêu là một cái khổ cuối cùng vẫn là cái kia vị truyền kỳ không có kiên nhẫn mới không có đuổi giết hắn ba người tuy là mấy năm nay huynh đệ bọn họ ba người vẫn nỗ lực tu luyện nhưng bọn họ vẫn không thể nào từ cái kia đoạn trong bóng tối đi tới đối với truyền kỳ bọn họ so với người bình thường càng thêm sợ hãi mà bây giờ bọn họ tiến công đã hơn nửa ngày mà vô hiệu ba người vậy mà đều là truyền kỳ trong n h y mắt lòng của bọn họ rơi xuống đ á y cốc cũng không muốn chạy trốn cũng không muốn t á i chiến hai người trực tiếp co cắp ngồi dưới đất cùng đợi sau cùng vận mệnh hàn g lâm mà giờ khắc này tam nữ cũng không che giấu trực tiếp đem thuộc về truyền kỳ khí thế phát ra thời gian vẫn còn ở phản kháng hắc cám liên quân chứng kiến cái này tâm đều lạnh đấu ta ông trời ơi thần hy linh tại sao có thể có nhiều như vậy truyền kỳ tồn tại a lúc này mới bao nhiêu ngày lúc này mới không đến một tháng a thì có sắp xỉ mười tên truyền kỳ sớm biết thần hy lĩnh có nhiều như vậy truyền kỳ chính là đánh chết ta ta cũng không dám tới xâm lược thần hy lĩnh a đối mặt với đầy trời tiếng kêu gen chờ đợi bọn họ không có thương hại chỉ có l ạ n h như băng vũ khí lý việt b u ô n g tha cái gì cũng không biết b u ô n g tha năng lượng a đây không phải là cùng chính mình làm khó dễ nha lại một cái cái này nhưng đều là dám cầm vũ khí nhắm ngay mình thần hy lĩnh h u n g thú làm sao có khả năng thả bọn họ sinh lộ đâu bên kia thần hy lĩnh phía nam năm mươi dặm hơn bạn đến quân đội từ một đạo truyền tống môn bên trong bay tốc độ lướt đi xông lên a còn có năm mươi dặm chính là thần hy lĩnh ai đ ạ i một cái công phá thần h y lĩnh ta đem trao tặng hắn ta lọ lạ vương quốc bá tước chi vị nghe thế những quân nhân này càng thêm tích cực lúc này dồn dập hận không thể có thể dài hơn ra mấy cái bành tới đứng lên mà một ít vốn là có ưu thế tốc độ lúc này cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp thi triển tốc độ thần thông bắt đầu cấp tốc chạy nhanh bọn họ mục tiêu đều chỉ có một cái đó chính là công phá thần h y lĩnh đạo k i a bá tước chi vị trở thành bá tước cả gia tộc đều sẽ theo d ầ u có đứng lên điều này không khỏi làm cho bọn họ thập phần liều mạng nhìn về phía trước đã không muốn sống nữa đều ở đây cấp tốc chạy trốn tướng sĩ vợ lọt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười lúc này mới không đến thời gian một phút cũng đã có người chạy hết tốc lực một km một giây đồng hồ phải mười sáu m không phải bạch ngân trở lên cường giả tuyệt đối không đạt được loại tốc độ này lúc này chạy ra một km nhân không có một nghìn cũng có tám trăm chứng kiến nhiều như vậy cường giả vợ lọt trong lòng đối công giới thần hy linh n ắ m chặt lại tăng lên bài phần mà đang khi hắn nhóm truyền tống môn xuất hiện một khắc kia phụ cận giờ ỵ liền phát hiện cái tình huống này cách truyền tống môn bắt đầu xuất hiện đến bây giờ đã qua mười phút tin tức đã truyền đến p ụ trách trấn thủ lãnh địa cạ dồn trong hai nghe t h ế tin tức c ả dồn nguyên bản nhân vì không thể đi theo lý việt bên người không phải thoải mái thoáng cái liền biến mất ta đem ra bảo vệ tốt lính chủ đại nhân nhất định sẽ hào hảo hảo b a n thờ ta nghĩ vậy gò má của nàng đường đỏ sau đó xuất hiện ở thần hy lính bầu trời t h a n h âm huy nghiêm truyền khắp toàn bộ thần hy lính mọi người nghe lệnh phương bắc phát hiện địch nhân s ầ m l ớ n mọi người đi theo ta hai mươi dặm bên ngoài ngăn chặn địch nhân theo c ả dồn thoại âm rơi xuống thần hy lính chung bất kể là đang ở chế tác ma dược nữ bu tinh linh pháp sư vẫn là đang ở chế tạo khôi giáp hôi hải nhân đang ở chữa trị titan khôi lỗ địa tinh lúc này đều dốc toàn bộ lực lượng phương thần hy lính phương bắt nhanh chóng đội v ã mà đi từ t r o n g xuống liền vẫn không có chuyển quá một bước hơn mười bội cây chiến tranh cổ thụ ngoại trừ cần thiết ở lại giữ t n g cây những thứ khác chiến tranh cổ thụ lúc này cũng chậm dài đứng lên phương phía phương bắt chậm dãi đi tới theo bọn họ đi lại đại địa đều ở đây chậm dãi chấn động trừ bỏ đã xuất chiến hai chi đội ngũ thần hy lính hiện tại như trước có hơn năm ngàn đơn vị ở lại trong lãnh địa lúc này gần như dốc toàn bộ lực lượng đi ngăn chặn chi này muốn thừa dịp chủ lực của bọn họ đội ngũ không có ở mà muốn đánh lén bọn họ ghê tầm người thật sự là quá âm hiểm c a d ồ n nhìn một chút còn dư lại những người này có thể cận chiến ít lại càng ít giống như địa tinh nhất tộc cùng hôi hải nhân nhất tộc còn có những thứ này có thể chế thuốc nữ vô cùng tinh linh pháp sư đều là lý việt bảo bối hắn cũng không tiện để cho bọn họ mạo hiểm trực tiếp để cho bọn họ cùng sau lưng chiến tranh cổ thụ tuy là tốc độ chậm một chút thế nhưng cũng may an toàn những thứ này chiến tranh cổ thụ đại đa số tám trăm bốn mươi ba đều là kim cương tồn tại sử thi cấp bậc cũng không có thiếu bọn họ kinh khủng kia dễ cây cũng là còn chiến một tay hạ thủ bọn họ thân thể khôi n ô cũng là bảo hộ hàng sau pháp sư điều kiện tốt nhất lực lượng nghĩ vậy c ả dồn nối với mình lần này an b à i càng phát ra thỏa mãn sau đó nàng trực tiếp gọi tới h ô i hải nhân t h ô n g xuất đạt rẽ cổ cùng nàng cùng nhau đi t r ư ớ c ngăn chặn lấy chờ đợi đại bộ đội đến mà liệu tinh nhất tộc tộc trưởng thì lưu ở phía sau trong bộ đội đảm đường chỉ huy chỉ nàng hai người tốc độ cực nhanh mười phút liền buôn tập hai mươi dặm nhìn trước mắt không có một bóng người dừng rậm bọn họ biết bọn họ đến sớm hai người nhìn nhau lúc này mai phục tại phụ cận trên đại thụ l ặ n g lặng mà đợi đệch nhân đến đường ước m ư phút sau một đạo thanh n g mừng rỡ vang lên ha ha, ha các ngươi đều so với ta chậm nhiều như vậy làm sao có khả năng cùng ta t i k ẻ ma di ả nhiều hy đoạt bá tức chi vị đã ba mươi dặm chỉ có cuối cùng hai mươi dặm thần hy lĩnh người k ẻ ma di ả nhiều hy ra ra tới vừa dứt lời một đạo bóng đen to lớn trước mặt mà hàng chính là cầm đại thiết truy hôi hải nhân thống xuất đạt zepo hữu k ẻ ma di ả nhiều hy lúc này vừa bật n h ẹ lơ lửng giữa không c h u n g hoàn toàn không cách nào cải biến phương hướng có thể nói đối diện cái này không biết là sinh vật gì công kích chọn được hết sức xảo diệu h ắ n chỉ có thể hai tay che ở trước người trong lòng cầu nguyện có thể ngăn cản chương hai trăm tám mươi tám truyền kỳ cái gì đổ vật rất n h u sao chương hai trăm tám mươi tám truyền kỳ cái gì đồ vật rất n h u sao nhưng mà sự tiến triển của tình hình cũng không có như ước nguyện của hắn bình thường vốn là chỉ chú trọng tốc độ hắn làm sao có thể d à n đến ở hôi hải nhân thống xuất loại này lấy lực lượng sở trưởng một truy địch đặc biệt là đã là sử thi cực hạ đặt rẽ cổ còn dùng toàn lực cái tên này gọi kệ ma di ạ nhiều hy sĩ binh trực tiếp bị truy thành cho bụi hôi hải nhân thống xuất không khỏi sờ sơ đầu nghi ngờ nói ta mới vừa thực sự giết chết một cái người sao thấy cả dồn khẽ g đầu hắn mới chỉ có tin tưởng sự thật này chỉ là đối diện cái này chạy ở đệ nhất nói như thế nào cũng không khả năng yếu như vậy à. hai người không biết là hữu i kẻ ma di ạ nhiều hy là kim cương cường giả nếu không cũng không khả năng từ hơn bạn trong binh lính rút ra cái này thứ nhất chỉ là hôi hải nhân thông suất đạt rẽ cổ thật sự là quá mạnh mẽ cho nên mới cảm giác mới vừa đánh cái t ỉ n h mình suy nghĩ một chút không có sau khi nghĩ thông suốt ạt rẽ cổ tiếp tục nhảy đến trên cây trốn đi l ặ n g lặng mà đợi lấy quân địch đến dù sao luôn không khả năng những địch nhân này đều yếu như vậy à. nếu để cho lọ l à vương quốc đại vương tử sĩ d ụ biết đạt rẽ cổ lúc này suy nghĩ phòng chứng biết tại chỗ thổ h u ế t quản kim cương cường giả gọi yếu cũng thật sự các ngươi thần hy linh dám nói l i ê n tại hát rẽ cổ mới vừa lên cây không đến ngũ dây xa xa liền chuyển đến trận trận tiếng xé gió mà lần này không lại là một cái người mà là ba người a bu tây nhiều ngươi thật không biết xấu hổ đường đường kim cương cường giả tự nhiên liền luyện một ít trốn chạy võ thuật ta nhổ vào ha ha ha chúc mừng từ đồng địa ngươi còn tuổi trẻ ngươi không hiểu ngay ba người càng ngày càng gần nói chuyện hát rẽ cổ mới biết được đối phương có kim cương cường giả trên mặt hắn vui vẻ trong lòng t h m n lần này cũng sẽ không giống như nữa phía trước cái tiêm ộ t dạng rồi a mà ba người chiếu cố lấy c á i nhau hoàn toàn không có chú ý tới cái này gần đến nguy cấp đang lúc bọn hắn mới càng bắt đầu lúc một đạo bóng đen to lớn hướng bọn họ cấp tốc đập tới chứng kiến cái này a bu tây nhiều buồn b ự c than thở ta đi đây là cái gì quỷ đen như mực một đống ở cảm giác được đối phương khí tức trên người lúc chúc mừng từ đồng liễm vội b á gầm h ế t lên à, người không nên tới a nhưng mà ác dẹ cổ chính là chọn ở tại bọn hắn huyền không không cách nào cải biến phương hướng đi tới thời điểm khởi xướng tiến công bọn họ làm sao có năng lực coi là đến thiết truy xung quanh lóe ra trận trận hồ quang điện trực tiếp đem ba người đánh chết mà cái này một lần lại tăng lên một ít lực lượng hạt r ẹ cổ không có thể kịp thời dừng lực lượng đem ba người truy diệt sau đó truy lớn cũng nặng nề nện vào trên mặt đất trong lúc nhất thời bụi nổi lên bốn phía nửa phút sau cái này nồng nặng bụi mới chỉ có khó khăn lắm t á n đi lúc này đã có không ít người đạt tới nơi này nhìn lấy phía trước cái k i a hố sâu to lớn cùng trong không khí còn lưu lại trận trận lôi hồ bọn họ hoảng sợ không thôi thiên ộ t cái này là cái gì cấp bậc cờ giả đều đi qua đã lâu như vậy công k í c h lưu lại dưới dư ba dĩ nhiên có còn có thể như vậy khiến người ta cảm thấy đáng sợ nên sẽ không phải là truyền kỳ cường g i ả lời này vừa ra giữa sân sở h ư u binh sĩ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh nhưng vào lúc này phía sau đại bộ đội cũng dần dần chạy tới vợ lót trách cứ thanh âm từ đằng xa truyền đến phía trước chuyện gì xảy ra làm sao không đi một tên binh lính lan run d ẩ y nguy ngạch đáp lại nói đại tử phía trước có hư hư thực truyền thực h ự c t kỳ sinh vật chặn đường thấy tên lính này bộ dáng này vợ lót liền giận không chỗ phát tiết hắn những lời này vừa ra phía sau chạy tới quân đội lại không phía trước đói khát thần tình ngược lại có chút bối rối vợ lót nội vát lạnh lên một tiếng nội trầm nói hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g thành một hệ thống hư hư thực thực vậy rất có thể không phải nơi đây đến bây giờ có thể có sinh vật đi ra chặn đường tuyệt đối chính là thần h y lĩnh còn nếu là hắn là truyền kỳ các ngươi lúc này phòng t r ư ừ n g đã sớm mất mạng biết không cuối cùng câu này biết không vợ lót cố ý nói xong rất lớn tiếng chu vi người vừa v ắ n nghe rõ vừa nói như vậy bọn họ trong nháy mắt lại có lòng tin đúng vậy a nếu như truyền kỳ hắn vì sao không phải trực tiếp giết chúng ta đây trong lúc nhất thời chi quân đội này binh lính nhóm lần nữa khôi phục phách lối thật tình đúng lúc này g o l ọ t cảm giác không sai biệt lắm tiếp tục mở miệng nói các ngươi đều không phải là người yếu nếu đều có thể để các ngươi cảm thấy cường đại đó không phải là chuyển kỳ cũng là sử thi cường giả các ngươi không cần sợ ta lọ lạ vương quốc lần này cũng có chuyển kỳ theo quân đồng hành đối diện tuyệt đối là sớm liền phát hiện chúng ta trong quân đội chuyển kỳ cường giả sở dĩ đang cố ý kéo dài thời gian chờ bọn h ắ n chủ lực trở về đại gia yên tâm bọn họ sử thi cường giả tự nhiên có chúng ta sử thi cường giả đối phó không thể không nói Vỡ lọt những lời này không chỉ có là nhất bắt đầu cái kia một lớp người v ã n hồi rồi mặt mũi còn nói ạt rẻ của mục đích cho nói thẳng rõ ràng phía sau chạy tới lọ lạ vương quốc thứ hai mươi lăm nhiệm quốc vương ánh mắt lộ ra trận trận vui mừng tiêu ý xem ra ta lọ lạ vương quốc quật khởi cơ hội đến rồi ở trong lòng mặc niệm một câu hắn không ở che giấu hơi thở của mình cái kia khiến người sợ hãi vô cùng truyền kỳ khí tức trong nháy mắt làm cho quân đội vương quốc toạ k ỵ têu to không nớt cứ việc vỡ lót không phải là để một lần đối mặt truyền kỳ cường giả nhưng cái này một lần hắn mồ hôi lạnh như trước không nhịn được đi xuống mạo lọ lọt lạnh hắn hành tẩu qua hai bên đường thổi qua trận trận sóng gió cảm giác được viễn phương cái kia càng ngày càng gần cường hãng khí thức c ả dồn cung hạt rẻ cổ cũng thu hồi chơi tâm t r o mày bọn họ cũng không nghĩ đến đối phương vừa lên tới liền trực tiếp xuất động chuyển kỳ cường giả vốn tưởng rằng còn có thể dùng s ự thi cường giả tới kéo một lớp làm cho đến tiếp sau bộ đội đến k chiến trường lọ lạ vương quốc binh sĩ dồn dập lui về phía sau nhường ra chiến trường trong rừng dập vẫn là quá chậm hẹp có thể phát huy không gian không nhiều lắm hay không nếu như kháo đã cận không cẩn thận đã bị đối phương chiến đấu dư ba lan đến gần vậy bọn họ khóc đều không địa phương đi khóc lọ lạ vương quốc thứ hai mươi lăm nhiệm quốc vương gở dạ sở kỳ phẹ nhìn trước mắt hơi thở này cường hãn cả người còn mạo hiểm trận trận lôi mang ạt dẹp ồ lông mày của hắn không khỏi nhữ một cái lên tiếng nói không nghĩ tới h ô i hải nhân nhất tộc vậy mà lại sinh ra bực này cường giả bản vương nhiệm tình ngươi tu hành không dễ như đến đây rời đi ta có thể chuyện xưa không đáp ngươi ngăn cản ta quân đội vương quốc sai lầm ạt dẹ cô trực tiếp cười ha ha ha ha ha ha, ha, ha. chương hai trăm tám mươi chín vượt cấp chi chiến chương hai trăm tám mươi chín vượt cấp chi chiến ngay vậy lọ õ là vương quốc thứ hai mươi lăm nhiệm quốc vương g ở dạ sở kỳ phẹ trên mặt cả kinh làm sao có khả năng có người một tháng không đến là có thể thành t i ể u sử thi vẫn là sử thi cực hạn với quan nhiều năm hắn sớm cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra thế cho nên hiện tại hắn không hiểu ra sao càng nghĩ vợ dạ sợ k ỳ phẹ chỉ có thể nghĩ đến đối phương có thể là nuốt chừng cái gì cấp tốc để thăng cảnh giới d ự vật lập tức cười lạnh một tiếng À, bất quá là một ít sử dụng thiên môn mánh khỏe nhỏ mà thôi chỉ sợ ngươi cũng chỉ có thể cả đời giam cầm ở sử thi cảnh giới à. thật là ánh mắt thiệt cận ngươi xa không biết sử thi bên trên cảnh giới mới là cường đại cỡ nào Át dẹ cô lắc đầu cười nhạt không nói như thế một hồi hắn cũng đã nhìn ra cái này chính là một cái lao cổ hủ vẫn là một cái đối với thời đại mới hoàn toàn đã không có hiểu lao cổ hủ một bên lọ lạ vương quốc binh lính n ó m nghe lời này đầu ông, ông. cái gì gọi là sử thi ánh mắt thiện cận nếu như cái này dạng vậy bọn họ cũng muốn làm thứ ánh mắt này thiện cận người thấy hát rẽ cổ không nói lời nào vợ dạ sở kỳ phẹ cho rằng đối phương bị hắn nói chúng rồi không có ý tứ mở miệng thở thật dài phía sau c h ầ m r ã i nói ngươi đi đi ta không giết ngươi thứ ánh mắt này thiện cận còn kiến hôi lời này vừa nói ra vốn định nhịn thêm một chút hát rẽ cổ cũng không nhịn được nữa gặp may trong tay đại t r ù y l i ề n hướng vợ dạ sở kỳ phẹ đánh tới cúc mẹ mày đi ba trăm tám mươi lão lưu manh ngươi trang bức cảng trang bị vượt lên đầu là đem vợ dạ sở kỳ phẹ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên bạo kh b ấ t quá hắn cũng nhưng không sợ thấy hắn trong tay xuất hiện một thanh thủy tinh phát trượng l ó e ra trận trận màu càng qua n mang thân hình hắn khẽ nhúc đ í c h một đạo trông lớn trực tiếp đem hắn b a o lại chứng kiến cái này mạo hiểm tranh mang bán trong suốt trông lớn ạt d ẽ cổ trong tay đại truy bên trên lôi điện đông nhiên càng thêm bạo động Tho trùy trung thổ điệp nhưng liền không có sở phẻ trông lớn ngự, trong lúc nhất thời nổi lên một, phía. Ông một trận tranh anh? hạ quanh nhưng không phẻ phòng phía. hiện h mang Ông xuống, liền lớn ngự, nổi lên buồn Ông lên, gở đại điệp dạ bụi lúc kỳ có sở sở địa phương còn lại đã bị đập lon xuống hơn hai thước sâu xung quanh hai mươi em mở bên trong số lượng một hoa cỏ ở át dẹ cô một t r u y ê n này phía dưới toàn bộ hóa thành mảnh vụn chỉ là kinh khủng này chiến đấu giữa ba đều đem lọ là vương quốc một đám binh sĩ sợ đến c ù n g rõ vội vã lần nữa lui lại vài trăm thước mới chỉ có khó khăn lắm an tâm giữa sân gỡ dạ sở kỳ phẹ như trước vững vàng đứng tại chỗ hắn ngưng tụ ra chuông lớn như trước lóe trận trận tranh mang chỉ là khí tức cũng không như phía trước ổn sau một í c h át d cô đã nhảy về tới tại chỗ tư lại chùy va chạm vào c h u n g lớn trong nháy mắt đó loại kết quả này hắn cũng đã nghĩ đến một giây kế tiếp vợ giả sở kỳ phẹ đang chuẩn bị lúc nói chuyện chỉ thấy ạt rẽ c ổ lần nữa v ứ t lên trong tay đại trùy hướng về phía hắn bên này lại oanh kích mà đến điều này làm cho hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thêm đại pháp lực giờ tờ ép muốn cho đối diện thiếu niên này biết biết nhân gian chân tướng f r a n h ông cái này một lần đã không còn đầy trời bụi ạt rẽ c ổ ở đại trùy truy đến lớn chung một khắc kia liền đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ ở nơi này một điểm bên trên cái này đội những người khác mà nói có thể sẽ khó khăn nhưng đối với thời gian dài đắm chìm trong chế tạo t r o n g cung điện hắn mà nói chính là cơ bản thao tác hơn nữa hắn rõ ràng phát hiện hắn như vậy công kích quả thật có hiệu quả ở truy đi xuống trong nháy mắt đó hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được trông lớn đ u n g đưa chỉ là s a u lại theo ánh cam xá lạ loại này lay động liền tiêu thất lại tới hắn trên mặt lộ ra một k i a mừng rỡ p h ả n phất về tới chế tạo cung điện mà đối diện đây chính là một loại độ cứng cực cao kim loại không hơn l i sở kỷ phẹ thấy đối phương cố chấp như thế hắn trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ tuy là tu vi của n g ư ơ i biết vĩnh viễn cầm cố ở sự thi kỳ nhưng có lẽ chờ ta bước vào thần bị lúc có thể giúp ngươi tìm được đột phá bảo vật cũng nói không chắc vừa nói hắn một bên v ữ n chắc chính mình ngưng tụ phòng ngự chung lớn xa xa nghe được lão tổ tông lời này xịt r ộ t cái chán không khỏi biến thành màu đen hắn chính là biết những lãnh chúa này gọi tới sinh vật là không có khả năng làm phản hơn nữa loại này chiêu hàng đối với bọn họ mà nói là một loại xỉ đục hắn không khỏi vì mình v ị này thực lực cường hãn lao tổ tông lao mồ hôi lạnh cũng đối với chính mình cái kia không phải phụ thân của theo sách có chút không nói thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng không nói với lao tổ tông rõ ràng nếu như hiện tại lao tổ tông thoáng cái liền đem đối phương đánh gục vậy bọn họ biết mất đi bao nhiêu thời gian nhưng mà mặc hắn lo lắng mặc hắn bối rối đối với vợ giả sở kỷ phẹ mà nói chính là một điểm vô dụ n g vợ giả sở kỷ phẹ trong lòng đã d ậ y rồi lòng yêu tài hắn nhất định phải làm cho đối phương thuyết phục ở nhân cách m ị lực của hắn phía dưới quả nhiên đang nghe khi sở kỷ phẹ chiêu hàng lời nói lúc ạt dẹ cổ trong mắt đã mạo hiểm trận trận hỏa quang khí lực trên tay lần nữa nặng thêm lôi mang càng phát ra c u ộ bạo dù nguyên vốn cho là mình ổn được một nhóm gờ dạ sở kỳ phẹ ở hát dẹ cô một truy này phía dưới trực tiếp bị đánh lui hai bước điều này làm cho hắn càng thêm mừng rỡ tới tiếp tục làm cho ta nhìn n g ư ơ i một chút mạnh nhất cực hạn ở đâu hát dẹ cô lạnh r ê n một tiếng tiếp tục ngưng tụ truy thức frank đệ tăng truy đem cách xúc tư cơ phu lại đẩy lùi hai bước đánh giá đệ tứ truy đem gờ dạ sở kỳ phẹ đẩy lùi chọn năm bước chung lớn bên trong lần nữa chuyển đến gờ dạ sở kỳ phẹ không gì sánh được tiếng cười sang sẵng ha ha ha quả nhiên là kiên trinh hạng người theo ta ngươi đem tiềm lực vô cùng đáp lại hắn vẫn là ạt dẹ cổ trong tay đại t r y ngũ truy sáu truy bảy không biết truy rồi bao lâu t r u n g quanh lọ là vương quốc binh lính nhóm lúc này đều bị cái kia thanh nhầm trói hai b ư ớ c lui hơn mấy trăm mét s i rút lại tựa như mình cũng không chờ được hướng về phía chiến trường bên trong hô to một tiếng lao tổ tái chiến tiếp biết đến chế chiến cơ a lúc này chơi được thật tận hứng đột nhiên bị quấy dối vợ dạ sợ k ỵ phẹ hướng về phía phía sau lạnh dên một tiếng hai anh bản vương chính là chiến cơ ai có thể đến trễ nghe thế xi、si、rút chân mày sâu châu hiện tại đã qua nhanh một giờ hắn đã thấy đối diện thần hy l ĩ n h đại bộ đội đã đến nhìn lấy bọn họ bố phòng x i rút căn bản là không có cách để cho người qua đi phát động công kích bởi vì kinh khủng kia truy gió hầu như có thể đem hoàng kim phía dưới mọi người cho truy diện nhưng dường như cảm giác được gạt rẽ cổ phía sau công kích cũng không có mở thủy khi đó rũ mãnh lại chứng kiến phía trước đang ở bố trí công sự phòng ngự đám địa tinh hắn trong nháy mắt tuyệt được, được bản thân bị lừa gạt trong tay pháp trượng đưa ngang một cái kịch liệt ánh cam toát ra chung lớn bên trên phía trước tương đối thân thiện tranh mang trong nháy mắt biến đến t á bạo biến thành từng mũi nhọn cảm giác được đối diện truyền tới khí tức của bạo hạt dẹ cổ áp lực tăng gấp bội trong tay đại trủy lần nữa n ắ m chặt cốt mịch lôi mang điên q u ồ n g hội tụ mà ra trong lúc nhất thời quanh mình không k h í đều biến đến của bạo chương hai trăm chín mươi lôi thần chi c h ụ y chương hai trăm chín mươi lôi thần chi c h ụ y vợ dạ sở kỷ phẹ sau lưng tóc dài không gió mà bay hắn nhìn lấy hạt dẹ cổ cái kia một bộ liều mạng r ă n g r ấ p trung uy vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thiếu niên bản vương cuối cùng hỏi lại ngươi một lần ngươi có nguyện ý hay không quy thuận ta lọ lạc quốc bản vương có thể hứa hai ngươi chờ các loại lọ l ạ quốc trở lại đỉnh phong、lúc. ngươi sẽ thu được quốc gia của ta vô thượng bá t ư vị đến lúc đó hàng vạn hàng nghìn binh hoa phú quý sẽ tập trung vào n g ư ơ i một thân nghe nói như thế không ngừng hạt dẹ cổ thập p h ầ n phẫn nộ phương xa thần hy quân đoàn cũng phẫn nộ nữ vu vương hậu c ả dồn cũng phẫn nộ nàng đã không cách nào nhịn xuống không ra tay bàn tay nàng đ ỗ n g nhiên triển khai bên trong rõ ràng là một cái táo bạo vô cùng tử sắc lôi cầu ở k h ô n g chế của nàng phía dưới tử sắc lôi hồ i hướng hạt dẹ cổ đại truy chỗ điên cồn quốc g a hiển nhiên nàng không chuẩn bị trực tiếp xuất thủ mà là tăng mạnh hạt dẹ cổ lôi đình chi lực làm cho hạt dẹ cổ chính mình đánh bại đối diện cái này phách lối lao đầu nếu không thời gian lâu d à i biết lưu lại t â m mà, bất lợi cho đột phá truyền kỳ b ấ t quá mười giây ở cạ rổn âm thầm ra chỉ phía dưới ác dẹ cổ đại t r ù y chu vi lấp lánh b ạ c h sắc lôi mang đã toàn bộ chuyển biến thành t ử sắc khí tức càng thêm bạo ngược mà cái này vừa vặn cùng ác dẹ cổ thập phần bạo ngược truy kỹ năng lôi thần chi chủ y xứng đôi ở t ử sắc lôi quang làm nổi bật dưới ác dẹ cổ hình tượng ở trong lòng mọi người đ ỗ n g nhiên trở nên cao to chỉ thấy hắn hai tay nắm ở truy chuôi dùng sức cơ lên ở cơ lên trong nháy mắt đó hắn manh đ i ệ dùng sức hai chân đạn một cái h ư ớ n g gỡ dạ sờ kỳ phẹp tóc tó vợ giả sợ kỳ phẹ trước người màu cam quang mang đã ngưng tụ thành một thanh kim sắt thanh kiếm lúc này lọ là vương quốc đám binh sĩ cũng không khó phát hiện thanh kiếm này cùng bọn chúng vương đô trung g ương cắm thanh k i ế t cự kiếm d ĩ nhiên thập phần giống nhau ngươi đã chấp mê bất ngộ vậy tiếp thu vương thẩm phan a hô lên câu này lúc vợ giả sợ kỳ phẹ trước người đã ngưng tụ xong tất kiếm lớn màu vàng nóng hướng ạt dẹ cổ bánh địa bổ tới ạt dẹ cổ nghiễm nhiên không sợ vớt lên trong tay lại chùy nhắm ngay thời cơ dùng sức bung lên l ư ỡ đạo k ị c liệt kinh khủng công kích chạm vào nhau ken và anh đầy người lôi hổ truy lớn cùng kiếm lớn màu vàng nóng giao kích trận trận trói hai kim loại tiếng va chạm văng lên lọ lạ vương quốc đám binh sĩ bị c h ấ n được không được dồn dập dùng sức sở trường che lốt hai ngăn cản loại đau khổ này bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chuyên kỳ cảnh giới cường giả ngưng tụ ra binh khí phát sinh va chạm lúc dĩ nhiên là tiếng kim loại c ả dồn tay trái bung lên một đạo thật mỏng lôi đ ỉ n h bình t r ư ớ n g hiện hiện đ e m thần hy lĩnh sở hữu đơn vị trong nháy mắt bảo vệ ở ba trung tâm hạt rẽ cổ sắc mặt kiến nghị cũng không có đi xem ngăn chở hắn kiếm lớn màu vàng nóng mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm chú ý thứ hai ken đệ tàng truy Kết. đệ tứ truy vừa dưới tiếng kim loại trói thai không có tái phát ra một đạo vỡ tan tiếng từ ở giữa chiến trường đống nhiên v ă n g lên kim quan g đại kiếm cùng hạt dẹ cổ truy lớn giao kích điểm ra hiện từng đạo vết đức sau một khắc vết dạng cấp tốc trở nên nhiều không đến hai giây cũng đã lan tràn toàn bộ thân kiếm vợ giả sở kỹ phệ chỉ cảm thấy trước người một trận cuồng phong thổi qua phía trước kim quan g trói mắt đại kiếm trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ n h â mạ cái này còn không để yên kim quan đại kiếm vỡ vụn sau đó hạt dẹ cổ đại truy bên trên lực lượng như trước không giảm hướng đ ầ y người ánh cam v ỡ dạ sở kỳ phẹ đánh tới tới hiện tại v ỡ dạ sở kỳ phẹ cũng còn không có nghĩ biết mình ngưng tụ cường đại công kích làm sao sẽ bị đánh nát thẳng đến đ ạ t r ẻ cô đại t r y bên trên cái kia sấm xét màu tím tán phát diệt thế khí tức hắn mới phản ứng được thập phần đội vã ngưng tụ ra phía trước phòng ngự t r u n g lớn từ t r u n g lớn bên trên tiềm thức tranh mang không khó coi ra thời k h ắ c này phòng ngự t r u n g lớn thậm chí không kịp phía trước ngưng tụ ra phòng ngự t r u n g lớn phân nửa lực lượng đầy người bao quả sấm xét màu tím đại trì chỉ dùng không đến nửa cái hô hấp liền đem cái này chung lớn nổ nát vợ dạ sở kỳ phẹ cả người trực tiếp bại lộ ở ạt rẽ cổ đại trùy phía dưới đối mặt cái này từ đầu tới đôi một mực tại nói xấu c h à o phung chính mình vũ sư ạt rẽ cổ trong tay năng lượng lần nữa bảo tăng đông nhiên đánh xuống lôi thần chi t r ụ y va chạm kịch liệt sinh ra cực kỳ quan g man g trói mắt đám người rồn rập nhắm mắt lại mà khi bọn họ lại mở mắt lúc chỉ thấy nguyên bản vợ dạ sở kỳ phẹ đứng địa phương xuất hiện một cái mấy c h ụ c thước hô sâu ạt rẽ cổ vẫn như cũ phía trước gõ truy tư thế trận trận lôi hổ sau lưng hẳn long lánh giống như một cái hàng thế chi lôi thần một giây kế tiếp nguyên bản trời xanh mây trắng sáng sủa vạn dặm bầu trời trong nháy mắt bị mây đen rầm rạp âm ầm c h ó i hai tiếng sấm trợt văng lên dường như muốn đem cái này t h i ề n tế đánh thủng một dạng mọi người ở đây cho rằng chỉ là sấm dày lúc mưa tầm tả mưa to trợt r ộ i xuống không đem cánh rừng rầm này tẩy sạch thế không bỏ qua bạo vũ trung toàn bộ lọ lạ vương quốc bọn đều lốp uống đây là thiết cấp bọn họ truyền kỳ cường giả chết rồi trước một giây còn kiêu ngạo vô cùng truyền kỳ cường giả chết rồi bọn họ hy vọng bọn họ dựa vào chết rồi đứng ở tý cách bạo vũ trung xi rút đã triệt để sửng ố t hắn nhớ quá ngàn vạn trùng thắng l cũng nghĩ tới thất bại lao tổ tông nhiệm g hộ bọn họ rút lui c h ẳ n g cảnh liền không có nghĩ qua bọn họ lọ lạ vương quốc trải qua mạnh nhất trong lịch sử giả dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở tại thần hy lĩnh một cái sử thi cấp trong tay không phải nói đến rồi truyền kỳ sinh vật sau đó sẽ rất khó bị giết chết sao lao tổ tông làm sao sẽ lao tổ tông làm sao sẽ chết ta bạo vũ trung vợ lọt gần như điên gần thét hắn đôi mắt đỏ bừng lôi kéo bên cạnh phó quan dùng sức c ơ cơ, cơ. ngươi nói lao tổ tông làm sao sẽ chết lao tổ tông làm sao có thể chết lao tổ tông là truyền kỳ cường giả sẽ không chết đúng hay không người nói chuyện người nói chuyện a người mau nói cho ta biết lao tổ tông không có chết phó q u a n nhìn thấy lúc này đã gần như điên đại quân tử không biết như thế nào mở miệng làm một danh binh lính hợp cách loại huấn luyện này bọn họ làm qua không ít tuy là lúc này hắn thập phần kết đàm thế nhưng trong lòng nhưng ở tính toán làm sao dẫn dắt bộ đội đào tẩu sở dĩ hắn chỉ phải đưa ánh mắt nhìn về phía đại tướng quân phó q u a n không có mở miệng g ớ t lót càng t h ê m đ i ê n lay động sĩ quan phụ tá độ mạnh yếu lần nữa gia tăng làm cho hắn c h ó i được thập phần căng đẩy mũ giáp đều có chút dáng hắn ra thấy phó quan không mở miệng nằm ở điên cùng dưới trạng thái gờ l ọ t thập phần bản năng đã nghĩ đi tìm dưới một cái mục tiêu mà đúng lúc này cổ của hắn chỗ chuyển đến một cỗ cự lực sau một khắc hắn mắt tối xâm lại bất tỉnh nhân sự uy vũ leo thạch đặc biệt đem gờ l ọ t đánh hoàng hậu trực tiếp đem hắn giao cho phó quan người dẫn dắt một đội tinh nhuệ cần phải đem đại vương tử an toàn đuổi về vương quốc phó quan tiếp nhận gờ l ọ t gật đầu không có hỏi nhiều hắn biết có thể an toàn trở lại vương quốc khả năng cũng chỉ có bọn họ một đội này tinh nhuệ cùng đại vương tử gờ lót phó quan không có quá nhiều lập dị lập tức từ phía sau điểm ra hai mươi người những thứ này đều là theo chính mình vào xanh ra t ử huynh đệ hắn thập phần nghĩ toàn bộ mang về nhưng mà như thế một đại đội người đào tẩu cần phải sẽ khiến sự chú ý của đối phương hắn cũng chỉ có thể tuyển ra nhất cần muốn chạy trốn hai mươi người thi chương hai trăm chín mươi mốt người cuối cùng chương hai trăm chín mươi mốt người cuối cùng nhìn lấy càng lúc càng xa hai mươi người uy vũ đã xài rút ra bên hông trường kiếm ra sức thở một cái cấm vệ quân nghe lệnh ờ uy vũ đã xài quay đầu nhìn một chút trận hình như trước trình tay bọ trong mắt lõe lên một tia dứt khoát theo ta xung lên giết ra lò lạ vương quốc vinh quang là việc đã đến nước này bọn họ đã biết nhiệm vụ thất bại mà bọn họ nhất cường đại truyền k ỳ cường giả đã chết bọn họ cũng không khả năng có cơ hội đào tẩu bây giờ c h i ế n m ộ t m ư ba vinh quang chết đi tốt qua làm đào binh đang hướng phong giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy nhiệt huyết trong lúc nhất thời kêu tiếng hô rết dung trời bên kia đã cấu trúc tốt lắm công sự phòng ngự thần hy lĩnh bộ đội đã sớm rút lui khỏi phía trước trận đ i ệ chỉ bởi vì bọn họ tân tân khổ khổ bố trí công sự phòng ngự ở nơi này tràng mưa tầm tả mưa to phía dưới đã mất đi nguyên lai tác dụng viện vương lý việt bên này chiến sự đã chuẩn bị kết thúc hơn một giờ huyết chiến đám kia giống như con ruồi không đầu một dạng các m a thú lúc này đã có tám mươi phần trăm hóa thành năng lượng của mình còn lại hai mươi thần hy quân đội vẫn còn ở thu gặt t r ừ n g trăm vạn đội ngũ đ e n thùi lùi một mảng lớn nếu không phải chết biết hóa thành quang mang tiêu tàn phía chân trời lúc này sợ rằng lý việt trước người đã khắp nơi đều là t r ố n g chất như núi thi thể lúc này hắn nhìn về phía phía nam đó là thần hy l í n h phương hướng khoảng cách dị tượng hạch tâm chi địa hơn sáu trăm bên trong lúc này bên kia vốn khôi phục bầu trời trong xanh như thế nào còn có thể giống như cạnh mình giống nhau mây đen r ầ m r ậ p đâu đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ có truyền kỳ bỏ mình cái ý nghĩ này vừa ra lý v i ệ t trong lòng trong nháy mắt lo lắng tuy là cái này vẫn là truyền kỳ bạn không thể nào là thần h y lĩnh đơn vị thế nhưng nhất định là có truyền kỳ rất đội đối với thần h y lĩnh phát động rồi tiến công mà bây giờ thần h y lĩnh cũng chỉ có cả r ồ n một người là truyền kỳ những người khác căng hết cỡ còn có thể ngăn trở ba gã truyền kỳ như vậy còn lại truyền kỳ sẽ cho thần hi lĩnh mang đến như thế nào tai nạn lý biệt nghĩ cũng không dám nghĩ lập tức triệu hồi nữ vệ đoàn n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ quân đoàn đoàn trưởng băng sương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thần thánh thiên sứ dù l ì A nghe lệ nơi này ma thú dọn dẹp xong sau đó n g ư ờ i ba người mỗi cái mang một đội trước khi chia tay hướng át ma thành hát cám thiên đường cùng hát vũ sư công hội đem c á i này ba chỗ thực lực công hãm đợi công hãm phía sau ta lại đến lấy chiến quả những người khác theo ta đi là lý việt sau khi rời đi n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ quân đoàn đoàn trưởng băng sương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng thần thánh t i ê n sứ dù lỵ h tự mình hạ tràng tham dự nổi lên ma thú thanh lý kết quả là h á cám quân đoàn yên diệt tốc độ lần nữa nhanh hơn thác á ma long lì ổng trên lưng tật phong v u sư trong tay pháp lực điên cuồng vì lì ổng giá trị làm cho tốc độ của nàng thoáng cái tăng lên một phần ba không ngừng nguyên bản cần một giờ mới có thể bay về phía sáu trăm dặm k h o ả n g cách nàng chỉ tốn nửa giờ liền đã tới thần hy linh bên ngoài lúc này mặc dù có rất nhiều cường đại cường giả tồn tại thần hy linh chi bộ đội này không thể không vừa đánh vừa lui bởi vì đối diện chi quân đội này đấu pháp thật sự là quá không muốn sống nữa cứ như vậy nửa giờ phong tuyến của bọn họ chẳng những không có đi tới mảy may còn lùi lại năm trăm m bất quá trong này đều là nữ vu vương hậu c ạ r ồ n vì muốn cho thần hy lĩnh đơn vị bảo trì không thương vong cho nên mới vững bước lui lại chờ đợi biệt quân không đến hai phút thời gian lý việt đã địa điểm chiến đấu bầu trời n g h e phía dưới c h â n thiên hét họ kịch liệt binh ký giao k í c h tiếng cùng từng đạo phun máu thanh â m đầu đi ánh mắt lý việt liền thấy dơ đ ạ i trùy xung phong liều chết ở một đám lam giáp trong đội ngũ hồi hải nhân vẹn vẹn năm người phản phất giết ra năm nghìn đại quân khí thế còn có chiến tranh cổ thụ cái kia hàng ngàn hàng vạn dễ cây công kích quả thực không muốn quá khủng bố đáng tiếc dễ cây bên trên không có kính c ư c cũng không có độc bằng không đối diện đám này quân đội sẽ càng chóng chết một ít bất quá coi như là cái này dạng bọn họ cũng khó mà chống đỡ mỗi khi năm tên hôi hải nhân trung có ai sắp bị công kích thời gian đều sẽ có mấy đ ạ o quang mang hàng lâm ở trên người hắn đem sở hữu tập kích hắn quân địch toàn bộ chân sát thấy như vậy một màn lý việt không khỏi thẹn thùng trách không được năm người này có thể g i ế t đến mạnh như vậy nguyên lai là hoàn toàn không phải cần thiết phải chú ý phòng ngự a nhưng mà lý việt tìm rất lâu đều không có tìm được cạ rộn thân ảnh điều này làm cho hắn không thể không bắt đầu lũ cuốn đột nhiên chỉ thấy cách chiến trường cách đó không xa trong rừng rậm lóe ra một đạo kịch liệt từ sắt lôi mang ngay sau đó t r u y ề n đến một đạo tiếng chửi rùa đáng chết lại còn là để cho bọn họ chạy trốn nàng một lần mắng một bên bay về phía bầu trời khi thấy hát cá ma long lì ổng thân ảnh khổng lồ lúc nàng trong lòng không khỏi vui vẻ vội vã tăng thêm tốc độ l ĩ n h chủ đại nhân lý việt khẽ gật đầu đỡ qua hành lễ ca rồn ca rồn ngầm đầu hai người bốn mắt còn đ ố i v ớ i lý việt không khỏi phát hiện ca rồn sau khi đột phá lại đẹp rất nhiều hắn không phải nhịn ở trong lòng chờ đợi buổi tối nhanh lên một chút hàng lâm là hắn có thể l ĩ n h chủ đại nhân chứng kiến lý việt nhãn thần phiêu hốt có dạn vội vã mở miệng hỏi chứng kiến có dạn có chút từng đỏ gò má lý việt có loại bị nhìn thấu cảm giác bất quá hắn t u y ệ t không cảm thấy xấu hổ lúc này đổi chủ đề chuyện gì xảy ra là cái gì thế lực lại vào lúc này tấn công chúng ta mười phút sau lý việt sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới lọ lạ vương quốc chỉ dựa vào một gã c h u y ê n kỳ dĩ nhiên cũng làm làm đánh lên hắn không thể không nói lá gan của bọn họ là thật đại xem ra có cần phải thanh lý thanh lý chung quanh triều trùng lúc này phía dưới chiến đấu tiếng làm cho lý việt trong lòng càng thêm phiền táo một giây kế tiếp hắn lạnh lùng nói các người đi kết thúc chiến đấu a là đột nhiên một cổ lại một cổ cường hãn khí tức tử trên cao hạ xuống cự đại thiên sư pháp tướng sừng sững ở entro ba sáu phía sau trong tay hai thanh thanh kiếm hướng về phía lọ lạ quân đội chậm rãi đánh xuống cương đại lực lượng sẽ qua trái phải hai bên chỉ để lại thập phần bạo ngược pháp lực một bên khác có d ạ n phía sau chợ toát ra đầy trời lôi đình đây là hắn trực tiếp xử xuất lôi đình địa ngục cái này một cực kỳ cường hãn kỹ năng cái này liền liền sử thi cấp sinh vật đều khó đối kháng càng chưa nói một đám thực lực càng thêm thấp kém sĩ binh hai người xuất thủ phía sau nữ vệ đoàn còn lại truyền kỳ các loại thuộc tính năng lượng điên cuồng t á n sát bừa bãi trên chiến trường chiến trường bên trong năm tên hôi hải nhân đã sớm về tới chiến tranh cổ thụ che chở bọn họ chỉ cần đem đám này địch tới đánh ngăn chặn không cho bọn họ đảo tẩu coi như là hoàn thành nhiệm vụ bạo vũ như trước như chú mà giờ khắp này lọ lạ vương quốc quân đoàn tử vong nhân số so với trên bầu trời hạ xuống dọn mưa càng nhiều hơn đơn giản là hơn mười danh truyền kỳ đồng thời xuất thủ chương hai trăm chín mươi hai năng lượng đột phá một tỷ chương hai trăm chín mươi hai năng lượng đột phá một tỷ lý việt hai mắt vô tình đứng ở hắc cá mang m lì ống trên người t i ê n lặng nhìn lấy lọ lạ quân đội vương quốc bị chính mình một đám thuộc hạ tàn sát hắn không thể không âm thầm may mắn trước đây đem có giản lưu lại thủ hộ doanh địa, tài năng mới có thể trước giờ đem các loại chuẩn bị đánh lén lọ lạ quân đội vương quốc phát hiện phục hồi tinh thần lại hắn phát hiện làm chủ lần này người đánh lén thời cơ chọn được hết sức thỏa đáng coi như chỉ có một gã truyền kỳ hắn cũng có thể vận chuyển một phen chỉ tiếc chính là hắn là lọ lạ vương quốc đại vương tử mà t i n kia truyền kỳ là hắn kêu căng khó thuần lao tổ tông. nếu không ở không biết là có hay không còn có còn lại truyền kỳ tồn tại dưới tình huống có d ắ n là không dám tùy tiện độc thủ lấy bọn họ truyền kỳ vẫn là phía sau như trước có thể đem thần hy quân đoàn người làm cho từng bước chặt lui chi quân đội này mà nói rất mạnh vợ l ọ t kế sách cùng thời cơ cũng nắm chặt hết sức đúng lúc liền đáng tiếc bọn họ lao tổ tông thập phần kinh địch điều này cũng làm cho lý việt nhận thức được thiếu sót của mình hắn đã quyết định quyết tâm về sau mặc kệ hoàn cảnh chung quanh như thế nào an toàn trong danh đ i ệ nhất định phải lưu lại một danh chức mặt mạnh nhất chiến lược trân thủ cũng nhất định phải lưu lại có thể chống đỡ quân địch ít nhất hai giờ quân đội tồn tại nếu không những thứ kia thật vất vả mới chỉ có gọi tới không sáu đặc thù nữ vô cùng địa tinh hôi hải nhân nhóm có bất kỳ tổn thất nào sự phát triển của hắn đều sẽ bị nâng trầm nửa nhịp hắn không hy vọng loại chuyện như vậy xuất hiện truyền kỳ hạ tràng phía sau không đến hai mươi phút lọ lạ vương quốc chi quân đội này toàn bộ bị dọn dẹp xong kết thúc chiến đấu có giản tự mình hướng lý việt báo cáo công tác l ĩ n h chủ đại nhân lần này chiến dịch cộng diện địch hơn ba trăm ngàn người trong đó truyền kỳ trung kỳ cường giả một gã sử thi một gã sử thi ba gã kim cương bảy tên kim cương mười hai tên quân ta thương vong không nói xong có giản sâu đậm thở phào nhẹ nhóm chờ đợi lo là quân đội vương quốc thống kê thời điểm có giản không có chút nào hoảng sợ mà ở công tác thống kê chính mình phương thương vong thời điểm nàng liền hết sức sốt ruột nghe được cuối cùng những lời này không chỉ là nàng thở phào nhẹ nhóm tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhóm cũng chỉ có lý viện một người cảm thấy đây chính là thập phần chuyện không quá bình thường có chính mình nhiều như vậy thêm được thêm lên nhiều như vậy bảo vật bồi dưỡng coi như là cái heo tại hắn thần hy lĩnh đẳng cấp đều dạy nếu là ở chiến tranh cổ thụ loại này chuyên vì chiến tranh mà thành sinh vật cường hắn dưới sự bảo vệ đều có thể chất vong đó chỉ có thể nói một vấn đề hắn không thích học sống chỉ là hắn đối với lọ lạ vương quốc phần này chiến báo thật có ý tứ phía trước có rừng cây che lậy sở dĩ hắn cũng không cách nào thấy rõ sở đối phương rốt cuộc có bao nhiêu ít người mà khi nghe được ba trăm năm mươi ngàn thừa mấy cái chữ này thời điểm hắn xác thực có chút khiếp sợ lọ lạ vương quốc không hổ là ba đại vương quốc t r u n g nhất cường đại tồn tại không chỉ có truyền kỳ còn có mấy cái sử thi những thứ này đều là lý việt phía trước không biết cũng b ề phần hắn liền cho rằng lọ lạ vương quốc liền so với còn lại hai cái vương quốc mạnh mẽ một ít nhưng là sẽ không mạnh tới đâu loại ý nghĩ này nói gạt. cái cũng có trách thế giới ngầm yêu ma quỷ quái như vậy hung hăng ngang ngược hắn cũng không có nghe được lọ lạ vương quốc cảnh nội xuất hiện cái gì bị ma vật tấn công ti n t ứ c cái này lý việt rốt của biết bất quá như là đã quyết định giết như vậy quốc gia này cũng không có lại tồn tại đi xuống cần thiết hắn bay đầu nhìn về phía tinh linh nữ vương s ơ di mở miệng nói ra cho gỗ liền thống xuất chuyển lại một cái ti t ư c bọn họ dọn dẹp xong sở hữu lãnh địa sau đó toàn bộ ở lò lạ vương quốc cùng sen nạt dở rừng rậm chỗ giao giới tập kết chờ đợi thông báo lý việt nói xong chỉ thấy tinh linh nữ vương s ở dỉ trong tay toát ra một chỉ lục sắc hồ điệp ở s ở dỉ vung tay lên phía sau nó liền hướng phía nam chậm rãi bay đi trở lại lãnh địa nghỉ ngơi sau một tiếng hồi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ mới đưa chiến hậu vật tư toàn bộ thu t ậ p hoàn t đất nhìn lấy trong túi đựng đồ cái kia mấy vạn bộ lam sắc trang bị lý việt tâm tình trong nháy mắt mỹ lệ đứng lên trực tiếp mở ra giao dịch tần đạo kiểm tra đứng lên tên gọi dũng anh chi thương giai bậc lam sắc、giá. 5.000 n ă n g lượng tên gọi kỵ sĩ kiếm giai bậc lam sắc giá 650 không năng lượng lam sắc đẳng cấp trang bị căn bản là 5.000 khởi bước ta có thể trực tiếp trưng bày một b ặ n bộ mỗi bộ 550 không năng lượng tính toán tốt lý việt trực tiếp mở ra trên túi được đ ồ cái một vạn món phẩm chất hơi tốt trang bị toàn bộ trưng bày đến giao dịch tần đạo toàn bộ đều là 5.500 điểm năng lượng còn lại vũ khí trang bị lý việt trực tiếp ném cho hạt dẹ cổ làm tài liệu lại lấy được tài liệu mới hạt dẹ cổ cao hơn không thôi hãn thập phần có lòng tin đem nhóm này làm sắc trang bị giá trị bay lên vài lần mà lý việt cái này một tay thao tác trực tiếp làm cho còn lại l ĩ n h chủ xe m bồi dối nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt hừng hực ta đi giao dịch tần đạo làm sao thoáng cái nhiều hơn hơn vạn món lam sắc trang bị hơn nữa giá cả thập phần công đạo năm trăm năm mươi không năng lượng là có thể đổi lấy nhất hiện gì năm trăm năm mươi không nhất hiện đây sẽ không là cái loại này tương đối rác rưởi trang bị a thiên một thuộc tính này so với ta phía trước hoa hơn tám n g h n mua vũ khí màu xanh lam thuộc tính còn tốt hơn kiếm lợi lớn nha lời này vừa ra mọi người vội vã mở ra giao dịch tần đạo trước bất kể là cái gì trang bị mua xuống chức lại nói chỉ cần là bán năm năm trăm điểm năng lượng ta đoán đây tuyệt đối là thần hy lĩnh đại lão hủy diệt một chỉ trang bị hoàn mỹ quân đội nếu không ta thực sự là nghĩ không ra ai còn có thể lớn như vậy thủ đô rồi trên lầu một trên lầu một nhưng mà lý việt cũng không biết những thứ này khi hắn phát hiện nhóm này trang bị bán cho tới khi nào xong thôi vẫn là nửa giờ sau đã lúc xế chiều thần hy lĩnh chân trời cái kia c h u y ể n kỳ bị đánh chết dị tượng cũng đã biến mất rồi mà tử sắc kinh c ứ c chi hoa bị d ọ t mưa thêm quá ba trăm ba mươi sau đó thoạt nhìn lên hết sức nó miệng thế cho nên lý việt cơm tối trực tiếp làm rồi hơn ba trăm đ o á tử sắc kinh tức chi hoa cũng thuận lợi lấy được ba giờ điểm thiên phú số lượng mỗi ngày dùng cơm xong sau đó tự nhiên cũng muốn làm cho hắn kim chủ ba ba nhóm có thể dùng tới bữa ăn lại là mười lăm đoá tử sắc kinh cước chi hoa trưng bày lại là một triệu rưỡi năng lượng nhập trướng mà khi hắn chứng kiến hệ thống giao diện góc trên bên phải kinh khủng t i ê mười con số lúc hắn kinh trụ không thể không lại đến một lần chu uni h bi ủ xuyên bốn tám cựu mười một tỷ năng lượng của ta c ư nhiên đột phá một tỷ nếu không phải còn chưa tới b u ổ tối lý việt đều có lập tức nghĩ kéo lên nữ vệ đoàn lên giường ăn mừng chủ động một tỷ a có thể triệu hắn mười cái truyền kỳ cực hạn mấy trăm ngàn băng xương kỵ sĩ mấy bạn x ử thi nữ v ù làm lý việc kiểm tra giao dịch tần đạo lúc phát hiện ngoại trừ hàng ngày bán đấu giá ra hơn một triệu năng lượng lại còn nhiều năm mươi lăm triệu thu nhập dĩ nhiên là hắn nửa giờ trước trưng bày cái đám kia trang bị làm đi bình luận khu hắn mới phát hiện hắn những vũ khí kia bán nhanh như vậy nguyên nhân chỉ là hiện tại hơn năm mươi triệu đã không thể để cho hắn tim đập nhanh hơn có thể để cho hắn tim đập nhanh hơn là có thể vượt lên trước mười con số tồn tại chương hai trăm chín mươi ba tin chiến thắng liên tục chương hai trăm chín mươi ba tin chiến thắng liên tục quả nhiên thu thập mới là kiếm lấy năng lượng nhanh nhất phương thức cái này hơn một tỷ năng lượng chung bao hàm giao dịch tần đạo bán ra đồ đạc tiêu diệt cái k i a hơn triệu ma t h ú còn có lọ lạ vương quốc quân đội trừ cái đó ra còn có đi thanh lý sen nạt dở rừng rậm thần hy quân đoàn sở tịch thu được một tỷ năng lượng mười tên truyền kỳ cực h ạ n bất quá loại năng lượng này chợt tăng cơ hội thật sự là quá ích riêng này một lần liền hao hết sen nạt dở rừng rậm sáu mươi phần trăm thế lực tuy là tam đại tổ chức trong bảo khố còn rất nhiều thứ tốt thế nhưng qua mấy triệu ma thu sinh trưởng muốn thời gian tốn hao liền không thiếu lý việt cũng không phải thánh mẫu những thứ này ma thú nếu đối với hắn thần hy linh cơ lên vũ khí vậy đã định t r ư ớ c sẽ bị diệt vong mặc kệ thế nào mình bây giờ nhiều hơn hơn một tỷ năng lượng chờ các loại dọn dẹp xong việc nơi này t ỉ n h nhất định phải sử dụng một lần trung cấp thời gian ma pháp quần c h ú n đem thần hy linh thực lực tăng lên nữa một phen mà đêm chậm rãi hàn g lâm toàn bộ buổi chiều cũng không có nữa cái gì tin tức xấu chuyển đến tất cả lưu thủ đơn vị lại khôi phục công việc thường ngày t a m đầu s ử thi hắc long thì đánh bắt thần hy linh để phòng công tác bởi vì lý việt đêm nay phải chuyên cần luyện tập một cái kỹ năng ca dồn rũ lì ạ ba người các ngươi đi vào một chút giáo sư ta chiến đấu kỹ xảo vẫn luyện tập đến sau nửa đêm lý viện quyết định muốn nghỉ ngơi thật tốt mới chỉ có kết thúc luyện tập mặt trời lên cao nhìn lấy ma pháp tháp trung bị mình đã điều chỉnh tốt thời gian đã là mười một giờ qua sớm có tinh linh chuẩn bị xong bữa sáng bởi không bữa sáng thêm lên vận động tiêu hao đại lượng năng lượng sở dĩ bữa này điểm tâm lý viện làm được rất no hơn ba trăm năm mươi đoá từ sắc kinh c ấ p chi hoa xuống bụng từ từ chắc bụng cảm giác đánh tới lúc này coi như là nhiều hơn nữa một đoá hắn đều ăn không m u nữa ngày hôm nay coi như may mắn trực tiếp nhiều bốn giờ tự do điểm thiên phú số lượng thêm lên tối hôm qua hai điểm hiện tại đã có sáu điểm tự do điểm thiên phú số lượng mở ra cá nhân bảng sở kỳ hiệu tính danh lý việt c h ủ tộc nhân tộc thân phận linh chủ giai bậc hoàng kim thiên phú chiến đấu tốc độ một v hai mươi mẫn tiệp bốn mươi tiến công một v hai mươi lực lượng bảy mươi phòng ngự một v hai mươi thể chất bốn mươi thi p h á p một v một ư ơ i chín tinh thần bốn mươi lãnh địa giai bậc thu được hai mươi lăm điểm an kinh tức chi hoa thu được năm mươi ba điểm sinh sản thiên phú trồng chọn một v ba để cao lãnh địa lương thực sản lượng ba mươi bốn tuổi một v hai đào quán một v hai dược liệu một v ba ma dược một v năm đ o á n tạo 1V5, m a y vá 1V0, luyện kim 1V3, phụ ma 1V2, kỹ năng cao năng lực t r ạ n g lực lượng 45, n tám thể chất 47.6 m ấ t tiệp bốn m ư ơ ba tinh thần 52.4 điểm thiên phụ số 6 điểm hỏa hệ thân thiện 2 hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ 40 hỏa hệ uy lực pháp thuật 20 giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu nghiệt thành tựu lãnh địa bảng đệ nhất chiến l ự c bảng đệ nhất ba lính chủ ngươi là sở hữu lính chủ hâm mộ nhất đối tượng nhìn lấy bảng sở kỳ ở trên rất nhiều đẳng cấp sau đó lại đem sau cùng hai điểm tự do điểm thiên phú số lượng thêm ở tại phụ ma bên trên đem để thăng tới một v bốn có tử sắc kinh tức chi hoa loại này vô hạn soát lấy điểm thiên phú đếm trí bảo lý việt làm sao lại ngốc không sót mấy đem điểm thiên phú số lượng tồn đâu bất quá khi chứng kiến mình đã dùng tử sắc kinh cước chi hoa tích lũy năm mươi ba điểm điểm thiên phú số lượng lúc khoe miệng của hắn dần dần dơ lên làm xong đây hết thảy hắn thao xuống mười lăm đoá kinh cước chi hoa trực tiếp trưng bày đến khu vực giao dịch so với lý việt vui vẻ có người liền khuôn mặt t ũ ú sầu vô hạn nhìn lấy quỳ lệ ở trong đại s ả n h sắc mặt tiểu thụy golos lọ lạc quốc vương khắp khuôn mặt là sầu khổ hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái kia vô địch lão tổ tông vậy mà lại chết ở một gã sử thi trong tay đây là nói lực cười đâu vẫn là thật đáng buồn mà liền hắn không gì sánh được coi trọng làm việc bền chắc đại nhi tử lúc này cũng đã như phế nhân một dạng càng chưa nói hắn lọ lạ vương quốc tinh nhuệ nhất mấy trăm ngàn bộ đội chỉ có hai mươi người trở về làm chiếm được tin tức này thời điểm lọ lạ quốc vương trực tiếp bối rối nguyên bản bọn họ có thể không đ ắ p tội thập phần cường đại thần h y lĩnh mà bọn họ tham đây hết thảy lọ lạ vương quốc ở đi mời lão tổ tông thời điểm cũng đã nghĩ kỹ tất cả hậu quả chuyện cho tới bây giờ hắn lọ lạ vương quốc tất vọng không thể nghi ngờ một gác cự thần mở miệm cắt đứt hiện trường cực độ bầu không khí ngột ngạt vương thượng, chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể chạy trốn nghe thế phía trước vẫn không đồng ý cái này kế hoạch vương tước đứng ra lạnh lùng nói trốn trốn nơi nào toàn bộ vương quốc cơ nghiệp đều tại đây chúng ta còn có thể bỏ chạy cái kia hiện nay chúng ta bây giờ đã đem thần hy lĩnh làm mất lòng theo ta thấy chỉ có một cái phương pháp có thể cứu vớt lọ lạ vương quốc đó chính là như còn lại hai cái vương quốc một dạng thần phục vụ thần hy lĩnh có lẽ chúng ta có thể trả gấp đôi năng lượng có thể để cho hắn thần hy lĩnh tiếp nhận chúng ta tên này vương tước lời nói hạ xuống nghị sự đại sảnh một đám đại thần dồn dập lời nói nhỏ nhẹ đứng lên ta cảm thấy chắt lơ bộ nạ vương tức nói rất có lý thượng h ả nhất thức đạo lý cho ma gì vậy chứ không nói thần hy lĩnh có thể hay không tiếp thu chúng ta đầu hàng liên quan cái kia mỗi ngày bốn trăm triệu năng lượng thu nhập chúng ta bây giờ đều không đủ sức chúng ta dựa vào cái gì đi thu liếm năng lượng ngươi nói cho ta biết thể sen nạt giờ trong rừng rậm l ĩ n h chủ toàn bộ bị hắn thần hy lĩnh đại quân kích sát hủy diệt mà bây giờ quốc gia của ta tinh nhuệ hủy hết vương tước số lượng ngâm nước hơn phân nửa tự thân sinh tồn cũng đã là vấn đề làm sao còn có tinh lực đi dâng lên cái này mỗi ngày bốn chục ngàn năng lượng cho hắn thần hy lĩnh đâu coi như bắt đầu chúng ta có thể bán của cải lấy tiền mặt quốc sản nhưng lâu ngày chúng ta sẽ có không chịu nổi trách nhiệm ngày nào đó tới ngày nào đó lọ lạ vương quốc dập quân diệt vong sở dĩ thà rằng như vậy biệt quất chết đi chi bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi coi như không được lại nhưng là không mất ta lọ lạ vương quốc đời trước mặt quân cơ đại thần lời này vừa ra toàn trường lặng ngắt như tờ đúng vậy bọn họ coi như cậu được rồi nhất thời nhưng là cậu không được một đ ờ i a kết quả là giữa sân còn dư lại không nhiều lọ lạ vương quốc cao tầng đều đưa ánh mắt về phía lọ lạ quốc vương đem gái này quyết định cuối cùng quyền giao cho hắn chương hai trăm chín mươi bốn bất khuất chương hai trăm chín mươi bốn bất khuất nhìn lấy đám người ánh mắt mong đợi lọt l ạ quốc vương sâu đ ầ m hít một khẩu khí tay b ị thế chậm rãi đứng dậy bản vương trong lòng sớm có khái luận chất lơ bồn à ngươi lập tức mang theo gợ lọt cùng mấy vị khác công chúa lặng lẽ trốn hướng gà nạ đế quốc t h ầ n hy lĩnh hiện tại cho dù cường đại hơn nữa cũng không khả năng cùng đế quốc đối k h á n g trừ cái đó ra ngươi mang theo trong quốc khố một nửa tài sản cùng nhau ly khai ở bên kia nhớ kỹ nhất định phải điệu thấp nói, nói lọt là quốc vương hai mắt dần dần hơn luận nhìn thật sâu liếc mắt gờ lọt cùng c h á t lơ bộ nạ vương t ứ c sau đó hắn nghẹn ngào nói ra đi thôi l ọ lạ vương quốc kéo dài liền dựa vào các ngươi nhớ kỹ chớ đem sự tình nói cho hậu thế cũng đừng nghĩ đến trả thù nói xong hắn m á n h địa xoay người đem cái tia thuộc về riêng mình hắn quốc vương đại biểu lệnh bài ném về phía c h á t lơ bộ nạ chỉ cho c h á t lơ bộ nạ lưu lại một cái v i ngạn bối ảnh mà c h á t lơ bộ nạ viền mắt từ lâu hưng luận nhìn lấy ngày xưa dám chắc nghị sự đại sảnh bây giờ lại chỉ còn lại chính mình một cái vương tước phần này sứ mệnh hắn không thể không đi thực hiện được rồi không người chi lễ hắn kéo hai mắt c h ố n g g ô n g gờ lọt liền đi ra cửa ở bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt hắn bỗng nhiên quay đầu đối với giữa sân đám người lại đi một cái đại lễ không nỡ rời đi t h ằ n g đến chát lơ bộ nạ cách tám trăm ba mươi đi hồi lâu lọt lạc quốc vương mới chỉ có xoay người nhìn lấy còn dư lại không nhiều đại thần hắn nhẹ g i ọ n g nói lúc này nếu như muốn đi rời khỏi cái này đại sành liền có thể ta không đúng những thứ này rời đi người làm quá nhiều yêu cầu chỉ hy vọng không muốn bại lộ ta lọt lạc vương quốc cuối cùng một tiêu huyết mạch hành tung nói xong câu đó lọt lạc quốc vương trực tiếp nhắm hai mắt lại bởi vì hắn không muốn nhìn thấy bọn họ rời đi thân ảnh nhưng mà tại hắn lại mở mắt lúc người trong sân vẫn là người trong sân không có người nào rời đi hắn m u ố n là đỏ thắm biển mắt trong nháy mắt liền không gói được cái k i a quần quần mình lâu nước mắt tích tích nhiệt lệ bỗng nhiên chảy xuống đúng lúc này một đạo thập phần thanh â m lo lắng từ xa đến gần báo đưa tin binh đi tới lò l à quốc vương trước mặt nửa quý nói quốc vương đại nhân vương quốc phía bắc diện có số nhỏ gỗ l ì n ở hội tụ hơn nữa hội tụ số lượng càng ngày càng nhiều cho đến bây giờ đã có sấp xỉ mười ngàn số lượng hơn nữa gia tăng tốc độ càng lúc càng nhanh nghe thế lọ lạc quốc vương nước mắt im bặt mà ngừng thất thần liền lùi lại hết mấy bước cứ việc sớm biết ngày này sẽ tới thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh tập kết quân đội vương quốc phương bắt chống đỡ địch tới đánh là thần hy linh biết được đã có một bộ phận thần hy quân đoàn hoàn thành càn quét linh chủ công việc tập kết ở lọ lạc vương quốc phương bắc sau đó lý việt bước lên đi trước triều dương chấn truyền t h n g trận triều dương chấn xỉn vương quốc trưởng công chúa qua minh giáo phái đại giáo chủ già ẻn mỹ vương quốc xẻ xỉ ra tộc lao tộc trưởng nhìn lấy l o trận trận tia sáng truyền t h n g trận liền vội vàng không người hành lễ tham kiến lĩnh chủ đại nhân đi ra truyền t ố n g trận lý v i ệ t vừa vặn chứng kiến cũng vừa hêm hay đến khoe miệng không khỏi vung lên một tia độ cung h ă n khẽ gật đầu tân trước theo ta đến phòng nghị sự mười phút sau lý v i ệ t cho lọ lạ vương quốc tuyên bố tử hình lọ lạ vương quốc đã không có tồn tại đi xuống cần thiết nước hắn tinh nhuệ đã bị kích sát hầu như không còn còn lại bất quá tản dư chi lực ta cũng sẽ đem bọn họ giải quyết sạch sẽ sở dĩ còn lại cũng không cần ta nhiều lợi a ta không hy vọng nhìn thấy các người trong lúc đó xuất hiện xung đột đặc biệt là quang minh giáo phái chỉ có thể chuyển giáo không thể diện tích ba người mỗi người có tính toán riêng nhưng lúc này nghe thế bọn họ đều mừng rỡ không gì sánh được lọ lạ vương quốc ca cái kia sừng sững ở tại bọn hắn đỉnh cao mấy ngàn năm tồn tại bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đem hắn thay thế nhưng mà lúc này mới đầu phục thần hy lĩnh bao lâu liền nghe được tin tức như thế cuối cùng lại nhắc nhở các ngươi một phen chớ trắng trận sát sinh ta không biết bọn họ sẽ có hay không có đệ nhị tôn truyền kỳ cũng không biết sẽ có hay không có sử thi cao thủ tiềm tàng ở dân gian công hãm lọ lạ vương quốc ba ngày sau hai người các ngươi lại vương quốc mỗi ngày cần dân lễ năng lượng sẽ lên đến ba mươi lý việt cái này trước cho khỏa đường để cho bọn họ vui vẻ một cái sau đó sẽ đánh một v ậ y để cho bọn họ cười khổ không phải bất quá xin vương quốc trưởng công chúa dạy hẹn mỹ vương quốc sẽ xỉ ra tộc lao tộc trưởng lại đáp ứng hết sức sảng khoái phản phất đáp lại chậm một chút lý việt sẽ đổi giá cả tựa như làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác mình dường như thua thiệt trong lòng bắt đầu tính toán bắt đầu tìm một lần tăng giá nữa cơ hội ba người rời đi lý việt đi ra đại sảnh sài bước hát cám ma long chiêu lạc kéo vương quốc phương hướng cấp tốc bay đi không có đi truyền tống trận chọn ba giờ lý việt đoàn người mới vừa tới thần hy quân đoàn tụ tập địa phương nhìn phía dưới cái kia cổn động đầu lâu đã không dưới hai vạn người tụ tập ở chỗ này những đội ngũ này bình quân thực lực lý việt là biết đến còn có hơn v â n nửa người không có chạy tới rất có thể chính là gặp phải ngạnh t r a t ử bị bắt ở thời gian dù sao một ngày thời gian đã qua bị quét dọn những cái kia lanh chỗ chung không thiếu một ít dựa vào thời gian quyển trục tăng thực lực lên sau đó nghị chống lại một phen hắc á ma long thân ảnh khổng lồ chậm rãi hạ xuống dẫn tới thần hy quân đoàn một đám hoan hô thần hy quân đoàn đệ tam binh đoàn binh đoàn trưởng ra bù bên trong kỳ tham kiến lính chủ đại nhân thần hy quân đoàn đệ thất binh đoàn binh đoàn trưởng cặp gì nhiều tham kiến l ĩ n h chủ đại nhân tham kiến l ĩ n h chủ đại nhân lý việt chưa có hồi phục mà là làm cho tinh linh nữ vương sở gì thi triển một đạo chữa trị ánh sáng đem mọi người bao phủ đang bị bao phủ lên trong nháy mắt đó mọi người đều cảm giác được cả người ấm áp hết sức thoải mái cả một ngày chiến tranh mang đến cảm giác mệt mỏi thiếu thốn cảm giác cũng vào giờ khắp này toàn bộ biến mất sau khi hạ xuống lý việt lập tức triệu kiến hai đại binh đoàn binh đoàn trưởng hai người hành lễ xong phía sau hắn lập tức nói ra g ạ c v bên trong kỳ cặp gì nhiều ngươi hai liền có thể chỉnh đốn đội ngũ sau một tiếng triển khai đối với lọ lạ vương quốc công kích là lĩnh mệnh một tiếng hai người liền vội vàng xoay người toàn bộ doanh địa trong nháy mắt lại động lên rồi chứng kiến bọn họ rời đi lý việt thở phào đả hổ liền muốn nhân lúc hàn ốm đòi mạng hắn tuy là lọ lạ vương quốc với hắn mà nói cũng không phải là hổ thế nhưng lý việt cũng sẽ không khinh tâm sơ xuất có thể sinh ra truyền kỳ quốc gia rất có thể còn có những thứ khác chuẩn bị ở sau đây cũng là lý việt như trước lưu lại có dạng lưu thủ đại bản doanh một trong những nguyên nhân đông đông sau một tiếng tiếng trống đúng giờ băng lên lý việt chậm rãi đi ra nhìn lấy tập kết hoàn tất xếp hàng chỉnh t ề thần hy quân đoàn hắn đ ỗ n nhiên hiểu vì sao cổ đại những thứ kia đế vương đều thích trắng trận t i ế n thiết quân đội bởi vì quân đội là thấy được lực lượng nắm giữ trong bàn tay đổ bật nếu là muốn dùng hai chữ để hình dung đó chính là an tâm lý việt chậm rãi lên n à i sau l ư n g tiên khải đế vương áo choàng làm cho khí chất của hắn càng hơn một dạng lính chủ giống như nhất tôn c h â n vương chương 295, d i ệ t thành thường cho chương 295, d i ệ t thành thường cho lý việt nín hơi đứng ở cái tòa này lâm thời xây dựng đại cao tay cầm thiên giai phát trượng công thần khí áo choàng dưới đài hai vạn dư thần hy lãnh quân sĩ dồn dập ngưng thần nhìn lấy trong lòng bọn họ thần sáng tạo ra người của bọn họ trong mắt ngoại trừ kính ngưỡng lại không những bậc khác lọt lạ vương quốc đối với chúng ta d ơ lên vũ khí chúng ta đây chỉ có một chữ g i ế t cuối cùng cái chữ này lý việt dùng một điểm từ nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo nơi đó học được âm ba kỹ năng cái chữ này tại chỗ có quân sĩ bên thai trợt nổ lên trong nháy mắt đem kích tình của bọn hắn nghe lửa g i ế t zhết phương viên mười dặm bị tiếng kêu vang vọng nên làm lý việt làm kế tiếp liền giao cho cái kia hai gã binh đoàn dài rồi lọ lạ vương quốc cùng s e n nạ dưới giờ rừng rậm gần nhất một tòa thành là hung bắc thành lúc này nghe thấy chấn thiên h é t họ chú đóng ở hung bắc thành lọ lạ vương quốc quân sĩ vội vã kéo cửa thành cầm vũ khí lên leo lên t ư ờ n g thành mỗi cá nhân lòng bàn tay đều là mồ hôi quan chỉ huy chân mày cũng là nhữ chặt hắn biết chính mình phải đối mặt là thế nào một đám bệnh nhân cũng biết bọn họ quốc gia sắp sửa hủy diệt hắn n h ơ qua trốn nhưng mà quốc vương lại cho hắn hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh thủ vững có thể thủ bao lâu là bao lâu sở dĩ hắn không thể đi cũng sẽ không đi đúng lúc này trên bầu trời phô thiên cái địa mũi tên hướng hung bắc thành đánh tới nhanh phòng ngự phòng ngự sở hữu lọ lạ vương quốc quân sĩ b ộ i vã dơ tầm thuẫn lên nhưng mà nguyện tinh linh cung tiễn thủ mũi tên đó là phổ thông tâm chắn có thể đỡ nổi gần mũi tên cùng tâm chắn đụng và o ở trên trong đáy mắt tâm chắn trực tiếp bị xuyên thủng bên trong quân sĩ trực tiếp chết s ó c xỉ ba chục ngàn đến mũi tên gần đệ một hiệp liền đem hung bắc thành mười vạn thủ quân đánh chết một phần ba nói cách khác sở hữu mũi tên đều không có bắn hụt chứng kiến chính mình gần một phần ba sĩ binh nga xuống quan chỉ huy mới hiểu được đối diện đám này địch nhân khủng bố viễn siêu chính mình suy nghĩ mà không đợi hắn tới kịp bố trí chiến thuật mấy cái bóng đen liền từ bầu trời hướng về phía tường thành đ ệ n xuống vê anh vê anh tường thành thành lâu trực tiếp bị đập được không còn hình dáng thân hy quân đoàn bên này một đám đ ị a tinh đang ở thao tác bọn họ chế ra kiểu mới vũ khí công thành thấy lý việt gọi thẳng trong nghề cái tia thật dài pháo khẩu còn lóng lánh trận trận qua mang hiển nhiên là khắc lên ma pháp trận mỗi khi phóng ra đạn đại bác thời điểm ma pháp trận vân sẽ sáng lên thập phần bếp mắt thập phần qua huyễn một vòng đạn pháoanh kích phía sau lọ lạ quân đội vương quốc đã sớm bị đánh phá thành mảnh đỏ phía trước lớn tiếng quát lớn phòng ngự quan chỉ huy không biết là đã cút vẫn là làm sao dạng hiện tại đã không thấy bóng dáng mà pháo kích qua đi nguyện tinh linh cung tiến thủ nhóm lục quang mũi tên lần nữa ngưng tụ sông tất hiu hiu lần này chỉ có hai mươi nghìn đạo mũi tên bắn một l ư ợ t mà ra những thứ này lục quang mũi tên bên trên đều có mỗi một danh nguyện tinh linh cung tiến thủ tinh thần lực có thể tự động tập trung được nhân kết quả là mới vừa từ trận tia đạn pháo danh kích trùng tránh được một kiếp lọ lạ vương quốc binh linh nhóm chứng kiến cái này đoạn bệnh mũi tên trong lòng u ám không gì sánh được hy vọng trong nháy mắt vỡ tan rốt cuộc tiễn vũ lạt dưới hầu như mỗi một mũi tên đều bắn chết tương ứng một gã lò lạ vương quốc binh sĩ mà những thứ kia không có tìm được địch nhân mũi tên dĩ nhiên dạo qua một vòng lại trở về n g u y ệ n tinh linh cùng tiễn thủ trong tay sau đó hóa thành nhất đạo lục quan g biến mất ba lượt công kích s o n g tất d ạ vụ bên trong kỳ mang theo gỗ l ì n quân đoàn triển khai xung phong một ít phía trước lần tránh thập phần ẩn nấp không có bị n g u y ệ n tinh linh cùng tiễn thủ mũi tên tìm được lò lạ vương quốc binh lính nhóm thì trở thành gỗ l i n quân đoàn dưới đao vong hồn từ chiến đấu bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng. như thế một tòa hai ba mươi dặm đường kính thành trì đã bị công hãm lý việt vừa bước vào thành trì hệ thống giao diện trợt bắn ra ngươi công chiếm nhân loại thành trì h u n g bắc thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh nhân loại thành trì h u n g bắc thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán phổ thông ở nhân loại có thể v u thành t r ú n g kiến tạo một tòa ma phát tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị lịch sử thi nhân loại ma pháp sư và ở tuyển trạch phá hủy nhân loại thành trì h u n g bắc thành đem hóa thành một cái kim cương bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại lý việt có chút kinh ngạc không nghĩ tới、công. c h i ế m vương quốc thành trì cư nhiên cũng có gợi ý của hệ thống sau đó vừa nghĩ những thứ này vương quốc không phải là thổ dân sao l i ê n cùng nhau thành tựu l ĩ n h chủ doanh địa đều có thể ra thường cho vì sao những thứ này thành trì không thể ra thường cho đâu bất quá lịch sử thi nhân loại mà pháp sư hắn lý việt thiếu sao hoàn toàn không thiếu phá hủy lời nói hạ xuống một trận bạch quang hiện lên ở trong bạch quang nguyên bản hơn hai mươi dặm triệu rộng lớn thành trì toàn bộ hóa thành ánh sáng màu trắng hội tụ ở lý việt trước người một cái bạch sắc bảo dương trầm rãi hiện hiện chúc mừng ngươi thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi sơ cấp thời gian quyển t r ụ c năm sơ cấp thuấn di quyển t r ụ c năm kim cương chi hoa một che đậy chi thạch một kim cương thăng cấp quyển t r ụ c một nhân loại binh doanh kiến tạo bản vẽ một không sợ cũng không vui trong hòm đó có thể xuất hiện đồ đạc hoàn toàn ở lý việt trong dự liệu đem tế đàn thăng cấp thạch thời gian quyển t r ụ c cùng che đậy chi thạch thu nhập trong chữ vật không gian phía sau những thứ đồ khác lý việt trực tiếp toàn bộ đóng gói trưng bày hết giá một trăm vạn bán đi kim cương sinh vật ở cái thế giới này vẫn là cơn giả liền hắn thần hy lĩnh cũng chỉ có mấy nghìn kim cương cảnh giới sinh vật mà thôi sở dĩ hắn hết giá một trăm vạn hoàn toàn không lo、bán. đặc biệt là đã ngày thứ hai mươi lăm ngày hôm nay khoảng cách lần sau bảng danh sách đổi mới chỉ có ngũ ngày lãnh địa nhiều một cái kim cương vậy thắng người khác rất lớn một bước m ở bảo dương phía sau cả tòa hung bắt thành tất cả sinh vật trong nháy mắt tiêu thất phía trước chiến tranh vết tích mình nhưng tìm không thấy hắc á m cự long cánh hơi vỗ lý việt tiếp tục cùng lấy thần hy đại quân đi về phía trước dưới một thành trì chỉ, chỉ có một trăm km chỉ tốn thời gian một tiếng thần hy quân đoàn lần nữa binh lâm thành hạ vẫn là cái kia mọi việc đều thuận lợi nguyện tinh linh cung tiễn thủ ra tay trước ngựa sát một lần thủ quân lại do địa tinh năng lượng pháo tiêu diệt địch nhân ý、chí. đánh nát phòng ngự của bọn họ công sự sau đó n g u y ệ t tinh linh cung tiễn thủ lại tới một lớp thu gạt gộ l ì n quân đoàn quét t ư ớ c chiến trường một tòa thành trì cứ như vậy bị dễ dàng đánh h ạ lý việt bước vào thành trì phế tích người công chiếm nhân loại thành trì abu tây nhiều thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh nhân loại thành trì abu tây nhiều thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu h o á n phổ thông ở nhân loại có thể vu thành t r u n g kiến tạo một t ò a ma p h á p tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị lịch sử thi nhân loại ma pháp sư và ở tuyển trạch phá hủy nhân loại thành trì abu tây nhiều thành đem hóa thành một cái kim cương bảo dương chúc ó t ể từ trong t ra r đáo hồng năng lượng, mở kiến trúc bản bẽ, trang bị trở, các loại, bên Bạch trang trên. Chương sinh hàng ngày. Chương sinh hàng ngày. Phá hủy. Bạch quang đột nhiên hiện, thành vẽ, trở, Thổ hoạt Thổ hoạt đột trí tiêu thất. các Chúc Phá loại, hào hào hủy. 296, 296, mừng ngươi thu được năng lượng ba mươi vạn tế đàn thăng cấp thạch ba mươi sơ cấp thời gian quyển chụp năm sơ cấp thuấn di quyển chụp năm kim cương chi hoa một che đậy chi thạch một kim cương thăng cấp quyển chụp một nhân loại b i n h doanh kiến tạo bản vẽ một dân cư kiến tạo bản vẽ một lý việt lấy ra tế đàn thăng cấp thạch sơ cấp thời gian q u y ể n trục cùng che đậy chi t h à n h hậu đ ồ còn dư lại như trước đóng gói một trăm vạn năng lượng trưng bày đến giao dịch tần đạo kế tiếp hai giờ chung lý việt lại mở ba lần bảo dương nhưng mà đều không có gì có thể để cho tâm hắn động đồ đạc duy nhất tương đối âu một lần chính là xuất hiện một tấm ma pháp tháp kiến tạo bản vẽ đối với đã sở hữu đỉnh cấp ma pháp tháp hắn bản vẽ này cũng không tránh được đóng gói trưng bày số mệnh thời gian đã tới bốn giờ chiều lý việt đã n ở mười ba cái bảo dương nói cách khác bọn họ đã công hám ló l vương quốc mười ba tòa thành trì đồng thời hắn cũng nhiều hơn mười lăm triệu năng lượng mà khi lý việt mở ra bảng sở kỳ hữu lúc chứng kiến lại thêm bảy trăm vạn năng lượng hắn đối với những địa phương khác chiến sự cũng có chút hiểu biết lúc này hẳn là đều ở đây tiến hành kết thúc công việc công tác mà bây giờ đại quân khoảng cách lọ lạ vương quốc đô thành như trước còn có hơn năm trăm km dọc theo đường đi cửa khẩu không có một trăm cũng có tám mươi thật muốn lý việt một cái một cái theo mở hắn được mệnh chết hơn nữa đều là hắn không nghĩ nhất mở kim cương bảo dương sở dĩ hắn đơn giản trực tiếp rời đi cho bọn hắn lưu lại một d a n h chuyển kỳ nữ vu phía sau mang theo còn lại nữ vệ đoàn trực tiếp trở về thần hi lĩnh còn như mở bảo dương nhiệm vụ liền giao cho hai gã binh đoàn dài rồi từ lúc lý việt để cho bọn họ đi thanh lý xung quanh lĩnh chủ lúc cũng đã đưa cho bọn họ có quyền hạn này hồi trình thời gian b ấ t quá một giờ mà cũng vừa tốt đến rồi lý việt giờ cơm tối hắn nhạc hai t hai đi tới tử sắc kinh c ư c t ư ờ n g thành lại là hơn hai trăm ba mươi đoá tử sắc kinh c ư c chi hoa xuống bụng không có ngoài ý m u ố n ba giờ tự do điểm thiên phú số lượng hắn trực tiếp toàn bộ thêm đến trồng trọt bên trên thành công đem trồng trọt để thăng tới một vê cấp sáu thân hy lĩnh cùng p â n lãnh địa lương thực sản lượng trực tiếp tăng lên sáu mươi sản lượng trở lại thiên không chi thành lý việt bắt đầu hôm nay buổi chiều lúc luyện ngay tại lúc đó thế giới ngầm hai tầng u ám trong đại s ả n h một tòa long cốt làm thành trên m ặ t g đế đầy người cơ bắp nhu đầu nhân hoành t o à lấy nhìn phía dưới q u ỷ sử thi ngư ma hắn như thường ngày khinh miệt mở miệng nói nói đi chuyện gì phía dưới q u ỷ ngư ma như trước nhăn nhó không dám mở miệng thấy hắn cái dạng này phía trên nhu đầu quái sắc mặt tấm n ộ nói bản vương thư cho người vô tội ngư ma chậm rãi ngầm đầu nhãn thần phiêu hốt không dám nhìn hướng nhu đầu quái mã m ắ đại nhân công tử công tử hắn nghe được lại là chính mình cái kia không chịu thua kém như tử m ắ c dùng sức vô v ô tay vị lại là này cái đồ không có trí tiến thủ một ngày tại ngoại sạch gây chuyện cho ta m ắ c rơi vào lửa giận chung sau một lúc lâu tâm tình của hắn mới chậm dại khôi phục lại t h í t thật sâu một cái đối với như ma hỏi nói đi lần này hắn lại chọc chuyện gì chứng kiến m ắ c phía trước giận đùng đùng dáng dấp như ma trong lòng sợ hai vặt phần trong ánh mắt làm trận trận kết đ ả m run rẩy run rẩy hơi mở miệng nói công tử công tử hắn hắn bị người bị người nghe thế m ắ c thở phào nhẹ nhõm xem ra tiểu tử này lần này là là bị người dạy dỗ a ha ha, ha, ha. không biết vì sao nghe được rốt cuộc có người đối với cái này không chịu thua kém nhi tử độc thủ trong lòng hắn cư nhiên thập phần thoải mái nhưng mà n h u ma lời kế tiếp làm cho tiếng cười của hắn im bặt mà ngừng giết không khí đột nhiên an tĩnh nhưng n h u ma có thể thập phần cảm giác được rõ ràng một cỗ nồng nặc sát khí bước lên người nào lại dám đụng đến ta mác nhi tử nhìn lên đến thả giận d ữ mác đại nhân n h u ma thanh âm càng thêm run dậy là là một gã thiên sứ nghe được thiên sứ mắt trong nháy mắt rơi vào trầm tư thiên sứ chẳng lẽ là thiên sứ thánh vực xuất thế không có khả năng a thật ta phong ơn ít nhất cũng còn có một ngàn năm h á n nội vàng hướng như ma hỏi tới n g ư ơ i có hay không thấy rõ ràng cái kia thiên sứ mọc m ấ y rực nghe được mác đại nhân ngữ khí có chút hỏa hoãn như ma lòng run r à y dần dần bình tĩnh bắt đầu chăm c h ú rơi vào trầm tư m a c cũng không truy vấn làm cho như ma chuyên tâm hồi ức m a c đại nhân thuộc hạ không thấy tên kia thiên sứ cánh thế nhưng nàng ngưng tụ pháp tướng bên trên mọc hai cánh m a c rơi vào trầm tư như ma dường như lại nghĩ tới cái gì mở miệng lần nữa nói ra mak đại nhân gần nhất mặt đất xuất hiện một loại tồn tại đ ặ t ù là vì lĩnh chủ lĩnh chủ sở hữu lãnh địa có thể triệu hồi ra không giống với bọn họ chủng tộc sinh vật ngày nào đó tên kia thiên sứ dường như chính là một vị l ĩ n h chủ thủ hạn g nghe thế danh thiên sứ không phải thiên sứ thánh vực m c không lại trầm ồn trong nháy mắt táo bạo cái gì không phải thiên sứ thánh vực thiên sứ hắn liền dám đối với nhi tử của ta độc thủ người đến chỉnh đốn b i n h mã theo ta đi trước quá độ tầng tên i kia miu ma mau mau lui sau đó cả tòa c ả dạ ị rộ bắt đầu dâng lên thần hy lĩnh làm xong hoạt động lý việt bắt đầu tu luyện mỗi ngày từ đạt được thần ký thiên khải đế vương áo choàng sau đó hắn mỗi lần lúc tu luyện đều có thể rất rõ ràng cảm giác được pháp lực lưu chuyển tốc độ bên nhanh rất nhiều trước đây cần ba ngày tài năng mới có thể ngưng tụ hiện tại chỉ cần một ngày có thể hoàn thành quả thư không muốn quá thoải mái làm cho hắn không thể không bắt đầu đ ớ c mơ toàn thân cao thấp đều trang bị thần khí một khắc kia sẽ l à c như thế nào một dạng trần g cảnh mang theo cái này không thiết thực ngộ lý việt chậm rãi đi vào giấc ngủ tám giờ thiên sứ en chỗ đúng giờ đem lý việt đánh t h ứ c một phen thần luyện sau đó lý việt hào hứng đi tới từ sắc kinh cất chi tường tay trái một bà tay phải một thanh đem từ sắc kinh cất chi hoa nhét vào trong miệm nếu như lúc này làm cho còn lại linh chủ chứng kiến lý việt bữa sáng cái này dạng tiêu xài p h ỏ n g chứng biết tại chỗ thổ huyết l i ê n cái này một phần bữa sáng liền cần tốn hao hai triệu không chỉ năng lượng hai triệu năng lượng đổi lấy tài nguyên là một con heo đều có thể đưa hắn xếp đến chui bốn hai thạch mà cái này chẳng qua là lý việt ăn được tương đối ít một trận bữa sáng mà thôi loại đãi ngộ này tại hắn còn không có trăng trận bán tháo t ử sắc kinh c ư c chi hoa phía trước phía thế giới này khả năng chỉ có một mình hắn được hưởng bữa sáng ăn được ít một chút hai trăm đ o á từ sắc kinh c ư c chi hoa là đủ rồi không có vận khí nhộn nhịp trung vi trung củi hai điểm tự do điểm thiên phú đến tới s ố sách lý việt trực tiếp đem chồng chọn để thăng tới một v tám thuộc vu thần hy lãnh sở hữu lãnh địa lương thực sản lượng đều tăng lên tám mươi còn kém một bữa cơm là có thể đem chồng chọn để thăng tới một v mười một trăm lương thực sản lượng coi như tăng thêm nữa mười vạn đơn vị cũng không cần lo lắng vấn đề lương thực lý việt mới ăn xong tinh linh nữ vương sở di liền mang đến thứ nhất tin tức tốt lính chủ đại nhân ác ma thành đã công đánh rớt còn lại hai cái thế lực tối đa lại tốn một ngày thời gian là có thể công chiếm xong tới chương hai trăm chín mươi bảy hữu n h tộc chương hai trăm chín mươi bảy hữu ảnh tộc lý việt v â y v â y tay chậm dại đứng lên nói được kêu là bên trên những người khác chúng ta đi tôi h ở hắc cá ma long lì ổng cực nhanh tốc độ phi hành phía dưới ba giờ sau bọn họ rốt cuộc đạt tới ác ma thành có thể nói cái tòa này ác ma thành chỗ ở vị trí cực kỳ ẩn nấp từ lúc ngoài mười mấy dặm ánh mắt đã bị nồng nặc xương trắng tre nếu không phải tinh linh nữ vương sở dị một mực cùng còn lại tinh linh cảm ứng mặc cho bọn họ chuyển một năm cũng không nhất định có thể tìm được cái chỗ này rốt cuộc đẩy ra tầng tầng vũ khí sau đó một tòa lâu đài xuất hiện ở lý việt trước mắt giống như đột nhiên xuất hiện một dạng nằm ngang ở phía trước h á cá ma long chậm rãi r ớ t xuống tòa lâu đài này cự đại chậm rãi h i ệ n hiện, hiện. nguyên lai、like, bọn họ ở giữa trời cao thấy cái kia cũng chỉ là lâu đài một góc mà khi đứng ở lâu đài cửa thành phía trước lúc mới phát hiện tòa lâu đài này nguy nga lý việt có thể tưởng tượng phía trước có ác ma chỗ ở tòa pháo đài này là dạng gì tất nhiên cực kỳ phồn hoa tuy là phần kia phồn hoa hắn không hiểu hiện tại tòa pháo đài này chung đã toàn bộ đều là thần hy lĩnh đơn vị dưới đất còn có hắc máu tươi màu lục không có khô cạn h i ệ n nhiên là không sáu mới vừa quét sạch hết không lâu một g ã dáng dấp cực kỳ xinh đẹp tinh linh tiến lên dẫn đường mục tiêu tự nhiên là ác ma thành tàng b ả o khố từ cửa pháo đài đến tàng b ả o khố tốn một giờ có thể nói đoạn đường này làm cho lý việt quá túc khi còn bé lâu đài n g lâu đài phong cảnh bên trong so với chính mình tưởng tượng bên trong lâu đài muốn càng thêm mỹ lệ rất nhiều l o à n g xoảng theo một tiếng vang thật lớn tàng b ả o khố đại môn từ từ mở ra mới chứng kiến trong khe cửa b ả o khố một góc lý việt biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến đến mừng ỡ đơn giản là đối diện có vài khoản ngụy thần lực kết tinh cái này có thể đem chân quý binh chủng cần chiêu mộ năng lượng cho h ạ ken ken ác ma thành tàng bảo khố đại môn hoàn toàn bị mở ra nhìn lấy bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật lý việt nước bọn đều m u ố n chảy xuống cứ việc bên trong đại đa số đều mạo hiểm trận trận hắc ký thế nhưng không khó coi ra những bảo vật này phẩm cấp hết sức cao hãn thủy hạ nhân không có cách nào sử dụng có thể bán cho những người khác ca hắn chính là nhớ k ỹ lần đầu tiên bảng danh sách công bố thời điểm nhưng là có vài danh ác ma thế lực tiến nhập tốt một trăm trước mười cũng có một cái lãnh địa là ác ma thế lực sở dĩ những bảo vật này hoàn toàn có thể biến thành hoạt thoát thoát năng lượng lý việt không dám đụng vào những bảo vật này đương nhiên ngoại trừ phía trên nhất cái kia ba viên ngụy thần lực kết tinh nguyên bản ma khí ngập trời trong nháy mắt biến mất trong không khí chỉ lưu lại một bộ phận ma lực làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng những thứ kia ác ma trang bị chúng không thiếu chuyển kỳ cấp vũ khí khác đáng tiếc thần hy lính không ai có thể sử dụng liền ác ma thuật sĩ cũng không được ác ma thuật sĩ tóm lại vẫn là nữ v ù cùng ác ma bản nguyên bất đồng lẫn nhau trang bị cũng không có thể xài chung đồng thời lý việt cũng hơi nghi hoặc một chút vì sao không giống với tinh linh chi đô s ạ sở thánh thành ác ma trong thành cư nhiên không có tế đàn thăng cấp thạch chẳng lẽ là ác ma thành ác ma đều không có tập kích qua l ĩ n h chủ sao còn là nói phụ cận đây căn bản cũng không có lánh địa hàn g lâm đúng lúc này một gã địa tinh chạy c h ậ m mà đến l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta bên kia phát hiện một tòa tàng bảo khố nghe này lý việt trong mắt sáng lên n à y mới đúng mà rộng lớn lâu đài làm sao có khả năng chỉ có một cái tàng bảo vật lý việt ánh mắt đều xem tốn lấy ngàn mà tính tử sắc trang bị sở hữu chủng loại đều có hơn nữa trên thuộc t i n g g i i lên đến hàng trăm tranh sắc trang bị hơn mười món hồng sắc sử thi trang bị mấy trăm tấm các loại cơ sở kiến tạo bản vẽ hơn vạn bình các loại đẳng cấp ma dược mấy ngàn tấm các loại đẳng cấp pháp thuật của chủ đại lượng ma dược tài liệu đoàn tạo tài liệu vượt lên trước trăm vạn số lượng phổ thông ma lật thạch vượt lên trước mười vạn số lượng trung đẳng ma lật thạch còn có cái tia nhìn ra được có một trăm hai trăm tế đàn thăng cấp thạch thấy lý việt làm ừ n g rỡ không thôi lúc này liền tim đập đều nhanh rất nhiều mà ở cái này tàng bảo khấu chung dĩ nhiên không thấy bất luận một cái nào có chưa ma khí trang bị hiện tại không cần suy nghĩ lý việt cũng đã rõ ràng cái này tàng bảo khố tuyệt đối là ác ma dùng để chữ hàng bình thường cướp đoạt tới không dùng được bảo vật lấy về phần bọn hắn đều trực tiếp không phân loại trên cơ bản chính là ném loạn loại này ở trong mắt người khác vạn kim khó cầu c ự c phẩm bảo vật ở ác ma trong mắt chính là rắt rưởi liền như cùng lý việt đối đại đám ác ma sử dụng vũ khí giống nhau không có cách nào dùng đồ đạc coi như cho dù tốt cũng vô ích thu thập hết sở hữu bảo vật lý việt đầy cói lòng mong đợi tiếp tục chờ đợi bọn tin tức như là đã phát hiện cái thứ hai tàng bảo khố vậy liệu rằng có nơi thứ ba để từ chỗ sau một tiếng lý việt mong đợi tâm dần dần bình tĩnh nghe dù lì ạ bờ báo hắn không phải không thừa nhận chính mình ý nghĩ có chút không thực tế khả năng những thứ kia tràn đầy ma khí bảo vật chính là đám ác ma trí bảo chỉ là hắn không có biện pháp sử dụng một giây kế tiếp hắn mở ra phía trước bắn ra còn chưa lựa chọn gợi ý ngươi công chiếm ác ma thành t r ì ác ma thành m ờ i tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh ác ma thành t r ì ác ma thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể t r i ệ u hắn ác ma có thể vô thành trung kiến tạo một tòa ác ma trì có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền kỳ ác ma và ở có chín mươi hấp dẫn năm tên sử thi ác ma và ở tuyển trạch phá hủy ác ma thành trì ác ma thành đem hóa thành một cái truyền hồng kỳ bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị t h ờ các loại một ga truyền kỳ năm tên lịch sử chín trăm linh bảy thơ cái này trận hình có thể nói liền lý việt cũng có chút động tâm chỉ là đáng t i ế p hấp dẫn mà đến là cùng hắn ngồi ngang hàng ác ma nếu như những sinh vật khác hắn có thể sẽ suy nghĩ có muốn hay không chiếm lĩnh suy tư liên tục lý việt vẫn là lựa chọn không muốn tỏa thành trì này phá hủy kiểm tra đo lường đến nên thành trì tương đối hy hi hữu n g ư ơ i còn có một lần xác định cơ hội lựa chọn tuyển trạch chiếm lĩnh ác ma thành trì ác ma thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán ác ma có thể vũ thành trung t i ế n tạo một tòa ác ma trì, có năm mươi năm tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền kỳ ác ma và ở có chín mươi năm hấp dẫn năm tên sử thi ác ma và ở tuyển trạch phá hủy ác ma thành trì ác ma thành đem hóa thành một cái truyền kỳ bảo dương có thể từ trong hồng đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại cái này đột nhiên gợi ý làm cho hắn có chút kinh ngạc hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này làm cho tuyển trạch lần thứ hai hơn nữa hắn phát hiện lần này hấp dẫn ác ma và ở tỷ lệ dĩ nhiên tăng lên năm chỉ là đáng tiếc đây là ác ma sở dĩ hắn còn là lựa chọn phá hủy xác nhận phá hủy chung phá hủy đếm ngược thời gian ngũ bốn m ba hai một đếm ngược thời gian kết thúc cả tòa lâu đài bắt đầu dần dần hư hóa quen thuộc bạch quang từ lâu đài các nơi chậm rãi bước lên dần dần phát nồng nặc h ư ơ n g hai trăm chín mươi tám huyết nhận đa quán chương hai trăm chín mươi tám huyết nhận đa quán một phút trôi qua loại này bạch quang chậm rãi hội tụ đến lý việt trước người một cái tam sắc bảo dương dần dần thành hình chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển trục năm trung cấp thuấn di quyển trục năm che đậy chi thạch hai mộng t ư ở n g chi thạch một không bạch thần giống như một thần khí mảnh vỡ một khu trục quyển trục một thời gian đ ỉ n h trệ quyển trục một ưu ảnh linh thể danh o địa kiến tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyển trục hai mươi kim cương thăng cấp quyển trục hai sử thi thăng cấp quyển trục mảnh vỡ năm không bạch thần giống như đây là một tòa không có thần trì thần tượng khu trục quyển trục hiếm thấy không gian hệ ma pháp quyển trục ó thể đem không cách nào phản kháng địch nhân khu t r ụ tiến nhập không gian loạn lưu chúng kiến phần thường này lý việt trên mặt lộ ra đã lâu tiểu ý thêm lên lần trước mở bảo Dương lấy được không bạch thần giống như. trong tay hắn đã có hai tòa không bạch thần giống như trở về thì có thể cho nữ vu vương hậu có dạng cùng thần thánh thiên sứ en trổ mỗi cái một cái để cho bọn họ có thể trước giờ ngưng tụ thần lực còn tinh linh nữ vương có s ạ sờ bên trong tòa thánh thành tinh linh cung phục lấy chậm một chút cũng không sự tình cái này ở giữa lý việt duy nhất chưa từng thấy qua chính là ưu ảnh linh thể doanh địa kiến tạo bản vẽ ưu ảnh linh thể nghe làm sao có điểm cùng ngưng tụ ra thiên sứ quang minh diệu linh có chút tương tự vất quá bây giờ cũng không biện pháp suy nghĩ nhiều chỉ có chờ trở, trở về kiến tạo phía sau triệu hắn đi ra sẽ biết khai hoàn bảo dương lý việt quay đầu nhìn lấy trước một giây vẫn là nguy nga lâu đài một giây kế tiếp liền biến mất đất trống trong lòng hiện lên một kia bi ý nếu là có một ngày hắn không có thể ngăn ở những thứ kia kẻ xâm lược cái kia thần hy l ĩ n h có thể hay không cũng thay đổi thành một cái thẻm i thẻm bảo dương theo người khác mở ra mà biến mất cuối cùng hóa thành thời gian trường hà bên trên một luồng tia sáng càng m u ố n hắn không khỏi càng phát ra nghĩ mà sợ tăng thực lực lên chuyện này ở trong lòng hắn càng phát ra bức thiết cứ như vậy lý việt làm cho rủ lì á mang theo đại bộ đội tiếp tục trợ g ú t còn lại hai đội sau đó sải bước hắc cá ma long rộng, rộng rãi lưng mở ra hồi trình mỗi lần đi đường lý việt cũng sẽ không vương quá một k i a một hào thời gian tu luyện sở dĩ đến nay hắn là tất cả thuật pháp đều đã đuổi kịp bây giờ hoàng kim cảnh giới chỉ cần lãnh địa đột phá đến kim cương cái kia thực lực của hắn cũng có thể cấp tốc để thăng tới kim cương hậu kỳ thêm lên các loại thêm được bằng được s ử thi không là vấn đề mà lúc này cũng là cả nhánh đội ngũ phòng ngự yếu nhất thời điểm đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng hướng lý việt cấp tốc đánh tới địch tập một tiếng kêu sợ h ã i đám đông thức dậy hắc á ma long dẫn đầu vung ra cánh hướng về phía đột nhiên bạo phát khí thế phương hướng chính là một trận c ô trụ nhưng mà dường như cũng không có tác dụng gì đạo kia khí tức càng ngày càng gần đã có thể chứng kiến một cái to như nắm tay điểm đen k ỳ biến lớn tốc độ càng lúc càng nhanh đã sắp qua hắc cá ma long đập cánh tốc độ hắc cá ma long trên lưng chúng nữ đã sớm thất tình cảm giác được người tới khí thế sau đó chúng nữ dồn dập tới gần lý v i ệ t nếu như từ chỗ cao nhìn xuống sẽ phát hiện lý v i ệ t đã bị bọn họ vây lại mà ở loại nguy cơ này trước mắt chỉ cần có công kích rơi trên người bọn hắn không chết cũng muốn ném nửa cái mạng thần thánh thiên sứ entro đã huy không phía sau hắn một cái cự đại thần thánh thiên sứ pháp tướng lẳng sừng sững nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện truyền kỳ vẹn đèn tịch ma trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng mà cũng chỉ là một tia mà thôi t h a n h cựu truyền kỳ cực h ạ n hắn hoàn toàn không sợ bất luận cái gì còn chưa đạt tới thánh vực cảnh giới cờ giả mà hắn mặc dù có thể có như vậy lòng tin chứ hắn ra tự thân kinh khủng kia ở cảnh giới còn có trong tay hắn giao găm chỉ cần địch nhân cho hắn cơ hội gần người như vậy người đó liền cách cái chết không xa làm cảm nhận được t i ê n sứ pháp tướng trung truyền tới khí tức càng ngày càng mạnh sau đó v ẹ đèn tịch ma khỏe miệng hơi hơi n h t lên pháp tướng mà thôi ngay sau đó phía sau hắn xuất hiện một thanh khổng lồ g a o găm mặt trên có khắc càng nhiều hát sắc mạn đà la hoa trừ cái đó ra không có vật gì khác mà chứng kiến đột nhiên này toát ra cự đại giao găm lý v i ệ t trong lòng càng kinh ngạc cũng mang theo một tia lo lắng đây là thần hy lĩnh đơn vị lần đầu tiên đối lên cùng giai truyền kỳ cự h ạ đối phương cũng có thể triệu hoán pháp tướng cờ ư n giả g truyền kỳ giao thủ chỉ ở trong điện quan g hỏa thạch công kích ngưng tụ tốt sau đó liền không dài dòng nữa trực tiếp đấu võ cự đại thiên sứ pháp tướng hai tay nắm kim quan thanh kiếm nhắm ngay cấp tốc đánh tới cái trôi này có khắc hát sắc mạn đà la hoa g a o găm dùng sức đánh xuống nhưng mà hắn mong đợi kim sắc kiếm ba đem cựu đại giao găm pháp tướng trực tiếp đánh nát cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là kim sắc kiếm ba đang cùng c ự đại giao găm pháp tướng giữ lẫn nhau mười giây sau đó năng lượng dần dần bị ma diệt giao găm pháp tướng lần nữa hướng thiên sứ pháp tướng đánh tới chứng kiến miễn trình công kích không làm gì được cái này đột nhiên g i ế t ra tới c h u y ể n kỳ cường giả thiên sứ pháp tướng trung en trộ không chế được pháp tướng đem cái kia gần như sắp chiếu dọi nữa bầu trời quang mang cấp tốc thu nạp thiên sứ pháp tướng trong nháy mắt biến đến n g ư n g tụ trên người thiên sứ chiến giáp văn lộ cũng càng phát ra rõ ràng trên tay kia thanh kim quang thanh kiếm cũng bị nàng chia làm hai thành chia làm hai thanh kim quang thanh kiếm khí thế không giảm mà lại tăng cũng chính là lúc này giao găm pháp tướng đã tập kích đến en trộ trước mặt thiên sứ pháp tướng cấp tốc huy kiếm một kiếm ngăn cản d a o găm pháp tướng công kích một kiếm đối với d a o găm pháp tướng bản thể tiến hành p h á t chạm vốn là khinh địch d a o găm pháp tướng ở thiên sứ pháp tướng trước đây phía sau hoàn toàn khác nhau phương thức tấn công giới trực tiếp ăn một cái thiệt t h i lớn không đợi hắn kịp phản ứng thiên sứ pháp tướng cơ hai thanh kim quang thanh kiếm hướng về phía hắn lần nữa chém mà đến thân kinh bách chiến hắn đối mặt cái này hầu như không chết cũng muốn trọng thương thế cục lập tức làm ra hoàn mỹ nhất phòng ngự chỉ thấy g a o găm pháp tướng bất động đứng nguyên tại chỗ xuống một giây dĩ nhiên cũng làm kịch liệt chuyển động đang nhanh chóng chuyển động phía giới đám người cũng không nhìn thấy dao găm pháp tướng thân ảnh chỉ có thể nhìn được một đạo hình trụ để ngang phía chân trời cực kỳ s ấ m nhân sáng quả nhiên thiên sứ pháp tướng lưỡng đạo công kích ở phép chạm đến cái này hình trụ bên trên lúc trong nháy mắt đã bị văng ra cùng ngày thiên sứ pháp tướng lần nữa phép chạm mấy lần không có kết quả sau đó nàng tiếp tục trở lại trời cao trong tay hai thanh kim sắc kiếm quang hợp hai thanh một từng đạo kim sắc kiếm ba nhắm ngay hình trụ hành kích mà đi vừa mới bắt đầu kim sắc kiếm ba ở đụng với hình trụ trong nháy mắt hầu như đã bị lục diệt theo thời gian trôi qua công kích tăng nhanh giao găm pháp tướng chuyển động tốc độ bắt đầu chậm lại nguyên bản ngưng thực hình trụ đã có chút phiêu phủ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phách trở về nguyên hình một dạng mà thiên sứ pháp tướng công kích s á t thực thủy chung như một cường đại đem bẹn đèn tịch ma trực tiếp xem bồi dối hắn thậm chí có chút hỏng mất trong lòng không khỏi đặt câu hỏi thiên sứ lực lượng liền vĩnh viễn dùng mãi không t ặ n sao chương 299, c ư ờ n g thế tiêu diệt chương 299, c ư ờ n g thế tiêu diệt thấy thế lý việt t r ầ m rãi mở miệng èn trộn ó n g người kết thúc tốc độ kết thúc chiến đấu a đ ư n g bừa nghe nói như thế bẹn đèn tịch ma có điểm n ộ n g nóng người tại sao có thể là nóng người như vậy cường đại công kích còn có cái kia hầu như dùng mãi không cạn lực lượng ta thật bất vả chịu được như vậy một hồi cảm thấy có hy vọng ngươi nói cho ta phía trước hết t h ể đều là nóng người en chỗ không có để ý bẹn đèn tịch ma lý v i ệ t thoại âm rơi xuống phía sau nàng liền đình chỉ phía trước công kích trên bầu trời to lớn kia thiên sứ pháp tướng kim quang đ ố n g nhiên tăng nhiều trong tay nắm kim quang thanh kiếm cũng sẽ không lại tựa như phía trước cái dạng nào nhỏ yếu đầy trời kim quang soi sáng trốn ở d a o găm pháp tướng chính giữa bẹn đèn tịch ma kem chút không mở mắt ra được nhưng mà đây chỉ là en c h ỗ tiến công trước lực lượng ngưng tụ mà thôi hai cái hô hấp phía sau en trộ lực lượng đã ngưng tụ xong tất cự đại thiên sứ pháp tướng cùng nàng đồng bộ hai tay nắm chặt kim quan g thanh kiếm g ơ qua đầu đỉnh kim quan g thanh kiếm bên trên tản mát ra khí thức đã hoàn toàn vượt ra khỏi c h u y ề n kỳ cực hạn phạm chủ vẹn đèn tịch ma trong lòng kinh hãi không gì sánh được hắn lúc này có thể thập phần cảm giác được rõ ràng có một c ô không gì sánh được cường đại tinh thần lực đã khóa được rồi chính mình hắn chỉ có thể thi triển chính mình một cách mạnh nhất đầy trời biết nhận tới tiến hành sau cùng dãy r u ộ hầu như tại hắn ý niệm trong đầu vừa ra trong n h y mắt phía sau hắn thành ngàn tám trăm ba mươi hơn vạn cây trùy thủ hiện lên p h không điên cùng xoay tròn giống như một cái quay đầu một dạng hầu như không đem dao găm phía sau đều ngưng tụ ra một cỗ thập phần cường hãng c ơ t lốc dao găm đi qua chuyển động kéo sức gió hình thành một cái toàn lưu cái này sức gió toàn lưu lại có thể tăng cường truy thủ lực sát thương cùng đâm tốc độ chính là lý v i ệ t chứng kiến cũng hiểu được đối diện t i ể u t ử kia vật lý c h i thức học được thập phần không sai đột nhiên một đạo thiên âm từ thiên sứ pháp tướng trong miệng chuyển ra nên tiếp thẩm phán a p h à m nhân hầu như ở thoại âm rơi xuống đồng thời thiên sứ pháp tướng dơ cao kim quan thanh kiếm đông nhiên đánh xuống lần này không lại lại như phía trước cái dạng lại tiểu tiểu lại cái tựa trước mà ở thiên i náo. sứ pháp tướng kim quan g thanh kiếm đánh xuống một khắc kia vẹn đẹp tịch ma sau lưng hơn bạn nói giao găm nghĩa vô phản cố hướng kiếm quang oanh kích mà đi nhưng mà bất kể là một đạo vẫn là mười đạo trăm đạo vẫn là nghìn đạo dao găm đánh vào kiếm quan g trên người đều giống như đá chìm máy biển bặt vô âm tín không hề so lớn kiếm quan g uy lực một kia không giảm mà bẹn đèn tịch mà sau l ư n g dao găm càng ngày càng ít giờ khác này hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi t i a kiếm quan g uy lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng vô luận hắn sử dụng bao nhiêu cường đại kỹ năng như trước không cách nào dao động t i a kiếm quan g chút nào lúc này một cái cực mạnh tín miệng ở trong lòng hắn vung lên trốn nhất định phải trốn mà đang khi hắn lên đường giờ khác này một đạo khác thiên lại tri âm trợt văng lên vạn lâm lộc giam cơ hồ là trong nháy mắt b ẹ n đèn tịch ma bên người xuất hiện số lượng vạn đạo thụ đẳng dây leo xuất hiện trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn quân lấy mặc cho hắn làm sao dấy ruộng một chút hiệu quả đều không có giờ k h ắ c này hắn càng thêm tuyệt vọng hắn nhớ không thông nhiệm vụ bên trên không phải đã nói chỉ có một g ã c h u y ể n kỳ sơ kỳ sinh vật sao làm sao sẽ lúc này mới ba ngày mà thôi chính mình từ nhận rồi nhiệm vụ đến bây giờ vẫn tại đi đường có thể nói hắn là nhanh nhất một cái nhưng mà nên tiếp không phải là hắn quý giá tài phú mà là núi đao huyết hải hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch kim chủ vì sao cường đại như vậy như trước cần phải mượn huyết nhận t i ể u quán lực lượng tới xử lý trước mắt cái này đứng ở hư h ư thực thực cũng là chuyển kỳ hắc cá ma long trên người nam tử hắn chầm rãi nhắm mắt lại nên đón đây nên thuộc về hắn số mệnh phúc kiếm quan g s ẹ t qua bẹn đèn tịch ma thân thể hoàn toàn không có một k i a dừng lại thằng đến đụng tới đại địa cực kỳ cường hãng kiếm quan giống g như bọn biển b ệ n tiêu tán ở trong thiên địa lý việt vội vã đi trước bẹn đèn tịch ma bị đánh chết địa phương thứ nhất gợi ý thình lình hiện, hiện. kiểm tra đo lường đến n g ư ơ i triệu h o á n sinh vật kích s á t một gã độc hành truyền kỳ cực hạn sinh vật thưởng cho năng lượng một trăm triệu một trăm triệu làm sao phía trước kích s á t truyền kỳ thời điểm cũng không có đâu độc hành không thuộc về bất kỳ thế lực nào hoặc là lãnh địa có thể thu được đơn độc thường cho trong thế lực truyền kỳ bị kích s á t sau năng lượng đem hóa thành còn lại thường cho từ bảo dương phương thức phơi bày nhắc nhở này làm cho lý việt h o á n g cái rõ ràng tuy là gợi ý của hệ thống người đánh lén này là độc hành sinh vật thế nhưng sau lưng của hắn tuyệt đối có người giật dây sống lấy nào đó lợi ích khu xử nếu không làm sao sẽ vô duyên vô cố toát ra cá nhân liền tới giết chính mình nhớ tới phía trước người nọ cũng giống như mình đều có nhân loại cơ bản đặc t h ủ cũng không những sinh vật khác đặc t h ủ sở dĩ cái này tập sát chính mình tuyệt đối là một cái gia tộc hoặc là đế quốc nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt cái này xen là dở trong rừng rậm rất nhiều thế lực lớn phía sau đều có cường đại tồn tại chống đỡ chính mình như vậy h ủ diệt ánh mắt của bọn họ tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn họ gần chỉ lần này thôi liên phái tới truyền kỳ cực h ạ n sinh vật tiếp theo không biết biết không phải là thành vực sinh vật tự mình đến nghĩ vậy hắn m ồ hôi lạnh trên trán không khỏi đỡ ra nếu là như vậy hắn biến cường kế hoạch muốn bước nhanh xây dựng lúc này kiểm tra xong chu vi cũng không có những thứ khác sinh vật tồn tại phía sau lý việt xài bước hắc cá ma long t hướng thần hy l i n h cấp tốc bay đi phía trước bẹn đèn tịch ma tử vong địa phương kinh khủng hắc vụ tan ra b ộ t phía sở hữu thực vật trong nháy mắt tử vong mà cái này hắc vụ chọn t r ù n g điệp năm mươi dặm đối với cái này lý việt đã thấy có lạ hay không đến truyền kỳ cực h ạ n đều cũng có cơ hội triển vọng thành thần con đường cái này bị đánh chết gây nên một ít dị tượng tự nhiên không phải ly kỳ sự tỉnh chỉ là lần này kích sát truyền kỳ xuất hiện dị tượng dĩ nhiên cùng phía trước mấy lần xuất hiện không giống mới lý việt trong đầu lần nữa nhiều hơn một loại truyền kỳ sau khi chết dị tượng ghi chép hiện tại thêm lên cái này một trăm triệu năng lượng hắn có năng lượng đã đạt đến kinh khủng hơn mười bốn lứt hơn nữa còn có đi quét sạch l ĩ n h chủ gỗ lỉn h quân đoàn lý việt còn không có thu được năng lượng của bọn họ nếu như mới vừa ở ác ma thành tàng bảo khố chung đạt được bảo vật toàn bộ bán ra năng lượng của hắn sẽ đột phá một dạng mộc đạt được hai mươi ứ t cửa hải lớn đến lúc đó cũng là lý việt sử dụng trung cấp thời gian q u y trục bế có lúc trở lại thần hy lĩnh lý việt đi tới doanh địa khu từ trong chữ vật không gian chậm rãi xuất ra ưu ảnh linh thể doanh địa kiến tạo bán vẽ lúc trước hắn vẫn còn ở giao dịch trong kinh nói chuyện tra tìm một cái phát hiện xác thực không có tương tự đơn giản liền bông tha hợp thành ý tưởng dù sao hắn cái này đều là từ truyền kỳ trong hòm đ á o lái ra hiện tại sở hữu l i n h chủ t r ù n g có thể mở truyền kỳ bảo dương phòng chừng cũng chỉ có một mình hắn a chương ba trăm sát thủ phối tử thần hy lĩnh anh tử chương ba trăm sát thủ p h ô i tử thần hy lĩnh ả n h tử hắn đem bản đồ giấy mở ra một trận ánh sáng màu đen trong nháy mắt tràn ngập trước mắt không gian ở nơi này trong bóng tối lý việt ngay cả mình tay đều thấy không rõ phải biết rằng trên người hắn nhưng là có thần khí gần lần này hắn mà bắt đầu đối với doanh trại này có thể sinh ra sinh vật sinh ra hưng ơ thú nồng hậu theo thời gian đưa đ ẩ y hát man g dần dần trở thành nạn một tòa cổ b ả o xuất hiện chứng kiến cái này cổ b ả o trong nháy mắt lý việt cũng nhớ tới ác ma thành to lớn kia lâu đài cái này cổ b ả o so với cái kia mà nói thật là kém hơn quá nhiều bất quá hắn c u ố n q u í t cái này dường như cũng không dùng lại đợi mười phút cái kia cổ bạo chậm rãi thành hình một trận hấp vụ từ cổ bạo tình trạng chậm rãi vung lên cả tòa doanh đ ị a biến đến thần bí vừa đen ám đợi cổ bảo thành hình sau đó lý việt lập tức kiểm tra bắt đầu doanh trại này thuộc tính kiến trúc tên gọi ưu ảnh linh thể doanh đ ị a các loại kiến trúc d à i hoàng kim có thể chiêu mộ ưu ảnh linh thể chiêu mộ giá cả ba trăm năng lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút một danh quả nhiên cùng còn lại sinh vật cường hạn giống nhau đồng dạng là cần ba trăm điểm năng lượng triệu hồi ra một gã ưu ảnh linh thể lý việt trước triệu hoán một gã kiểm tra thuộc tính ba trăm năng lượng từ số dư chung giảm đi chỉ thấy nguyên bùn đã đắm chìm xuống các vụ lần nữa vung lên đem chọn cái cổ bảo toàn bộ mọc lại một cái hô hấp phía sau hát quang tiêu thất chỉ thấy một gã sinh vật hình người từ trong pháo đài cổ chậm rãi đi ra chứng kiến hắn một khắc kia lý việt cảm giác có điểm không phải chân thực phản phất người trước mắt này không tồn tại một dạng nhưng là ánh mắt của hắn cũng sẽ không lừa dối hắn lý việt nhanh chóng kiểm tra thuộc tính tên gọi ưu ảnh linh thể t r ủ n g tộc ưu ảnh tộc lực lượng ba mươi ba năm tinh thần ba mươi lăm sáu sở trường không giai bậc hoàng k i m thể chất ba mươi ba bảy mất tiệp bốn mươi ba chín kỹ năng ẩn nạp thuật làm cho ưu ảnh linh thể triệt để với hát cám hòa làm một thể xuyên tấu thuật có thể xuyên việt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g hát cám trúc phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được ba trăm trích phần trăm tiên phú không thần tính không đánh giá đây là ám dạ s ủ n g nhi thế gian toàn bộ sinh mệnh tờ mì nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh ưu ảnh linh thể sinh ra đều nhịn g à n vạn năm cô độc ưu ảnh linh thể có năm mươi tỷ lệ có thể tiến hóa thành nhất tôn cường hát h á m ma thần không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho g i mình cái này ưu ảnh linh thể thuộc tính xác thực có điểm k ủ n bố mới chỉ có hoàng kim mẫn tiệp thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính cũng đã trực bức k i m cương đây là chỉ có ở thần thánh thiên sứ trên người hắn mới nhìn thấy qua mà lý việt ánh mắt lại là bị cuối cùng bốn chữ h ắ t cá ma m thần hấp dẫn nghe thấy tên lý việt đều tuyệt đối hết sức cường hãn hơn nữa cái này năm mươi tỷ lệ đến rồi lý việt trong tay hoàn toàn chính là một trăm h ắ n lúc này thập phần mong đợi bắt đầu hợp thành đứng lên h ắ c quang c h ậ m dãi dâng lên lại là ba trăm điểm năng lượng tiêu thất một cái hô hấp thời gian một gã giống nhau như lúc cú ảnh linh thể đã bị triệu hắn mà ra lý v i ệ t bạch s á c hợp thành khuôn đem hai gã ưu ảnh linh thể nhắm ngay một dây kế tiếp hai gã ưu ảnh linh thể dung hợp lẫn nhau tên gọi ưu ảnh linh thể chủng tộc ưu ảnh tộc giai bậc kim cương lực lượng năm hai năm thể chất năm mươi sáu bảy mất tiệp sáu mươi ba chín tinh thần năm mươi chín sáu kỹ năng ẩn nạp thuật làm cho ưu ảnh linh thể triệt để với hát cám hòa làm một thể xuyên thấu thuật có thể xuyên biệt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g hát cám trúc phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được ba trăm trích phần trăm sở trường không thiên p h không thần tính không đánh giá đây là ám giả sùng nhi thế gian toàn bộ sinh mệnh tờ mỹ nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh lũ ảnh linh thể sinh ra đều nhịn nản v ạ năm n cô độc lũ ảnh linh thể có năm mươi tỷ lệ có thể tiến hóa thành nhất tôn cường hạn hắc á ma thần chứng kiến tên gọi vẫn không có biến hóa lý việt tiếp tục hợp thành hắc quan g bắt đầu khởi động sáu trăm điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu hao hết tên gọi ưu ảnh linh thể t r ù n g tộc ưu ảnh tộc giai bậc kim cương không có tiếp tục một nghìn hai trăm điểm năng lượng lần nữa biến mất trận trận hắc quan cấp tốc tiềm thức bốn g á hoàng kim vũ ảnh linh thể, thể xác được triệu hoán mà ra lý việt bạch sắc hợp thành k u ô n nhắm ngay bọn họ một giây kế tiếp hợp thành ra ưu ảnh linh thể khí tức trên người có thể cảm giác được càng thêm bí ẩn tên gọi ưu ảnh linh thể một ấu niên kỳ t r ù n g tộc ưu ảnh tộc giai bậc kim cương tên gọi rốt cuộc có cải biến không còn là phía trước bạch sắc chỉ là cái này kim cương mới vừa tới ấu niên kỳ vậy được năm được kinh khủng đ ư ợ c nào lý v i ệ t không có tiếp tục hợp thành mà là lấy ra cái k i a ba viên ngụy thần lực kết tinh trực tiếp dùng ở ưu ảnh linh thể doanh địa bên trên tương đạo mỹ lệ quang đầy bắt đầu khởi động chỉ thấy toàn bộ trong doanh trại hát quang kịch liệt bắt đầu khởi động kiến trúc tên gọi ưu ảnh linh thể doanh địa các loại kiến trúc giai hoàng kim có thể chiêu mộ ưu ảnh linh thể chiêu mộ giá cả 150 n ă n g lượng d à n h chiêu mộ tốc độ 1 phút 1 d t à n h chứng kiến trên tay ba viên ngụy thần lực kết t i n h chậm rãi tiêu thất lý việt có chút nhức nhối bất quá nghĩ đến khả năng này thập phần cường hãn hắc cám ma thần hãn càn răng tiếp tục triệu h á n lần này triệu h á n kim cương ú ảnh linh thể mới chỉ có hao tốn phía trước một nửa năng lượng chỉ 1.200 điểm là có thể triệu h á n trong tháo đài cổ h ắ c quang bắt đầu khởi động tương tên một thoạt nhìn lên trong suốt thân thể bị lần lượt rung hợp sau đó lý việt đem bạch quân nhắm ngay hai cái này kim cương ú ảnh linh thể trong lòng bắt đầu mong đợi một giây kế tiếp hát quang lần nữa bắt đầu khởi động hai g ã kim cương ưu ảnh linh thể thể sắc cấp tốc tiêu thất hòa là một m thể lý v i ệ t lập tức kiểm tra tên này sử thi cấp ưu ảnh linh thể thuộc tính tên gọi ưu ảnh linh thể trưởng thành kỳ chủng tộc ưu ảnh tộc giai bậc sử thi sử thi cấp mới là trưởng thành kỳ như vậy tính chẳng phải là muốn đến chuyển kỳ mới là thành nhiệm kỳ đến thánh b ự c mới có thể có cơ hội tiến hóa thành hát cá ma thần hắn bắt đầu dối r á m đến cùng muốn hay không trích ợ p thành một ga h á cá ma thần cũng hoặc là xem trước một chút có hay không còn lại có thể để cho hắn cấp tốc lên cấp phương pháp một phen quân quýt phía dưới, hắn lựa chọn người sau. chủ yếu là cái này ưu ảnh tinh linh hơi dọn người, liền thiên sứ đến sử thi cấp bậc đều là thành niên kỳ. hắn còn là trưởng thành kỳ, bất quá cũng từ mặt bên nói do hát cá ma thần rất cường đại khả năng tính rất cao. quyết định tốt sau đó, lý việt lúc này đi trước trong lãnh địa tâm. hắn có thể không có q u ê n còn có một cái thập phần cường hắn gói quả không có mở ra. đây chính là hệ thống gói quả, tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng. mà cái này danh sử thi ưu ảnh linh thể, lý việt cũng không có cho hắn mệnh danh. chỉ là làm cho hắn cùng cùng với chính mình. lý việt bước chân vừa đậu ưu ảnh linh thể trong nháy mắt biến mất kiểu chương 301, t r ờ i sinh sát thủ chương 301, t r ờ i sinh sát thủ cái này nhưng làm lý việt kinh động liền vội vàng đem hắn hô hoán đi ra khi thấy cái bóng của mình từ từ lập thể biến hóa lý việt càng phát ra kinh hãi xem ra hắn đối với ưu ảnh linh thể biết vẫn có ít liên quan hiện nay điều này coi như không phải hắc cá ma thần tất cả ưu ảnh linh thể đều là tốt nhất bảo tiêu cùng cực kỳ khủng bố sát thủ nghĩ vậy lý việt bắt đầu ước mơ khi hắn có một tri cực kỳ cường hãn ưu ảnh đại có lúc một người đứng thẳng liền có thể đem thiên quân vạn mã t r à n sát cái loại cảm giác này qua nghĩ như vậy hắn đều cảm thấy thập phần thoải mái hiểu rõ một phen sau đó lý việt làm cho hắn tiếp tục c ầ n nấp cùng cùng với chính mình dọc theo đường đi đều không có người phát hiện sự hiện hữu của hắn chỉ là khi tiến vào đến l ĩ n h chủ đại sành một khắc kia hắn mới bị kiểm tra đo lường đi ra bị moi ra tới ưu ảnh linh thể mặt không biểu cảm nhưng ngữ khí có chút nào kiểu hai anh nếu như ta đến rồi truyền kỳ cảnh giới như vậy bình chướng tất nhiên kiểm tra đo lường không đến sự tồn tại của ta lý việt vẫn là lần đầu tiên nghe được u ảnh linh thể nói hắn không nghĩ tới chính mình triệu h ắ n tên này u ảnh linh thể dĩ nhiên là nữ điều này làm cho hắn có chút khóc không ra nước mắt bất quá khi chứng kiến l u ảnh linh thể chân thực khuôn mặt sau đó hắn trong nháy mắt tiêu tan chứng kiến l u ảnh linh thể cái này dị b ự c gió khuôn mặt hắn không khỏi nghĩ tới a phàm nói chung bà y theo lão gia cái kia tiểu kiểu thê về sau ngươi đã bảo mạc y y a đạt được lý việt ban tên cho nàng trong nháy mắt quên mất mình bị moi ra tới chuyện này, mà là bắt đầu hưng phấn lên tên này. mạc y y mạc y y một bên niệm nàng một bên cười thấy lý việt khát nước không ngớt vội vã rút về ánh mắt trong lòng lập tức quyết định trước tiên đem chính sự làm lại làm nàng đến linh chủ trong đại sành hắn mở ra phía trước cái kia gợi ý chúc mừng người thành công kích sắt con thứ nhất địa hạ thế giới tầng thứ hai sinh vật thu được thủ sắt thường cho có hay không mở ra mở ra một g i â y kế tiếp mánh liệt khí sắc quang thải cấp tốc lòng lánh trong không khí đều tràn đầy tôn quý mùi vị chờ các loại lý việt lại mở mắt trước mắt bảo vận trực tiếp đem ánh mắt của hắn đều xem tốn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết từ nơi nào xem trước bắt đầu chúc mừng ngài thu được năng lượng một nghìn vạn tế đàn thăng cấp thạch hai trăm trung cấp thời gian quyển chụ mười trung cấp t u ấ n di quyển chụ mười che đậy chi thành mười năng lượng thần đăng ba mươi m ộ n tượng chi thành năm mười ỹ ám giả sát thủ trại huấn luyện kiến tạo bản vẽ hai thần ký mảnh vỡ một anh hùng chi quả một liệt dương chuyển kỳ vũ sư tu luyện sổ tay một lý việt tới trên mặt đá cười nở hoa phần đường này thực sự là quá thích hợp hắn phía trước mới xuất hiện mấy cái bảo vật chung thiên sinh dương hỏa lý việt vẫn liên tiếp dùng hiện tại lại thêm năm đạo hắn tự nhiên không cần lại tiết kiệm trực tiếp sai người cho hỏa hệ nữ vu xạ m ạ n đưa đi liền chỉ riêng hắn tiên điệu này tự nhiên mà thành trí dương h ỏ a diễm đối với tá ác hệ âm mồn hệ sinh mệnh lực sát thương cự đại thuộc tính liền thập phần thích hợp quét sạch hiện giai đoạn địa hạ thế giới sinh vật còn lại mấy cái hy hữu mà lại cùng tiên sinh dương h ỏ a sắp xếp cùng nhau bảo vật lý việt trực tiếp đem hắn thả tiến bảo trong kho có lẽ nữ vu điệu tinh hôi hải nhân nhóm có thể đem thuộc tính tốt hơn khai phát ra tới còn như trưng bày đến giao dịch tần đạo đó là không có khả năng mấy cái khác bảo vật đều có thể đối phó thánh vực cảnh giới sinh vật nếu như những người này giá cao mua lại tới đối phó chính mình hắn không dám hứa chắc chính mình có thể đỡ nổi dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm hắn không dám kinh thường trừ cái đó ra phần thưởng lần này chung xuất hiện hắn thập phần cần thiết mấy cái đồ đạc mười viên che đ ậ y chi thạch là có thể làm cho hắn lặng lẽ chế tạo ra mười tên truyền kỳ trở lên sinh vật cường đại hoặc là anh hùng đơn vị hơn nữa lần này liền hồi lâu đều chưa từng xuất hiện anh hùng chi quả cũng xuất hiện cái này chính mình chi t i a thiên sinh thích hợp làm sát thủ cùng hộ vệ mới đội ngũ liền không đuồn không tốt phát triển bất quá chứng kiến bên trong ám g i sát thủ trại h ấ n luyện kiến tạo bạn bé lý việt có trúc hậu quá khứ đều là xuất hiện một tấm lần này lại là hai tấm cùng xuất hiện hắn lập tức kiểm tra bên ngoài nên trại h u ấ n luyện giới thiệu ám giả sát thủ trại h u ấ n luyện có thể h u ấ n luyện được thế gian tối cường đại sát thủ mỗi một cái trại h u ấ n luyện chỉ có thể tuyển trạch một loại h u ấ n luyện phương hướng chữ n g ă n nói hãi thế gian tối cường đại sát thủ đã đem cái này kiến tạo bản vẽ giá trị kéo cực cao chỉ là phía sau cái kia gợi ý đối với lý việt mà nói cũng không nhất định chỉ cần có hai tấm bản vẽ vậy hắn là có thể hợp thành ra tốt hơn tới cuối cùng lý việt ánh mắt rơi xuống cuối cùng cái kia một hàng dài chữa bên trên liệt dương truyền kỳ vu sư tu luyện sổ tay qua mặt chưa ý nghĩa cũng biết đây tuyệt b ứ c đó là có thể tu luyện tới truyền kỳ cường đại bảo đ i ể n lý việt lập tức không kịp chờ đợi mở ra quyển sách này vừa mới mở ra lý việt đã bị hàng thứ nhất c h ữ kinh động đến liệt dương vũ sư t ấ t lấy thiên sinh dương hỏa mở ra nếu không chớ tu luyện tự ý tu luyện giả tất nhiên hôi phi lên diện nhìn lấy trong tay bản này nặng nề sách vở lý việt không dám hoài nghi lời này thật giả thiên sinh dương hỏa hẳn có đội vã tiếp tục nhìn xuống liệt dương vũ sư trí cường vũ sư một trong có thể làm liệt dương tri thần liệt dương tri thần cái này dĩ nhiên là một bản có thể thành thần tu luyện p h á p điện chỉ là đáng tiếc bản này thượng sách chỉ có thể tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới bất quá hắn cũng không lo lắng hắn đến truyền kỳ còn xa chờ hắn đến rồi truyền kỳ thủ hạ nhân phòng c h ứ n g đều có thần tồn tại đến lúc đó lại đi tìm kiếm cái này tu luyện p h á p điện tự nhiên không thành bao lớn vấn đề bất quá hắn bị trong sách những thứ kêu miễn lệ pháp thuật trò kinh diễm đến cái gì thân hóa liệt diễm đại nhật anh kích liệt nhật hàng lâm vừa nghe chính là thập phần cường hãn pháp thuật hắn lúc này không kịp chờ đợi mang theo mạc y trở lại thiên không trí thành、so với lực lượng, hắn tuyệt phải trả là tiên đem trong lòng nghẹn đầy hỏa khí phát tiết đi ra mới tốt tu luyện không thể không nói ưu ảnh linh thể hư u y ễ n thể chất hoàn toàn là một loại khác thể nghiệm cả một không cả hai giờ lý v i ệ t không n ỡ hướng đi phòng tu luyện mở ra p h á p điện lấy ra thiên sinh dương hỏa lấy p h á p điện ở trên kỳ huyễn hấp thu phương thức lý v i ệ t trực tiếp đem thiên sinh dương hỏa hút một giây kế tiếp cường hãn năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cùng du tẩu không gì sánh được bạo ngược nhưng mà khi này của bạo ngược năng lượng gặp phải hắn mới vừa ngưng tụ ra liệt dương chi lúc trong nháy mắt liền đâu chỗ này tức giận chương ba trăm linh hai liệt dương bu sư chương ba trăm linh hai liệt dương bu sư ngũ giờ trôi qua lý v i ệ t mới chỉ có khó khăn lắm hấp thu thiên sinh dương hỏa phân nửa không tới lực lượng mà pháp lực của hắn đã toàn bộ đổi thành liệt dương chi lực nói cách khác hắn tương đương với vứt bỏ phía t r ư ớ c vụ sư tu vi một lần nữa lại tu luyện rồi một lần vẹn vẹn năm giờ hắn thì đạt đến nhiều ngày trôi qua như vậy tu luyện cao độ không giống với phía t r ư ớ c vụ sư tu luyện liệt dương vu sư là lấy ngưng tụ liệt nhật tới tăng thêm tu vi hắn hiện tại vẹn vẹn có thể ngưng tụ ra một cái liệt nhật hư ảnh liên đã đạt đến hoàng kim khoảng cách kim cương cũng cực kỳ tiếp cận hơn nữa đạt tới hoàng kim sau đó cái này liệt nhật lại còn có thể tiếp tục ngưng tụ tuy là hắn g a i bậc cũng sẽ không để thăng thế nhưng kèm theo liệt nhật ngưng tụ hắn tự thân thuộc tính cũng sẽ dần dần đề cao lý v i ệ t nắm quả đấm một cái một áng lửa bị hắn bót nát tia lửa v ă n g gấp nơi cái này cường đại lực lượng làm cho hắn cảm giác trong lòng thập phần kiên định làm cho hắn bắt đầu đ ớ c mơ nếu như ngưng tụ xong vòng thứ nhất đại nhận có thể tăng thêm hai mươi toàn thân mỗi cái hạng chiến đấu thuộc tính cái k i a như thế nào cảnh tượng mina n có lẽ không sau hắn sử thi là có thể đối kháng chuyển kỳ cũng không nhất định cơ cơ đầu đem tu luyện mang tới vẻ hệ bại cảm giác bỏ rơi tuy là hắn hiện tại hai ba ngày không ăn cơm cũng sẽ không cảm giác được cảm giác đói bụng thế nhưng mỗi ngày đúng lúc cùng ăn thói quen đã để thân thể hắn hình thành một loại hiệu ứng đến rồi cùng ăn thời gian hắn sẽ không rõ thèm đứng lên bước ra thiên không chi thành trực tiếp thì có đến t ử sắc kinh c ư c chi tường truyền thống trận nhìn trước mắt xinh đẹp này t ử sắc kinh c ư c chi hoa lý việt xoa xoa tay hốt lên một nắm t ử sắc kinh c ư c chi hoa liền hướng trong miệng tiễn nửa giờ trôi qua ba trăm mười hai nhiều t ử sắc kinh c ư c tử hoa đã từ t ử sắc kinh c ư c chi trên tường tiểu thất tiến nhập lý việt trong bụng mà hắn cũng trung p i trung cụ thu được ba giờ tự do điểm thiên phú số lượng lý việt không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem hai điểm tự do điểm tiên phú số lượng thêm đến trồng trọt bên trên thành công đem sinh sản tiên phú trồng trọt để thăng tới một v mười từ đó thần hy lĩnh lãnh địa lương thực sản lượng được đề thăng đến kinh khủng một trăm chính là gấp đôi lương thực lợi ích cái này lãnh địa sản xuất lương thực hoàn toàn đủ năm trăm ngàn đơn vị dùng ăn đây là dựa theo mỗi người đều ăn ăn ngon ăn no m à t í n h nếu như chỉ dùng để sinh tồn nói trên cơ bản thần hy lĩnh một tháng lương thực sản lượng hoàn toàn có thể nuôi sống một trăm vạn đơn vị cái này còn không có tính lên thú chẳng loại thị sinh sản chỉ là làm cho hắn có chút tiếc nối là lãnh địa không có thăng cấp đến kim cương sinh sản thiên phú chỉ có thể để thăng tới một v mười sở dĩ còn giữ lại điểm nào nhất tự do điểm thiên phú số lượng hắn nhìn một chút còn lại sinh sản thiên phú chung đoán tạo đã đạt tới một v tám hắn đơn giản đem điểm ấy tự do điểm thiên phú số lượng thêm ở đoán tạo bên trên thành công để thăng tới một v chín chứng kiến còn kém nhất cấp có một chút ép buộc chứng hắn đứng dậy run lên cái bụng lần nữa l â y bắt đầu t ự sắc kinh cước chi hoa một đoá lại một đoá thẳng đến thứ hai mươi mốt đoá t ự sắc kinh c ư c chi hoa xuống bụng sau đó chứng kiến quen thuộc gợi ý của hệ thống hắn mới chỉ có đ ì n h chỉ động tác trên tay lấy được cái này một cái tự do điểm tiên phú số lượng hắn trực tiếp đoán tạo để thăng tới một b mười từ đó thần hy lĩnh bên trong điệu tinh cùng hôi hải nhân chế tạo vũ khí lúc tỷ lệ thành công tăng lên năm mươi có cái này năm mươi tỷ lệ thành công hôi hải nhân cùng điệu tinh chế tạo kém cấp cao thời điểm tỷ lệ thất bại sẽ đại đại giảm bớt nghĩ vậy tâm tình của hắn càng phát ra mỹ lệ cứ theo đà này không ngoài một năm hắn thần hy lĩnh tuyệt đối có thể trở thành là hùng bá nhất phương cường hạn thế lực chỉ là hiện nay cường địch nhìn chung q u n h đặc biệt là chứng kiến ma pháp trên bản đồ s e n là giờ rừng rậm bất quá là nhất góc chi địa lúc trong lòng hắn hào tình b ạ n trượng xảy ra nếu là không có hợp thành lan hắn tuyệt đối sẽ cầu lấy phát dụng mà có hợp thành lan chỉ cần có thời gian hắn gì cũng không sợ hôm nay đã là ngày thứ hai mươi bảy còn có ba ngày lãnh đ ị a bảng xếp hạng liền muốn lần nữa đổi mới nhớ tới lần trước lấy được phần thưởng đệ nhất hắn không khỏi bắt đầu chờ đợi bắt đầu một lần này xếp hạng thường cho chọn nghỉ ngơi nửa giờ hắn có thể đứng dậy đi bộ dưới chân một trận quang mang truyền h o á thân ảnh của hắn xuất hiện ở doanh địa phương bắc hắn đã từ chứa đựng trong không gian đem hai tấm ám dạ sát thủ trại huấn luyện kiến tạo bản vẽ xuất ra một giây kế tiếp trận hắc đến mức tận cùng hào quang loại lên trên đất trống đột nhiên hiện hiện ra hai tòa rách nát tiểu tử quán hắn có chút giật mình bất quá cảm giác được cái này hai tòa rách nát tiểu trong quán rượu chuyển tới trận trận khiến người ta không khỏi run khí tức hắn bắt đầu mong đợi đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hai tòa rách nát tiểu tử quán lần này không còn là ánh sáng màu đen, mà là kịch liệt bạch quang hiện lên nguyên bản rách nát tiểu tử quán đã tiêu thất trên đất trống chỉ có một tòa cự đại mà hùng bị h h á n dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả h á n vội vã kiểm tra bắt đầu cái tòa này hợp thành qua trại huấn luyện thuộc tính kiến trúc tên gọi hắc ám sát thần cung điện các loại kiến trúc d à i truyền kỳ cực hạn giới thiệu vốn có hắc ám thuộc tính sinh mệnh thể đạt được sử thi cực hạn sau đó liền có thể tiến nhập hắc ám sát thần cung điện tiếp thu hắc ám sát thần cung bên trong điện b i ế n cổ thời kỳ vĩ đại sát thần truyền thừa tốc độ một danh chứng kiến giới này thiệu lý v i ệ t trong nháy mắt kinh sợ tại chỗ sửng sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại từ phía trước giữa những hàng chữ chung hắn biết cái này kiến trúc rất mạnh thế nhưng dĩ nhiên không nghĩ tới kiến trúc này dĩ nhiên cùng thần có quan hệ. vẫn là cực kỳ cường đại cùng kinh khủng sát thủ c h i thần có thể trở thành là chân thần tồn tại hầu như chính là bất tử bất diệt mà có thể sát thần tồn tại đó là kinh khủng giường nào hung hãn 687. lại là hung hãn bực nào tồn tại tài năng mới có thể bị mang theo sát thủ c h i thần vinh dự hệ thống không lấn được ta ạ mỗi một lần hệ thống tưởng thưởng cái gì cũng không để cho hắn thất vọng qua tuy là phía sau đều là mình hợp thành đi ra thế nhưng không có cường hãn cơ sở thành tựu điều kiện t i ế t quyết hắn cũng không có biện pháp hợp thành ra cuối cùng cực kỳ yêu nhiệt đồ đạn cái này tướng lý việt nguyên bản kế hoạch trực tiếp cái dây nguyên bản hắn còn chuẩn bị bồi dưỡng một c h i sát thủ đại quân mà chứng kiến hắc ám sát thần cung điện giới thiệu hắn không thể không một lần nữa thay đổi kế hoạch mỗi danh đạt tới sử thi cảnh giới ưu ám linh thể cũng có thể tiến nhập hắc ám sát thần cung điện tiếp thu sát thần truyền thừa mặc dù không biết bọn họ sau khi ra ngoài có thể tấn cấp đến đâu một bước nhưng là thành tựu thần hy lĩnh tòa thứ nhất truyền kỳ cấp khác kiến trúc lý việt tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng bất quá nếu là có thể đem sở hữu đi tiếp thu sát thần truyền thừa u ảnh linh thể đều để đề thắng tới sử thi cực hạn sau đó có khả năng truyền thừa đến đồ đạt nhất định so với chỉ là nhìn lấy dấu ở ảnh tử bên trong mạc ý rỉa hướng hắc ám sát thần cung điện cách đó không xa cổ bảo đi tới hiện tại mạc ý rỉa là sử thi hắn muốn đem mạc ý rỉa để t h ă n g tới sử thi cực hạn để cho nàng trở thành đệ một cái tiếp thu hắc ám sát thần t r u y ề n thượng người một trăm năm mươi năng lượng t i ê u thất trận trận hắc quang tiềm thức một gã hoàng kim vũ ảnh linh thể thân thể xuất hiện chương ba trăm lẻ ba hắc ám ma thần chương ba trăm lẻ ba hắc ám ma thần lại là mấy đạo hắc quang tiềm thức mười tám phẩy không không không điểm năng lượng t i ê u thất Đệ n h ấ t d a n h sử t h i cực h ạ ưu ảnh linh t h ể x u ấ t h i ệ n b ở i vì v ố n là sử t h i sở dĩ Lý v i ệ t t h i ế u t ố n m ộ t g ã sử t h i ưu ảnh linh t h ể hợp t h à n h năng lượng Nhìn ba mươi ba một năm thể chất ba trăm h c t ba m ư ọ i Hạ c á m a thần, ấ u n i ê n kỳ p bốn g trăm ba mươi b ậ chín sử t i cực h tinh t h ể c h ấ trăm 3 năm m ư t i chín 3 sáu kỹ năng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 thế gian toàn bộ sinh mệnh tơ mì nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh ưu ảnh linh thể sinh ra đều nhịn ngàn vạn năm cô độc chịu đến sở hữu hắc cám thần chỉ là chúc phúc cái này hắc cám ma thần cứ nhiên thật sự có một gã u ảnh linh thể tiến hóa thành hắc cám ma thần chứng kiến hắc cám ma thần các hạng thuộc tính lý việt lúc này bị cả kinh nói sau đó đại hỷ không n ớt có thể nói hắc cám ma thần khủng bố hoàn toàn không kém gì thần thánh thiên sứ tới sự thi cực hạn vẫn như cũ ấu nhật kỳ vậy được năm nên kinh khủng dường nào m ặ y là đóng chặt hai mắt chậm rãi mở con mắt thứ nhất nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc lý việt nàng lập tức một cái giữ chặt lý việt thật nhiều linh chủ đại nhân nàng biết chính mình chi cho nên sẽ có to lớn như vậy để thăng tất cả đều là bởi vì trước mắt tên này anh tuấn nam tử lý việt tiên lặng cảm thụ được mạc y đ ì trên người hương vị mạc y ỉa kế tiếp ta còn có một cái càng lớn cơ duyên cấp cho ngươi nghe được hắn vừa nói như vậy mạc y đi trên mặt vui sướng đều nhanh t r n ra nói đem lý việt mang theo mạc y đi hướng hắc ám sát thần cung điện đi tới chứng kiến trước mắt ổn trọng đại khí hắc sắc cung điện một bên mạc y đi thân hình dĩ nhiên có chút run dậy sợ đến hắn vội vã lên tiếng hỏi làm sao vậy mạc y ỉa m ạ c y l ì a vẻ mặt kích động lính chủ lạy nhân ta cảm giác được bên trong có vật gì đang kêu gọi ta lính chủ lạy nhân đây chính là người chuẩn bị cho ta kỷ nguyên sao ta rất ưa thích mua mạc y l ì a cũng không để ý lý việt trực tiếp tại hắn trên mặt hôn một cái phía sau hướng phía hát cám sát thần cung điện bước nhanh tới chứng kiến đi xa mạc y l ì a lý việt trong lòng mặc niệm một câu một tháng sau thấy sau đó liền xoay người lần nữa đi hướng ủ ảnh linh thể doanh địa. đối với ủ ảnh linh thể k h ủ n bố lý việt là biết đến đó là tuyệt đối tiếp thân bảo tiêu làm cho đối thủ đều không tưởng được bảo tiêu lúc này mạc y thì đã tiến nhập hắc cám sát thần cung điện tiếp thu truyền thừa hắn không thể làm gì khác hơn là lại triệu h á n một gã mười chín nghìn hai trăm điểm năng lượng từ lý việt năng lượng số dư bên trên tiêu thất một đạo mở n h ạ t hắc quang hiện hiện chỉ thấy một gã che mặt cô gái áo đen t r ầ m dại xuất hiện khuôn mặt đồng dạng xinh đẹp nhưng so với mạc y tới vẫn kém hơn như vậy một chút xíu cảm giác lý việt lúc này kiểm tra bắt đầu hắn thuộc tính tên gọi ưu ảnh linh thể t r ủ n g tộc ưu ảnh tộc giai bậc sử thi cực h ạ n lực lượng ba mươi năm năm năm thể chất ba trăm mười ba bảy mất tiệp ba trăm tám mươi ba chín tinh thần ba trăm ba mươi lăm sáu kỹ năng ẩn nạp thuật làm cho ưu ảnh linh thể triệt để với hát cám hòa làm một thể xuyên tấu thuật có thể xuyên biệt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g hát cám c h ú c phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được ba trăm trích phần trăm sở trường đâm lần đầu t i ê n công kích có thể bạo phát hai trăm thương tổn thiên phú ảnh ẩn có thể hoàn mỹ ẩn giấu ở ảnh tự ở giữa cũng mượn bóng người hát cám thuộc tính để thăng tự thân một trăm thuộc tính t h ầ n tính không đánh giá đây là ám giả sùng nhi thế gian toàn bộ sinh mệnh tơ mị nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tật bên trong mỗi một danh ưu ảnh linh thể sinh ra đều nhịn vạn năm cô độc u ảnh linh thể có năm mươi tỷ lệ có thể tiến hóa thành nhất tôn cường hạn hắc cám ma thần lý việt có chút thất vọng tên này u ảnh linh thể tấn cấp đến sử thi cực hạn sau đó như trước chỉ là u ảnh linh thể cũng không có giống như mạc y tiến hóa thành hắc cám ma thần không phải hắc cám ma thần cái kêu tiếp thu hắc cám sát thần cung điện c h u y ể n thừa dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng sở dĩ hắn lúc này lần nữa tốn hao năm mươi bảy phẩy không không không sáu trăm điểm năng lượng hợp thành ra ba gã sử thi cực hạn thể s á t đi ra b ạ c h s á c hợp thành khuôn nhắm ngay bốn gã sử thi cực hạn ảnh linh thể tại hắn điểm kích hợp thành sau đó một trận mạch quan hiện ra bốn g ã ưu ảnh linh thể dần dần ngưng tụ thành một gã lý việt b ộ i vã bóp nát một viên ẩ n nấp chi thạch một đạo trong suốt bình chướng trong nháy mắt đem thần hy linh bao phủ bình chung chung hát vụ đầy trời hàng ngàn hàng vạn nói ưu ảnh ở thần hy l ĩ n h trung cấp tốc phiêu phủ bất quá cũng không có bất kỳ một cái đơn vị bị cảnh tượng kỳ dị như vậy ảnh hưởng dường như sớm thành thói quen ở bạo loạn ưu ảnh t r u n g tên này truyền kỳ sơ kỳ ưu ảnh linh thể thân thể chậm dài phiêu phủ sừng sững ở cổ bảo đỉnh cao thần hy linh trung lơ lửng hàng ngàn hàng vạn nói ưu ảnh như hồng thủy một dạng hướng phía ưu ảnh linh thể cấp t theo tụ đến ưu ảnh càng ngày càng nhiều ưu ảnh linh thể khí tức càng phát ra cường hãn sau nửa canh giờ thần hy lĩnh trung lơ lửng ưu ảnh toàn bộ bị ưu ảnh linh thể hấp thu hơi thở của hắn cũng đạt tới điểm cao nhất đúng nhiên một đạo đen nhánh vô cùng quang trụ hạ xuống ông chỉ thấy ưu ảnh linh thể phía sau c ư nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh đến nhìn một cái lấy đều sẽ đầu nào ngất đi trùng sáng làm cho lý việt không thể không sử dụng thiên khải áo choàng ở thiên khải áo choàng tán phát n u y ễ n lệ quang mang đưa hắn bao khỏa sau đó hắn mới có chuyển biến tốt cái này chùm tia sáng lại rằng con ử a giờ sau trong lúc bất trợt liền biến mất mà tên kia ưu ảnh linh thể ánh mắt đột nhiên mở mà khi chứng kiến tên kia ưu ảnh linh thể ánh mắt lúc lý việt lần nữa cảm thấy tình ngưng tụ hắc cám quang thúc cảm giác bất quá lần này có thiên khải áo khoác ngoài che chở hắn cũng không có qua nhiều không khỏe mở mắt sau đó ưu ảnh linh thể thân thể chậm rãi hạ xuống ở hắc sắc cái khăn che mặt bao phủ phía dưới tên này tuyệt sắc ưu ảnh linh thể càng lộ vẻ thần bí nhìn trước mắt khi tức cường hàn ưu ảnh linh thể lý việt chậm rãi mở miệng ngươi đã bảo ám dạ a danh hiệu một u ảnh linh thể như có điều suy nghĩ nói một tiếng đa tạ sau đó liền sắp nhập vào lý việt cùng bọn họ tập quần ngược lại là hết sức tương tự một ga ưu ảnh linh thể làm chính mình b ả o tiêu còn cần một ga thành tiệu thần hy lĩnh b ả o tiêu ưu ảnh linh thể cái kia gặp may mắn điều kiện dùng để thủ hộ l ã n h địa lại không quá thích hợp đồ trang sức chương 3 0 t r ă h a i đại b ả o c hố chương 3 0 t r ă h a i đại b ả o c hố lý việt năng lượng số dư c h u n g 76.800 điểm năng lượng lần nữa biến mất phát hiện cái này bốn ga ưu ảnh trong linh thể vẫn không có một gã có thể tiến hóa thành v ì hát cá ma thần hắn lúc này đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay bốn người bạch quang hiện ra bốn ga ưu ảnh linh thể t i ê u thất lý việt vội vã bóp nát trong tay sớm đã chuẩn bị sòng che đậy c h i thạch vẫn là đầy trời h ắ t vụ hàng lâm thần hi lĩnh hàng ngàn hàng vạn nói ưu ảnh tùy tiện bay lượn dị tượng sau khi kết thúc lý việt nhìn trước mắt tên này ưu ảnh linh thể chậm dai nói ra ngươi danh ấm dạng danh hiệu hai triệu hồi ra cái này hai gã truyền kỳ sơ kỳ ưu ảnh linh thể phía sau lý việt không có thời gian lại đi đưa bọn họ phân biệt thăng cấp đến truyền kỳ cực hạ cái này đại công trình phải đợi đến hắn sử dụng thời gian quyền trục thời điểm lại tiến hành chứng kiến viện phương chờ đợi thật lâu tinh linh nữ vương sơ di lý việt phía sau thiên khải áo trắng hơi lưu động. thấy lý việt hướng chính mình chạy như bay tới tinh linh nữ vương sở dĩ liền đội và n g h à n h lễ cũng đem mặt khắc nhánh quân đoàn tình hình chiến đấu cùng nhau báo cho biết cho hắn nghe thế tin tức tốt lý việt lúc này triệu h á n đến nữ vệ đoàn hắc á ma long lì ổ n g thân ảnh khổng lồ lần nữa vật lên hướng phía thần hi lĩnh phương bắc cấp tốc bay vút mà đi lúc này lọ lạ vương quốc nghị sự đ ạ i sảnh nghe phía dưới thám báo bờ báo lọ lạ quốc vương ba trăm bốn mươi bảy sắc mặt càng phát ra tái nhợt biết thần hi lĩnh mạnh mẽ thế nhưng không nghĩ tới thần hi lĩnh mạnh như vậy nhưng hắn mạnh như vậy chính là không phải trực tiếp tới đưa ngươi mất chết mà là phải từ từ đưa ngươi toàn bộ đánh tan sau đó để cho ngươi thể sắc và tinh thần hệ v ạ i lại đem ngươi k ế t h sát loại này chu tâm giết người phương thức là khiến người ta khó chịu nhất một loại mà loại đau khổ này hiện nay lọ l à quốc vương chính nhẫn nhị n chịu hắn từng cho rằng đắc t ộ i thần hy lĩnh sau đó hắn thần hy lĩnh chủ biết giống như phía trước tấn công tinh linh thánh xảo sợ thánh thành giống nhau trực tiếp lấy ưu việt thủ đoạn đem đánh tan cái này dạng thống khổ kết thúc cũng m a một ít mới vừa thám báo bẩm báo hoàn tất mới bị hắn cho phép đi ra nghị sự đại sành lại có một gã thám báo đâm đầu đi tới quốc vương đại nhân tất đa lạc sơn thành đã bị quân địch công hãm sở hữu quân đội không một người còn sống nghe thế lọ lạ quốc vương trong miệng khẩu khí này kém chút không có chui lên tới tin tức như thế từ hôm qua bắt đầu hầu như mỗi nửa canh giờ sẽ có một lần b ẩ m báo mà mỗi b ẩ m báo một lần hắn lọ lạ vương quốc thì có một tòa kinh doanh mấy trăm năm thành trì bị hủy diệt bị hóa thành đầy trời q u a n g hoa tiêu thất ở trong thiên đ i ệ m tâm hắn đau nhức a những thứ này đều là hắn lọ lạ vương quốc dựng nước chi căn bản a thần hy lĩnh một chiêu này không khác với đưa hắn tất cả cơ sở toàn bộ nổ sau đó sẽ đưa hắn viên này vương quốc thủ lĩnh trừ bỏ điều này làm cho bọn họ lọ lạ vương quốc vĩnh v i ê n không ngày vương mình coi như là cuối cùng thần h y lĩnh vương tha bọn họ hắn lọ lạ vương quốc phòng trừng cũng chống đỡ không được bao lâu sẽ trực tiếp diệt quốc càng muốn hắn lọ lạ quốc vương tâm càng đau nhức hắn cũng càng hối hận hối hận vì sao trước đây chính mình nhịn không được muốn lòng tham đi tiến công thần h y lĩnh cái này tốt lắm lọ lạ vương quốc diệt vòng đã là chắc chắn sự t ì n h càng chưa nói còn lại hai nước đã sớm ở bên gian tập kết tốt lắm rất nhiều quân đội hắn càng là không có bất kỳ khả năng đào tẩu hắn chỉ có thể chờ lợi g ö t l o s có thể đem hắn lọ lạ h o à n g thất huyết mạch chuyển lưu xuống phía dưới cùng lúc đó quan minh giáo phái đại giáo chủ ở trong lúc chiến tranh dựa vào entry cho hắn quà tặng lại lôi kéo một đại sóng tín đồ mà những cái này chịu đủ chiến loạn t h a n h tẩy cư dân ở thờ phụng thần thánh thiên sứ entry sau đó không chỉ có không hề bị đến chiến h ỏ a q u o á nhiễu ngay cả cuộc sống trình độ cũng dần dần tăng cao lên loại tình huống này một chuyển mười mười 10 chuyển một trăm cuối cùng cơ bản sở hữu bị thần hy quân đoàn công phá thành trì thoát đi đi ra cư dân đều trở thành thần thánh thiên sứ entry trung thành nhất tín đồ cũng liền trong lúc này entry thu hoạch hơn hai giờ nội lực cùng lúc đó còn lại hai nước lãnh tụ đã sớm đem lọ lạ vương quốc bay chung quanh được chật như nêm tối mỗi khi thần hy quân đoàn công hãm một tòa thành trì sau nửa canh giờ bọn họ sẽ thu lòng vòng đây cứ như vậy lọ lạ vương quốc lãnh thổ ở cực hạn ngầm nước mà những cái này đã sớm ở lý việt trong dự liệu hắn đã tính toán tốt đem còn lại hai thế lực lớn bảo khố chiếu cô sau đó liền đi chiếu cố hắn lọ lạ vương quốc bảo khố mà bây giờ hắn đã tới hắc vụ sư công hội nhìn về phía trước cái kia bài tòa cao lớn ma phát tháp hắn mới phát hiện cái này hắc vụ sư công hội ma p h á p tháp lại vẫn không có chính mình phân l ã n h địa t r i ề u dương t r ấ n ma p h á p tháp mạnh mẽ hắc vụ sư công hội căn cứ chung sơ cấp ma p h á p tháp cũng chỉ có vài chục tòa mà ở vào chúng tinh vần quanh vị trí trung tâm địa điểm ma p h á p tháp đã chỉ là một tòa trung cấp ma p h á p tháp so với t r i ề u dương t r ấ n cái tiêm mười tòa trung cấp ma p h á p tháp làm làm trụ cột doanh địa mà nói dường như hắc vụ sư công hội cơ sở thiết thi kém đến xác thực không phải nhỏ tí kẹo bất quá cái này hắc vụ sư công hội so với bạch vụ sư công hội mà nói lại mạnh một bậc không ngừng tuy là đồng dạng sở hữu trung cấp ma p h á p tháp thế nhưng hắc vô sư trong công hội sơ cấp ma p h á p tháp rất hiển nhiên muốn so bạch vô sư trong công hội nhiều rất nhiều hơn nữa dường như hắc vô sư công hội phía sau không có ai hãn tài nguyên không cần lên giao nộp nghĩ vậy lý việt lần nữa kích động đi vào trung cấp ma p h á p tháp có tinh thông không gian pháp trận chuyển kỳ nữ vũ ở này ma p h á p tháp bên trong truyền t ô n g trận thoáng cái liền bại liệt sau đó không gian nữ vũ ý niệm bắt đầu đối với cái tòa này trung cấp ma p h á p tháp tiến hành bất hình sau năm phút nàng hai mắt nhắm chặt hình lịch mở lý việt liền vội và hỏi tìm được rồi không gian nữ vũ gật đầu nói tìm được rồi ở trên không gian nữ vũ dưới sự hướng dẫn không đến mười phút lý việt liền đi tới hắc vũ sư công hội tàng b ả o cắt ở giữa tuy là tên gọi là hắc vũ sư công hội thế nhưng hắc vũ sư cũng là vũ sư sử dụng đồ đạc cùng phổ thông vũ sư không khác chỉ là có chút tương đối thâm độc ma dược mà thôi mà lý việt cũng mặc kệ những thứ này q u ả n hắn là cái gì ma dược bảo vật gì hết thể thu được trong chữ vật không gian không bông tha bất luận cái gì một cái bảo vật nói đùa có thể bị sở hữu hai gã truyền kỳ thế lực cất giữ bảo vật coi như lại rắc r ư thả đi ra bên ngoài vẫn là vô cùng chân quý tồn tại liên tỷ như hắn mới vừa thu vào chữ vật không gian cái kia một đống bình thuốc đặt ở giao dịch t r o n g t ê n h nói chuyện nhân ra là đ ể t h í c h bán bao nhiêu năng lượng một giọt m à tính sở dĩ lý việt mới vừa thu xong cái kia một ba đông tây liền giá trị mấy triệu không ngừng chọn mười phút lý việt mới đưa tầng thứ nhất bảo vật thu nạp h o à n tất lấy ngàn m à tính từ s ắ t trang bị ma pháp toàn bộ đều là phát trượng phát bảo hơn nữa trên thuộc tính d i a i lên đến hàng trăm màu cam trang bị ma pháp hơn mười món hồng sắc sử thi trang bị ma pháp hơn vạn bình các loại đẳng cấp ma dược mấy ngàn tấm các loại đẳng cấp pháp t h u ậ t của chủ đại lượng ma dược tài liệu đ o á n tạo tài liệu vượt lên trước trăm vạn số lượng phổ thông ma lợi thạch vượt lên trước mười vạn số lượng trung đẳng ma lợi thạch mà trên đồi hắn còn có hai tầng chứ ba trăm linh năm ba cái thanh khí chứ ba trăm linh năm ba cái thanh khí bước vào tầng thứ hai đập vào mi mắt bảo vật mặc dù không có nhiều như vậy thế nhưng trong đó bảo vật trình độ chân quý viễn siêu tầng thứ nhất bởi vì hắn ở tầng thứ hai thấy được tế đàn thăng cấp thạch lại có trên trăm quả cách đó không xa dĩ nhiên cũng có trên trăm cái năng lượng tần đăng thứ này không pét sạch hai ba tọa địa hạ thành hoàn toàn không có khả năng có bất quá lây hắc vụ sư công hội những thứ kia vụ sư i ê n cùng hành vi chuyên kỳ tự tay chấn áp sử thi cũng không phải là không thể trừ cái đó ra tầng thứ hai ở giữa vẫn còn có một đống lớn hoàng kim thăng cấp quyền trục kim cương thăng cấp quyền trục sử thi thăng cấp quyền trục chuyển kỳ thăng cấp quyền trục mạnh vỡ lý việt tế sổ trở xuống hoàng kim thăng cấp quyền trục có hơn một trăm cái kim cương thăng cấp quyền trục có hơn ba mươi sử thi thăng cấp quyền trục ó năm cái chuyên kỳ thăng cấp quyền t r ụ mảnh vỡ có hai mươi hợp thành đứng lên chính là một cái còn lại linh chủ quang đạt được cái này mấy phần thăng cấp quyền trục tuyệt đối đều có thể thực lực lớn thăng mà lý việt cũng là toàn bộ trưng bày liên truyền kỳ thăng cấp quyền trục cũng chuẩn bị trưng bày khoảng cách bản g danh sách đổi mới chỉ có ba ngày chỉ cần cái này chuyển kỳ quyền trục vừa tiến vào giao dịch tần đạo tuyệt đối có thể gây nên sóng to gió lớn loại này an gian lợi khí nhất định phải phóng tới ngày mai bán tài năng mới có thể thu được lợi ích lớn nhất khi đó sở hữu linh chủ khẳng định đều ở đây quan vọng tuyệt đối cũng có chức đàm luận giá tốt chỉ là không có đến một khắc cuối cùng bọn họ không muốn sớm đưa ra quyết định sợ hãi bỏ qua thứ càng tốt đây chính là tham nghiệm bất kể là cái k i a m ộ t t r ủ n g tộc tham nghiệm đều cực kỳ khủng bố lý việt đã đem những lãnh chúa này ý tưởng nắm chặt gắt đao mà những cái này vẫn chỉ là đặt ở tàng bảo các t ầ n g thứ hai trước mặt nhất một ít gì đó nghĩ vậy hắn trong lòng càng chờ mong bắt đầu hai t ầ n g phía sau biết chân tàng có bảo vật gì nhưng mà càng đi đi vào trong lý việt khuôn mặt càng hắc phía sau vẫn là một ít ma dược giai bậc khá cao p h á p trượng đến rồi hai tầm phân khối lý việt cũng không có phát hiện có thể làm cho mình động tâm bảo vật bất quá hồi tưởng lại cũng là ma tinh những thứ kia đối với thế giới thổ dân không dùng được chỉ là bản thân tương đối thần bí có thể là cái này quần vô sư đoán không ra cụ thể hiệu dụng liền trực tiếp dùng để đặt ở tầng hai tuy là hai tầng không có gì quá mức thần kỳ bảo vật thế nhưng tổng thể mà nói so với một tầng bảo vật vẫn là mạnh lên không ít lý việt đại khái bàn tính một chút hai tầng những bảo vật này có thể so sánh một tầng nhiều bán một ngàn vạn không chỉ năng lượng thu hồi hai tầng sở hữu bảo vật lý việt đem ánh mắt nhìn về phía t à n g báo các ba tầng liền đại lý việt bước trên tầng thứ ba lúc lại có một cô tinh thần công kích h ớ n hắn đánh tới cái này công kích mạnh đã vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể ngăn cản phạm chủ mà cái này nói công kích mới chỉ có vừa mới xuất hiện lý v i ệ t phía sau liền ra hiện một đạo á n h kiếm màu vàng nóng đem đánh nát đánh nát này đạo công kích á n h kiếm màu vàng nóng cũng không có tiêu tán như trước thẳng tắp hướng về phía phía trước quanh kích mà đi một giây kế tiếp á n h kiếm màu vàng nóng ở bổ tới cầu thang phần cuối lúc đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo trong suốt lồng bảo hộ đem ngăn cản nghĩ cầm hai hơi sau đó á n h kiếm màu vàng nóng chậm rãi tiêu thất đứng sau lưng lý biệt en trầu nghi nói gì cái này phòng n g cháo có khác thường thay thế lý v i ệ t chậm rãi sang bên cho en c h ổ lưu lại đầy đủ công kích không gian một giây kế tiếp kim quan g t h á n h kiếm xuất hiện ở en c h ổ trên tay trận trận kim quan g kịch liệt lòng lánh kim quan g t h á n h kiếm khí thế ngưng tụ đến cực điểm nhất lúc bị en c h ổ đ ố n g nhiên đánh ra ông giang dắt chỉ thấy kiếm quan g tiếp xúc được trong suốt bình t h ư ớ n g bất quá một hơi thở thời gian trong suốt bình t h ư ớ n g trực tiếp vỡ tan sau đó en c h ổ c h e ở lý v i ệ t trước người dẫn đầu tiến vào t ầ n g thứ ba dự phòng còn có cái gì phía trước những thứ kia vu sư lưu lại bảo hộ bảo vật thủ đoạn bất quá bọn họ dường như suy nghĩ nhiều phía trước e n c h y công kích đều đã đạt đến thánh vực cảnh giới lớp bình phong này phỏng chừng cũng là hắc vụ sư công hội hao tốn đại giới tiến từ địa phương khác mua bảo trừ cái đó ra bọn họ cũng không có thủ đoạn khác tới bảo vệ t à n g báo các tầng thứ ba lý việt cũng như nguyện bước lên cái này thập phần thần bí t à n g báo các tầng thứ ba tầng thứ ba cùng phía trước hai tầng hoàn toàn bất đồng cũng không có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nhiều như vậy chứa v ậ t cái chỉ có ba cái tính chất lý việt không có thấy qua giải hộp lẳng lặng sừng sức ở phía trước nhất điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ loại kịch tình này không phải là trong kịch t v cái loại này kinh tiên bảo vật tài năng mới có thể hưởng thụ đãi ngộ sao có tình huống trước lý việt làm cho en chỗ trước tiếp cận cái này ba cái hộp sau năm phút xác nhận không có những cơ quan khác bảo hộ sau đó hắn mới mười phân an tâm hướng bên trái nhất cái hộp kia đi tới hôm xúc cảm thật phần lạnh lẽo v ố t có một loại đánh bóng cảm giác hết sức thoải mái bất quá so với nữ vệ đoàn gia thịt hắn còn là càng ưa thích người sau ông trong lòng tâm tình kích động hắn chậm rãi đem hộp mở ra hộp mới bị mở ra một tia khe hở vừa đến bích lục hoang mang từ trong khe hở bán ra được không mỹ lệ mà cái này làm cho lý việt càng thêm kích động không phải bà bối tuyệt đối sẽ không có loại này cường hãn dị tượng theo hộp bị chậm rãi mở ra bích lục quan g mang đem chọn cái tảng báo các đều cho chiếu d ọ i đám chìm trong loại này trong ánh sáng có một loại không rõ cảm giác thoải mái tràn ngập lý việt toàn thân hãn lúc này kiểm tra thuộc tính tên gọi t ử ngọc chữa trị pháp trượng giai bậc thánh vực cấp thuộc tính tinh thần mười đạt tính thi pháp tốc độ hai không pháp thuật bắn chúng địch nhân hồi phục pháp lực năm mươi điểm y lực pháp thuật hai năm chữa trị lực tăng thêm năm mươi giới thiệu một vị cường đại dừng dẫm pháp sư sử dụng qua pháp trượng sở hữ cường hãn chữa trị năng lực thuộc tính này giống như phía trước dị tượng m ở dạng không để cho lý việt thất vọng cái này chữa trị năng lực trực tiếp đều đổi lên hắn thần khí thiên khải đế vương áo choàng nhìn phía sau một hệ vụ sư hy nguyệt lý việt trực tiếp từ trong hộp cầm lấy đưa cho nàng trực tiếp đem hy nguyệt cảm động đến không được bọn họ mặc dù có tương đối cường hắn bản thân pháp bảo nhưng so với loại này thánh vực cấp bậc mạnh mẽ đại pháp khí vẫn có tranh l ệ n h rất lớn nhưng mà này còn có thể tăng cường nàng một hệ phát t á c nàng làm sao có thể không thích thánh vực cấp pháp trượng không đến truyền kỳ không sử dụng được nếu như phóng tới giao dịch tần đạo phỏng c h ứ hơn nửa năm đều bán k h n g được còn không bằng trực tiếp cho nữ nhân của mình tăng cường thực lực tới cũng nhanh loại này vốn có thuộc tính đặc biệt pháp trượng liền hôi hải nhân nhất tộc cũng rất khó chế tạo ra tới đệ một cái bảo hạp đều khai xuất cường hãn như thế bảo vật lý v i ệ t nhìn lấy còn lại hai cái chiếc hộp màu đen trong lòng càng thêm mong đợi quen thuộc lại thoải mái xúc cảm lần nữa từ lý v i ệ t đầu ngón tay chuyển đến cái thứ hai chiếc hộp màu đen bị hắn từ từ mở ra ông kịch liệt quang mang lần nữa long lánh chỉ là lần này không phải phía trước khiến người ta hết sức thoải mái lục sắc quang mang mà là khiến người ta có chút á c tâm cảm hào quang màu đỏ như máu ở nơi này trong ánh sáng lý v i ệ t cảm thấy nồng nặc sát ý. tuyệt thế h ũ khí lý v i ệ t đem sau lưng thiên khải áo choàng đi phía trước lôi kéo che ở trước ngực phía sau một tay lấy chiếc hộp màu đen xốc lên nghĩa c h ư n g ba trăm linh sáu ma kiếm c h ư n g ba trăm linh sáu ma kiếm đón gió phân p h ậ t chiếc hộp màu đen bị xốc lên phía sau nguyên bản t o á t r a đỏ như máu khí thể càng thêm tàn sát bừa bãi cũng may hắn có dự kiến trước trước giờ đem thiên khải áo choàng che ở trước người vất quá mặc dù như thế cũng cảm giác được trận trận không khỏe khi thấy trong hộp nằm bảo khí chân dung dĩ nhiên là một thanh trường kiếm sau đó đội vàng dùng lực đóng cửa hộp theo chiếc hộp màu đen đóng cửa trong không khí cái kia chán ghét khí tức chậm rãi tiêu thất hắn thở khép một khẩu khí phía sau thầm nghĩ đây tuyệt đối là một bả ma kiếm sau đó xoay người nhìn về phía phía sau chúng nữ mở miệng hỏi ai có thể sử dụng cái c h ô i này vũ khí có sao nói vậy mạnh mẽ như vậy vũ khí hắn thập phần chờ đợi chính mình trong đội ngũ có năng lực đủ khống chế chủ nhân của nó nhưng mà lần này chúng nữ làm cho hắn thất vọng rồi chỉ thấy en trổ cầm đầu mở miệng nói lính chủ đại nhân đây là một bả lây dính giết hại ma kiếm không thích hợp chúng ta sử dụng chúng nữ cũng liên tục gật đầu biểu thị nhất trí quan điểm mà cái này nói nghe ở trong lòng hắn cũng là không gì sánh được hưng phấn giết chóc ma kiếm cái này không vừa lúc thập phần thích hợp truyền thừa hắc cám sát thần mạc y gì nhà nghĩ vậy hắn mỹ tư tư đem điều này chiếc hộp màu đen cất xong sau khi thu cất ánh mắt của hắn rơi xuống cuối cùng một cái chiếc hộp màu đen bên trên quen thuộc đánh bóng xúc cảm lần nữa đánh tới nhưng mà lần này chiếc hộp màu đen ở giữa cũng không có t r u y ề n ra bất luận cái gì q u a n mang hắn lần nữa đem thiên khải áo choàng hướng trước người lôi kéo mới đưa hộp toàn bộ mở ra nhìn lấy trong hộp cái này tàn phá khối bại hắn có chút không nói loại vật này vừa nhìn liền biết là cái gì tàng b ả o đồ m ả n h vỡ nếu như hắn không có hệ thống cái này tàng b ả o đồ với hắn mà nói tuyệt đối là đại cơ duyên nhưng mà hiện tại cái này tàng b ả o đồ với hắn mà nói chính là gân g ả vất quá chính mình không cần có lẽ đến lúc đó có thể xuất thủ cái này m ả n h vỡ thật tốt kiếm được tiền một lớp từ đó hát vô sư công hội tàng b ả o các ba tầng chung tất cả bảo vật đều bị hắn bỏ vào trong túi tổng thể mà nói thập phần ok so với tinh linh chi đô sạt sở t h á n h thành mà nói cũng mạnh hơn không ít bất quá cũng có thể là bởi vì h ắ c vụ sư công hội bị tiêu diệt hết mà tinh linh chi đô chỉ là bị kích sát nhân vật đầu nào nguyên nhân thêm lên kích sát h ắ c vụ sư công hội đơn vị năng lượng cùng sở hữu tịch thu được bảo vật không tính cả cuối cùng ba cái thánh vực cấp trang bị hắn đại khái tính toán một chút lần này tiêu diệt h ắ c vụ sư công hội lấy được năng lượng có chừng hai ức lại là hai gã c h u y ể n kỳ cực hạn sinh vật nghĩ vậy hắn trong lòng càng mừng rỡ nhưng mà hắn có thể không có quên sau cùng gói quá lớn nhìn lấy gợi ý của hệ thống giao diện hắn bắt đầu làm ra tuyển trạch người công chiếm thổ dân lãnh địa hấp vụ sư thành mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủ tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa hắc v u sư thành sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hoán phổ thông nhân loại có thể v u thành trung kiến tạo một t ò a ma p h á p tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền hậu kỳ nhân loại v u sư và ở tuyển trạch phá hủy thổ dân lãnh địa hắc v u sư thành đem hóa thành một cái truyền kỳ bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại phá hủy cái này còn có cái gì có thể nghĩ cái này hắc v u sư thành tới liền hắn một cái phân lãnh địa cũng không sánh nổi không phải phá hủy cầm làm gì theo hắn đang nói hạ xuống cả tòa hắc v u sư thành bắt đầu hóa thành đẩy trời ánh s hướng hắn trước người chậm rãi t ụ đến mười phút sau h ắ c vũ sư thành đã toàn bộ hóa thành ánh sáng màu trắng từ đó đã từng danh chấn nhất phương h ắ c vũ sư công hội truyền kỳ lúc đó chung kết nhìn trước mắt quen thuộc tam sắc bảo dương trong mắt hắn vui vẻ đây chính là hắn thích nhất phân đoạn chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn thăng cấp thạch một trăm trung cấp thời gian quyển chụp năm trung cấp thuấn di quyển chụp năm che đậy chi thạch hai mậu t ư ở n g chi thạch một không bạch thần giống như một thần khí mảnh mỡ một khu chụp quyển c h ụ một thời gian đỉnh trệ quyển c h ụ một sử thi hát tinh ma pháp trượng chế tạo bản vẽ một hoàng kim thăng cấp quyển c h ụ hai mươi kim Cương thăng cấp quyển chủ sử thi thăng cấp quyển trục mảnh vỡ năm lại là hơn hai chục triệu năng lượng tới tay không đúng ở nơi này thời kỳ phi t h ư ờ n g tuyệt đối còn có thể lại bay lên vài lần tiếp thu hết thưởng cho sau đó trước mắt ánh sáng màu trắng cũng hoàn toàn biến mất phân phó thần thánh t i ê n sứ dụ l ì A dẫn dắt thần hy quân đội nhóm phản hồi lãnh địa sau đó hắn bước lên hắc cá ma long lì ổng l o n g lưng ly khai cái tòa này từng để cho vô số hắc vụ sư hướng tới đã hóa thành một mảnh đất chống hắc vụ sư thành chờ các loại bắt đầu hắn lĩnh chủ biết hắc vụ sư công hội hủy diệt tuyệt đối đều là thật lâu chuyện sau này bất quá hiện tại cũng chỉ có một mình hắn biết hắc vô sư thành đã hủy diệt nhưng mà những thứ này hắn đều đã không quan tâm hiện tại hắn quan tâm là hắc á m tiên trong sảnh có hay không có thể thu được so với hắc vô sư công hội cường hãn hơn bảo vật cùng đổi lấy nhiều năng lượng hơn trải qua hắc á m ma linh lì ổng ba giờ buôn tập một cái thành trì thật lớn xuất hiện ở lý việt đôi mắt cái này nhìn một cái cũng biết là một nhân loại chi đô cùng một dạng đại thành thị cũng không khác nhau quá nhiều duy nhất có thể phân biệt ở đây khả năng chính là hắc á m chi đô trùng rất nhiều người đều là không nói đạo lý trong thành trì toàn bộ đều tràn đầy điểm xấu bầu không khí nhưng mà những thứ này hắn bây giờ là tuyệt đối đều không thấy được bởi vì giờ khác này hắc cám thiên đường tất cả thuộc hạ toàn bộ bị thần hy quân đoàn kích sát hắc cám chi đô chung bất kể là đứng vẫn là tuần tra đều là thần hy lĩnh đơn vị hắc cám chi đô tàng bảo địa điểm sớm đã bị băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tìm được rồi lý việt mới dưới háng h á n g hắc cám ma long hắn liền nên đón đi lên lính chủ đại nhân hắc cám thiên đường tàng bảo địa điểm đã phát hiện chúng ta chẳng bao giờ mở ra hắn đại môn nghe được băng sương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bầm báo hắn hết sức hài lòng gật đầu ở băng sương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dưới sự hướng dẫn không đến m bọn họ liền xuyên v i ệ t rồi cái tòa này hùng vĩ đại thành mà cũng là lúc này hắn mới phát hiện cái tòa này hắc cám chi đô nội tàng c à n khôn phía trước từ bên ngoài còn nhìn không ra trong thành phố này bộ phận dĩ nhiên thập phần quy luật cùng hắn trong tưởng tượng hắc cám thiên đường hoàn toàn khác nhau cũng rõ ràng năm hai bạch vì sao lấy ngôn l o ạ n làm tên hắc cám thiên đường dĩ nhiên có thể sừng sững sen nạt dở rừng rậm nhiều năm như vậy liền cái tòa này hắc cám chi đô đều là này lập được không ít công lao liền tại hắn di lưu chi tế văng sương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thanh âm cắt đức hắn suy tư lính chủ đại nhân đến rồi nghe này, hắn mới chậm rãi ngần đầu trước mắt tòa kiến trúc này không tính là hoa lệ nhưng nội tàng căn côn hắn nhìn chung quanh một vòng phía sau dĩ nhiên phát hiện tuần này bên kiến trúc đều là trước mắt tòa kiến trúc này công sự che chắn hơn nữa đều có một cái thập phần đúng lúc điểm công kích nhắm ngay tòa kiến trúc này một ngày phát sinh chiến sự nơi đây tất nhiên là sẽ bị phá hủy địa phương về phần tại sao bây giờ không có bị phá hủy vậy sẽ phải hỏi đã vẫn lạc trên chiến trường h ắ t cám thiên đường lãnh tụ tên kia truyền kỷ kỵ sĩ chương ba trăm lẻ bảy xen là g i cấm đ i ệ chương ba trăm lẻ bảy xen là g i cấm đ i ệ điều này làm cho hắn không thể không may mắn còn tốt đem băng xương kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng tăng lên tới sử thi cực h ạ n không có truyền kỳ dưới tình huống là vô địch tồn tại nếu không không thể đối với ở lại giữ quân đội tiến hành nghiền ép nói phòng trưng cái này tàng bảo khố liền nguy hiểm loảng xoảng theo cánh tay hắn vừa dùng lực bảo khố đại môn bị từ từ mở ra nhưng mà một màn trước mắt làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt bảo khố thập phần rộng rãi thế nhưng liếc mắt là có thể nhìn tới đầu toàn bộ trong bảo khố toàn bộ đều là một ít trụ cột đồ đạc vất quá thịt mũi nhỏ nữa cũng là thịt hắn cũng không có bông tha bất luận một cái nào trang bị toàn bộ bảo khố không đến mười phút toàn bộ bị hắn rời hết hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định ở cả tòa tàng bảo khố t r u n g tìm nhưng là đám người đem bảo khố lật cả đáy lên trời cũng không thấy cái gì ám cách các loại đồ đạc làm cho hắn không thể không thôi sau đó hắn mở ra phía trước b ư ớ c vào hắc á m chi đô gợi ý của hệ thống ngươi công chiếm thổ dân lãnh địa hắc á m chi đô mời tuyển trạch chiếm lĩnh không sáu vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa hắc á m chi đô sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hắn phổ thông nhân loại có thể vô thành trung kiến tạo một tòa tự quán có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền kỳ nhân loại kỵ sĩ và ở tuyển trạch phá hủy thổ dân lãnh địa hát cám chi đô đem hóa thành một cái truyền kỳ bảo dương có thể từ trong hồng đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản vẽ trang bị chờ các loại hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút hát cám thiên đường như vậy giàu có trong bảo khố lại như vậy dùng mình tuyệt đối là phía sau có người đơn giản hắn trực tiếp lựa chọn phá hủy phá hủy thoại âm rơi xuống hát cám chi đô bắt đầu hóa thành đầy trời bạch quang phía trước n g n a kiến trúc toàn bộ tiêu thất vẹn vẹn năm phút đồng hồ thời gian trước người hắn tam sắc bảo dương liền hội tụ hoàn thành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 bất quá còn tốt hắn cũng không có quá lớn chờ đợi liền quang chuyển kỳ trong hòm đáo cơ sở đồ đạc chính là hắn thập phần khan hiếm đem sở hữu thưởng cho sau khi thu cất hắn hô to một tiếng hồi doanh sau đó liền dẫn đầu bước trên hắc cám ma long lì ổng trên lưng hướng doanh địa bay đi mà nguyên bản lúc tới thập phần nguy nga đ ạ i thành hắc cám chi đô lúc này nghiễm nhiên biến thành một mảnh đất trống lọ lạc vương quốc vương, bên trên, lọ là quốc vương nghe phía dưới thám báo và báo hắn đã chết lặng bẩm quốc vương đại nhân quân địch khoảng cách thủ đô chỉ có nửa thiên lộ trình hắn vô lực phất, phất tay ý bảo đã biết liền lần nữa ngồi liệt ở trên vương vị vào đ nhìn lấy treo cao phòng lương hắn dường như có một cái không câu chấp quyết định hướng về phía bên cạnh hầu hạ mạng người lệnh nói đi cho ta cầm tấm vải đỏ qua đây lại là ba giờ lộ trình bất quá đã trở thành liệt dương vụ sư lý việt cũng không cảm thấy khô khan dọc theo con đường này trong cơ thể hắn liệt dương chi lực lại nồng nặc không ít hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng thân thể các hạng thuộc tính đều ở đây vững bước để thăng điều này làm cho hắn hết sức thoải mái vì vậy ở đến thần hy lĩnh phía sau hắn lúc này chạy về phía tử sắc kinh cất chi tường t h ố n khổ nuốt xuống ba trăm đoá tử sắc kinh cất chi hoa để bày tỏ chúc mừng mà hôm nay dường như hắn nữ thần may mắn lao bà lâm hạnh hắn ba trăm đoá tử sắc kinh cấp chi hoa liền gia tăng rồi năm điểm tự do điểm thiên phú số lượng làm cho hắn cao hứng hướng về phía bầu trời lớn tiếng hô nữ thần may mắn lao bà ta yêu n g ư ờ i mua chiếm được nữ thần may mắn lao bà lâm hạnh hắn cũng muốn đi lâm hạnh hắn một đám mỹ lệ lao bà s á t trời mời vừa hừng sáng lọ lạ vương quốc đô thành trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn quân địch đã đánh tới cửa thành phía dưới đã bắt đầu tiến công mà bọn họ quốc vương bọn họ phát hiện thời điểm dĩ nhiên đã treo cổ tự tử mà chết làm cho một đám ở lại giữ đại thần nộ không thể bùng, nghe bọn nguyên bản hăm hở đáng ngời lúc này cũng như đâu chỗ này tức giận bút bê bơm hơi một dạng sắc mặt một cái so với một cái xấu xí không biết là ai đột nhiên nói một câu muốn không chúng ta đầu hàng a lập tức liền được mọi người nhất trí nhận đồng nhưng vào lúc này ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng kêu tham thiết a chạy mau a ác ma quân đội đánh vào tới bọn họ đ ộ i vã xuất môn liền thấy sở hướng phi mỹ thần hy quân đội ở tại bọn hắn cường đại lực sát thương phía dưới cơ hội là không hề trở lực liền giết đến rồi cửa cung điện trước nhìn trước mắt một đám đại thần hai đại binh đoàn trưởng cũng không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng trực tiếp hạ lệnh k ả n h sát ở mấy đạo mãnh liệt dưới sự công kích toàn bộ l ọ lạ vương quốc cao tầng toàn bộ bị k ả n h sát bất quá thời gian một tiếng toàn bộ l ọ lạ vương quốc đô thành tiếng têu thảm thiết toàn bộ tiêu thất điều này cũng làm cho ý nghĩa ngày xưa ba đại vương quốc đứng đầu l ọ lạ vương quốc diệt mà đã sớm bố phòng ở ngoài thành hai đại vương quốc quốc vương cảm giác được cái này sau đó không khỏi ở trong lòng may mắn trước đây chính mình lựa chọn nhưng lúc này ánh mặt trời ấm áp mới chỉ có vừa mới lên thần hy lĩnh thiên công chi thành dường như là trở thành liệt dương vô sư nguyên nhân ngày hôm nay lý v i ệ t tỉnh phá l ệ sớm không có lý do gì khác chính là vừa mới lên thái dương hắn có thể rất cảm giác được rõ ràng t h ấ p thu mới lên ánh nắng có thể tăng thêm hắn liệt dương chi lực kết quả là hắn đạp ba trăm bốn mươi bảy ra khỏi cửa phòng dưới chân l o e trận trận qua n mang thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở thiên không chi thành chỗ cao nhất hướng về phía chính đông phương hướng hắn bắt đầu bắt đầu tỉnh t o ạ n nhưng mà vừa mới vận chuyển liệt dương chi lực hắn ngạc nhiên phát hiện liệt dương chi lực tốc độ lưu chuyển nhanh hơn sau nửa cách giờ cái loại này cảm giác mãnh liệt chậm rãi tiêu thất tốc độ tu luyện của hắn cũng khôi phục dáng dấp ban đầu lúc này hắn cũng không có hứng thú dưới chân quang thải lòng đánh thân ảnh của hắn biến mất ở nơi này xuất hiện ở l ĩ n h chủ đại sảnh ở giữa chứng kiến lý viện đến chính vụ chủ sự o p h e li ạ l i ề n nội vàng hành lễ lý viện bắt đầu hỏi xen là d ư dở còn lại hai thế lực lớn cha được chưa o p h e li ạ c h o mày nói cha được l ĩ n h chủ đại nhân trong đó một thế lực tên là huyết lan thành căn cứ căn cứ xa sở thánh thành ghi chép là hơn 1,2005 trước di chuyển mà đến cũng là bảy đại trong thế lực thần bí nhất khó lường cũng không tham dự bảy đại thế lực phân tranh chỉ biết là là một tòa lang tộc thành trì xuất hiện qua hai vị lang tộc truyền kỳ mà mặt khác một thế lực vong linh ao đầm lại là hơn ba trăm năm trước một vị truyền kỳ giai vu yêu tạo dự cũng không tham dự các đại thế lực phân tranh nhưng đem vong linh ao đầm kinh doanh phản g phất thùng s á t k h í tức tử vong đầy trời nghe thế hắn bắt đầu rơi vào trầm tư từ đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này hai thế lực lớn cũng sẽ không giống như là mặt ngoài như vậy suy ngược chương ba trăm linh tám hai tộc động thái chương ba trăm linh tám hai tộc động thái phải biết rằng h ắ cám thánh địa trên mặt nội truyền kỳ nhưng là chỉ có hai vị nhưng đến đánh thời điểm dĩ nhiên toát ra bốn vị đi ra những thứ khác mấy cái thế lực cũng là như vậy mà coi như r ứ t bỏ cái này không nói cái này hai thế lực lớn địa vị vừa nghe liền so với cái này mấy cái thế lực địa vị lớn hơn nghĩ vậy hắn tiếp tục mở miệng hỏi người của chúng ta có tìm được hay không hai địa phương này nghe vậy ô phễ lì ạ có chút ngượng ngùng nói ra l ĩ n h chủ đại nhân hiện nay chúng ta chỉ tìm được rồi vong linh a o đầm phương vị cụ thể mà người của chúng ta lại không cách nào tiếp cận vong linh a o đầm sở dĩ ta cũng ở làm cho nữ v u nhóm gia tăng chế tạo ra có thể chống lại được vong linh a o đầm khí tức tử vong dược phẩm mà huyết lang thành huyết lang thành đến nay hiểu vô â m tấn trốn tránh được hết sức cần ấp nghe thế lý v i ệ t trong lòng áp lực xảy ra chỉ nói một câu gia tăng lục soát sau đó liền rời đi l ĩ n h chủ đại sành cái này h ắ n thật là không thể không chức đem thống nhất sen n à t dở dừng dầm kế hoạch mắc cả rồi tối thiểu phải chờ lần sau bảng danh sách sau khi đi ra mới có thể tiếp tục lúc này một tòa khí tức tử vong thập phần n ồ n g nặc trong cung điện chuyển đến một trận giống i ậ n cái gì hát cám thánh điệu lại bị diệt nhìn lên đến phương giận giữ vương đến đây bẩm báo thụ yêu chiến chiến nguy, nguy nói ra giống như vương thượng Ta hôm nay như thường ngày thị sát hắc ám thánh địa nhưng là hôm nay hắc ám thánh địa chỗ ở vị trí đạo hóa thành một mảnh đất trống nghe thế phía trên đang ngồi v u yêu rơi vào trầm tư hồi lâu hắn mới c h ầ m rãi mở miệng được chưa người đi xuống đi ta biết là chuyện gì xảy ra thù yêu sau khi rời đi trước người hắn xuất hiện một đạo thủy mạng hắn hướng về phía thủy mạc c h ầ m rãi mở miệng có người khiêu khích ta vong linh ngao đầm bị nghiêm sở hữu v u yêu nghe lệnh sau mười ngày theo ta xuất trinh đang nói một chỗ toàn bộ vong linh ngao đầm rơi vào khôn h n vốn là hiếu chiến bọn họ ở vong linh a o đầm thời gian đối với bọn họ mà nói chính là giàn bạc xen là dư giờ rừng r ầ m cực tây t r i điện một toa bạch s ắ t trong cung điện hơn mười tên lang nhân ngồi xuống cùng trong đại s ả n h mà giờ khắc này ánh mắt của bọn họ cộng đồng nhìn chăm chú vào phía trước hình ảnh nếu như lý v i ệ t ở chỗ này tất nhiên có thể phát hiện trong hình đội ngũ chính là thần hy quân đoàn trong sân chiến đấu hình ảnh chính là phía trước thần hy quân đoàn cùng hắc á m liên quân đại chiến hình ảnh hình ảnh thời gian chỉ có hơn mười giây sau khi xem xong giữa sân lang nhân đều phát sinh tiếng cảm thán không nghĩ tới nho nhỏ này xen là dưỡ n g rậm dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện cường h ã n như thế thế lực đúng vậy quang truyền kỳ cũng không dưới mười tên hơn nữa nghe tên kia l ĩ n h chủ nói cái này lại vẫn không phải cái tên này gọi thần hy linh thế lực toàn bộ lực lượng lời này vừa ra chúng lan g càng sợ cái này làm sao có khả năng bọn họ không phải đều là hơn hai mươi ngày trước đột nhiên xuất hiện l ĩ n h chủ sao làm sao có khả năng mấy trăm năm cũng rất khó sinh ra một vị truyền kỳ đều có hơn mười tên nghe thế ngồi ở chủ vị lang nhân mở miệng nói các ngươi không nên bên tên kia l ĩ n h chủ được sự giúp đỡ của chúng ta cũng có kim cương sinh vật cái này cũng là cần hơn mấy chục năm tài năng mới có thể đản sinh sinh vật cường hãn sở dĩ còn lại hắn không nói chúng lang tự nhiên để ý tới thấy chúng lang tâm tư chậm rãi bình v h n g hắn tiếp tục mở miệng sở dĩ ngày hôm nay gọi các bộ lạc thủ lĩnh qua đây chính là thương lượng lúc này hình ảnh này chính là thần hy lĩnh quyết đấu thánh nạp trạch trong rừng rậm còn lại ba thế lực lớn liên quân hình ảnh tư tất tam đại liên quân c h u n g có một gã truyền kỳ trung kỳ nhân loại kỵ sĩ cùng tám gã truyền kỳ sơ kỳ cường giả còn lại sử thi cũng không phải sỗi có hơn ba mươi danh mà sử thi phía dưới tồn tại càng là vô số kể mà thần hy lĩnh thu phục thánh n h ẹ n ngươi rừng d ậ m tâm đại gia cũng nhìn thấy ta muốn chúng ta phải là thời điểm làm ra lựa chọn ở đại gia làm ra tuyển t r ạ c h trước cá nhân ta nói một câu cái này có thể là ta huyết lang nhất tộc trở lại tội cùng cơ hội ngôi ở chủ vị huyết lang nói xong giữa sân sở hữu lang nhân đều rơi vào trầm tư đúng vậy bọn họ huyết lang nhất tộc đã từng cũng là vạn tộc xếp hạc chúng tốt một trăm cường đại chủng tộc nếu không phải là cái kêu mấy tộc chán ghét liên hợp bọn họ cũng sẽ không rơi kết quả này nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức thì có một gã thủ lĩnh mở miệng hỏi thống l ĩ n h đại nhân ta muốn hỏi một chút cái này thần hy lĩnh linh chủ là chủng tộc gì lời của hắn trong n g á y mắt hấp dẫn giữa sân sở hữu lang nhân ánh mắt được xưng là thống xuất đại nhân lang nhân mở miệng nói nhân tộc nghe thế sở hữu lang nhân phía trước ngưng trọng d á n g dấp chiếm được một kia hỏa h o á n là nhân tộc là tốt rồi là nhân tộc là tốt rồi lúc đó nhân tộc nhưng là số lượng không nhiều lắm cho chúng ta nói chuyện ba loại đầu tộc thoại âm rơi xuống giữa sân lâm vào trầm tĩnh sau năm phút thống xuất lang nhân mở miệm cắt đức chúng lang trầm tư không sai bị lắm mỗi cái thủ lĩnh làm ra tuyển trạch ra lập tức thì có lang nhân mở miệng đáp lại ta khát máu huyết lang bộ lạc biểu thị chống đỡ gia nhập vào thần hi lĩnh không cầu huyết lang nhất tộc trở lại đình p h o n g thế nhưng nhất định phải báo năm đó tộc n h â n thủ ta hữu minh huyết lang bộ lạc biểu thị chống đỡ gia nhập vào thần hi lĩnh không cầu huyết lang nhất tộc trở lại đình p h o n g thế nhưng nhất định phải báo năm đó tộc n h â n thủ ta tàn ảnh huyết lang bộ lạc biểu thị chống đỡ gia nhập vào thần hi lĩnh không cầu huyết lang nhất tộc trở lại đình phòng thế nhưng nhất định phải báo năm đó tộc như thủ trở lại thiên không chi thành lý việt lúc này gọi tới thần thánh thiên sứ en chỗ cùng nữ vương hậu có、giản. hai nàng thấy lý v i ệ t đơn độc triệu kiến các nàng nhất thời minh bạch các nàng nhưng là biết l ĩ n h chủ đại nhân thường thường luyện tập các hạng kỹ năng nhìn lấy hai nàng lý v i ệ t rốt cuộc nhớ tới ngày hôm nay dường như không có làm một việc thực chiến luyện tập một canh giờ sau đối chiến kết thúc đem thiên khải áo choàng phụ thêm lý v i ệ t trong tay xuất hiện lưỡng đạo quả cầu ánh sáng màu trắng hai cái này quang cầu chung đều chứa được một tòa không bạch thần giống như các ngươi có thể đem bên ngoài đặt ở doanh địa phụ cận cận cung cấp tộc nhân tín ngưỡng nghe thế hai nàng trên mặt vui vẻ bất quá nghĩ lại nghĩ đến cái gì sau đó liền biến đổi sắc mặt nhìn lấy hai nữ từ vui bên cụ kết quân mặt biểu tình lý việt vội vã lên tiếng hỏi làm sao vậy hai nàng nhìn nhau có dạn mở miệng nói lính chủ đại nhân ngài đem điều này không bạch thần giống như cho chúng ta vậy ngươi sau này thờ phụng chi lực làm sao bây giờ nghe thế lý việt không khỏi vô vô đầu của nàng các ngươi liền tại quấn quýt cái này a yên tâm đi các ngươi lính chủ đại nhân không gì làm không được nghe thế hai nàng dường như vô điều kiện liền tín nhiệm hắn vui sướng màu sắc lần nữa bộc lộ trong lời nói mà hai nàng vừa mới rời đi không lâu một đạo kịch liệt ánh sáng màu vàng đỗng nhiên từ phía chân trời hàng lâm đến thần h i lĩnh cái k i a khí tức kinh khủng sợ đến lý v i ệ t nhanh chóng xuất môn kiểm tra phát hiện kim quan g kia đầu nguồn là en chỗ trước người đã biến thành hình dạng của nàng không bạch thần giống như phía sau hắn lập tức bóp nát một viên che đậy chi thạch cái này đầy trời dị tượng trong nháy mắt bị cắt đứa biến chương ba trăm linh chín thần chỉ thần tượng chương ba trăm linh chín thần chỉ thần tượng chính là cái này sao chuyện trong c h ư ớ c mắt kinh khủng này dị tượng trực tiếp làm cho sen nạt i giờ ngoài rừng rậm một ít thế lực đều bị kinh động đến rồi sen nạt i giờ rừng rậm phương bắc gần phân nửa eo hành tỉnh đều nhìn thấy đạo tia sáng này ở những gia tộc khác vẫn đang tra tuần phương bắc là địa phương nào thời điểm dâu sở gia tộc bên trong gia chủ đệ thất tử rổ nạn tư sắc mặt cả kinh đó là sen nạn dư giờ rừng rậm đảo ngược cái này dị tượng chẳng lẽ có thần c h ỉ phủ xuống kinh ngạc một phen hắn lập tức hướng về phía ngoài cửa hồ lớn phúc đi lệ ngươi mang ba gã truyền kỳ trung kỳ trưởng lão cùng nhau đi vào kiểm tra có phải hay không có thần c h ỉ xuất hiện ở sen nạn dư g i trong rừng rậm đúng rồi nếu như gặp phải thần hy lĩnh thế lực cũng cùng nhau diện ngoài cửa che mặt nam tử phúc đi lên hướng về phía bên trong môn tôn kính nói một tiếng là sau đó thân ảnh liền biến mất nhưng mà hắn không biết là phúc đi lệ vừa rời đi cách đó không xa một gã ám dạ tinh linh cấp tốc biến mất ở nơi này ngũ công tử sự tình chính là như vậy nghe ám dạ tinh linh b mở báo dồ nạn giật sắc mặt tinh mịch dùng trong tay vung vây rót đầy chất lỏng màu đỏ lì thủy tinh cái này lao thất lại đang làm cái gì mờ ám có phải hay không là cùng vừa mới xuất hiện dị tượng có quan hệ nghĩ vậy hắn hơi b i ế n sắc mặt lập tức nói với ám dạ tinh linh nạc khi đã r ồ n ngươi tiếp tục giám thị phúc đi l â y xem bọn hắn có đại động tác gì nhận được mệnh lệnh ám năm trăm bảy mươi ba dạ tinh linh thân ảnh dần dần biến trong suốt chỉ chóc lắt liền biến mất lọ lạ vương quốc bên ngoài những thứ kia lưu ly các thần dân thấy như vậy một màn dồn dập quỷ lệ đứng lên quan g minh giáo phái đại giáo chủ mắc cờ v ộ i vã xuất thủ dẫn đạo lần nữa cắt lấy một lớp tín ngưỡng giả cảm giác được đạo kia c h ậ t lóe lên trong ánh sáng khí tức kinh khủng còn lại hai cái vương quốc quốc vương trong mắt đều xuất hiện kinh hãi màu sắc lúc này nói chuyện t i ế m trong kinh nói chuyện chứng kiến mới vừa đạo ánh sáng kia lính chủ dồn dập thảo luận t r ờ i ạ các ngươi nhìn thấy không mới vừa đạo kia quang thuốc màu vàng phản phát thiên thần hàng thế một dạng cái gì kim sắc tốc độ ánh sáng ta bên này vì sao không có ta ở, eo hành tỉnh, ngươi ở đâu không biết ta chỉ biết ta bên này gọi cái gì tê lôi vương quốc chưa nghe nói qua có thể là cách quá xa nhìn không thấy cũng bình thường ta đi đạo kia quang thúc màu vàng là cái quỷ gì đem ta một gã thủ hạ ánh mắt đều chọc m ù kinh khủng như vậy cùng là hỏi một cùng là hỏi một có tin hay không là tùy các ngươi ta đi trước mua sắm trị liệu ánh mắt d i t h ủ y hắn thuộc hạ có thể là một gã dự nôn pháp sư lời này vừa nói ra khiếp sợ đám người nguyên bản còn có chút có chứa ý n ạ o báng linh chủ trong nháy mắt bị n ẹ t lời nói chắc là hắn tên này ngôn ngữ pháp sư đi nhìn trộn các ngươi nói đạo kim quang kia đ ầ m ờ n sở dĩ bị phản vệ thiên lại có dự ngôn pháp sư quá âu đi xem ra sau này khẩu hải phải cẩn thận một chút bằng không ngày đó bị người theo dây điện đi lên làm cho ta liền h ả m ô hát không đúng là theo hệ thống nói sai nói sai mà lý việt lúc này hoàn toàn đắm chìm trong h à o quang màu vàng nóng này mang tới thư thái cảm giác hoàn toàn không có chú ý những thứ đồ khác đơn giản là loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng không chỉ là hắn liền chuyên tâm chế tạo binh khí hôi hải nhân nhóm đều dừng lại trong tay mánh liệt đánh đại trùy bắt đầu cảm thụ ở kim quang tràn ngập thời gian trên bầu trời g i á n g xuống một đạo thiên sứ hư ảnh rời rạc trong không khí ánh sáng màu vàng lần nữa kịch liệt lỏng lánh p h ả n phất nên tiếp đua của bọn họ bên trên mà en chỗ lúc này mình như nhắm g n hai mắt lại thân thể chậm dãi phiêu động. cuối cùng cùng đạo kia thiên sứ hư ảnh hợp hai thành một nguyên bản không bạch thần giống như bên trên en chỗ mơ hồ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng như là giống nhau tư thế lý v i ệ t tuyệt đối không phân rõ cái kia một cái thần tượng cái kia một cái chân nhân trên tượng thần khuôn mặt rõ ràng sau đó en chỗ thân ảnh dần dần hạ xuống trên bầu trời luồng hào quăng màu vàng lóng kia cũng chậm rãi tiêu thất sau năm trên bầu trời chỉ du ly có chút kim sắt vi hạn en c h ổ đã ngồi xếp bằng ở thần tượng phía dưới hình như có cản lộ cảm giác được biến hóa ở bên ngoài lý việt b ộ i vã mở mắt vừa v ặ n liền thấy có dạng lòng bàn tay hơi mở ra sợ đến hắn lập tức bóp nát một viên che đậy chi thạch trong lòng mới an tâm lại ở nơi này thập phần thời điểm mấu chốt hắn thật sự là không nghĩ ra cái gì yêu tiêu thân l i ệ n tại hắn bóp nát che đậy chi thạch trong nháy mắt đó có dạng trong tay ánh sáng màu trắng tiêu thất nguyên bản bao khoả ở bên trong không mạch thần giống như trong nháy mắt hiện hiện chỉ thấy có dạc mi tâm bay ra một đạo lôi quáng cùng không mạch thần giống như h Mà cũng giao hòa đúng lúc này có dàn thân thể chậm rãi bay lên cùng lúc chiếc en trổ biểu hiện độc nhất vô nhị lại là nửa canh giờ thời gian không bạch thần giống như bên trên có dàn khuôn mặt cám phát ra rõ ràng trên bầu trời rời rạc ánh sáng màu tím cũng chậm rãi tiêu thất có dàn thân ảnh chậm rãi hạ xuống cùng e n trộm một dạng hình như có cảm nộ ngồi xếp bằng ở thuộc về của nàng thần tượng phía dưới xem tình huống không muốn cái một ngày nửa ngày thời gian tuyệt đối cũng rất khó tỉnh lại lý việt cũng không bay dối bọn họ dưới chân hào quang lóe lên lúc này xuất hiện ở đã sớm chờ hát cá mam lì ô n g trên người lần này hắn chỉ dẫn theo nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo cùng tinh linh nữ vương sợi một chuyến một người hai nữ một con rồng hướng phía lọ lạ vương quốc p ư ơ n g hướng cấp tốc bay đi thời gian hai tiếng lọ lạ vương quốc đô thành dung m ạ n xuất hiện ở lý việt trước、mắt. nhìn lấy cái này nguy nga thành trì hắn gật đầu không hổ là ba đại vương quốc t r u n g nhất cường đại một quốc gia so với còn lại hai đại quốc gia đô thành đúng là cao hơn bên trên như vậy một ít đẳng cấp liền hắc cám thánh địa hắc cám chi đô cũng không sánh nổi lò lạ vương quốc đô thành mà bây giờ trong óc của hắn còn có một cái ý nghĩ đó chính là lớn như vậy thành trì có thể hay không mở ra chuyển hồng kỳ bảo dương ông trong lòng tâm tình kích động lý việt làm cho mỉ ô n g chậm rãi hạ xuống nhưng mà trước mắt nhảy ra gợi ý làm cho hắn có chút thất vọng người công chiếm nhân tộc lĩnh thành lò l vương đô mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh nhân tộc linh thành lò lạ vương đô sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể triệu hắn o phổ thông nhân loại có thể vu thành t r ú n g kiến tạo một t ò a ma phát tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị truyền hậu kỳ nhân loại vu sư và ở tuyển trạch phá hủy nhân tộc linh thành lò lạ vương đô đem hóa thành một cái sử thi cấp bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bản b ẽ trang bị chờ các loại sử thi bảo dương như thế đại quy mô thành trì dĩ nhiên chỉ có thể mở ra sử thi bảo dương hơi đen vất quá thịt mũi cũng là thịt vẫn là ăn đi liên tại hắn chuẩn bị tuyển trạch lúc lần nữa nhảy ra một cái gợi ý của hệ thống chương ba trăm mười hàn sương tan biến thương chương ba trăm mười hàn sương tan biến thương gợi ý của hệ thống loại này thành trì t r ù n g tộc cùng ngươi xứ đôi có thể kiến trúc thần tượng thu hoạch gấp đôi cung phụ chi lực cung phụ chi lực gấp đôi ta một ít nhỏ hoàng kim cũng có thể sử dụng cung phụ chi lực có thể tích lũy đến ban thần chi cánh lúc có thể hấp thụ chứa được nguyện lực chứng kiến cái này lý v i ệ t lúc này lựa chọn mặc kệ điều này gợi ý của hệ thống làm cho tòa thành thị này tiếp tục phát triển bất quá muốn tìm nhất cá nhân tuyển tới quản lý hắn lúc này liền nghĩ đến một người quang minh giáo phái đại giáo chủ michael ở đến tòa thành trì này thời điểm lý việt liền phát hiện mấy người đều ở đây xem ra là đều chờ các loại cùng với chính mình đi cho bọn hắn phân phối lánh địa đâu bất quá trước tiên hắn tuyển trạch lúc trước hướng lọ lạ vương quốc t à n g bảo chi điểm ở một gã binh đoàn g á n g dấp dưới sự hướng dẫn bất quá mười phút thời gian lý việt liền đến đã tới t à n g bảo chi điểm nhìn trước mắt cái tòa này nguy nga lộng lấy quốc phố hắn bắt đầu mong đợi bên trong chữ hàng vừa mới mở ra trận trận k i a sang chói mắt trong nháy mắt đánh tới các loại bảo thạch ma dược chiếu bảo con ngươi của hắn chọn một tầng toàn bộ đều là mấy thứ này hắn một cái cũng không có bưng thà toàn bộ thu vào chư v ậ t không gian phía trước kia sang chói mắt trong nháy mắt tiêu thất bất quá khắc d ấ u ở trong vách t ư ở n g dạ quan g bảo thạch cũng đem quốc khố chiếu sáng sáng sủa không gì sánh được lý việt đại thắn một tiếng lãng phí sau đó hùng hùng hổ hổ bước lên tầng thứ hai tầng thứ hai không có những thứ kia l o ẹ i l o ẹ i đồ đạc toàn bộ đều là các loại các dạng vũ khí trang bị liếc mắt q u é t tới có mấy vạn bộ không ngừng hơn nữa dẫn đầu số lượng sẽ không thấp hơn ngũ tuy là giai b ậ t không cao không thích hợp thần hy lĩnh quân đội thế nhưng thích hợp còn lại lĩnh chủ quân đội không được sao đều là lĩnh chủ không cần lẫn nhau làm k ó dễ ngược lại trong lòng hắn làm muốn như vậy đều muốn hô bang hỗ trợ nếu như những thứ kia bị hắn phá hủy lãnh địa l ĩ n h chủ nhóm biết hắn cái ý nghĩ này phỏng chừng hô tại chỗ thổ huyết có thậm chí có thể sẽ bỏ mình bị tươi sống tức chết đem những vũ khí này trang bị toàn bộ thu nhập chứa v ậ t không gian phía sau hắn bước lên t ầ n g thứ ba làm đạp đến t ầ n g thứ ba lúc hắn đi lên nhìn một cái vẫn còn có hai tầng chọn năm tầng không hổ là cường đại vương quốc nếu như hắn biết trong quốc k hố còn có một nửa đồ đạn bị mang đi sau đó vẫn còn có nhiều như vậy phỏng chừng biết sớm đi dết tới tầm thứ ba vẫn không có cái gì mắt sáng đồ đạn toàn bộ đều là các loại tu luyện sổ tay các loại sách vở có thể đặt ở trong quốc khố giấu đồ đạc tuyệt đối cũng không sai hắn lúc này quyết định đem những sổ tay này đều mang bề phong phú thần hy lĩnh nội tình nội tình loại vật này ngược lại càng mạnh càng tốt càng nhiều càng tốt một ngày nào đó lại dùng đến thu thập hết những thứ này sách vở phía sau hắn bước trên đệ tứ tầng nguyên bản nhân vì trước mặt cái gì cũng quá mức phổ thông hắn đều có chút chất phát mà mới bước trên đệ tứ tầng hắn liền thấy một bộ làm cho hắn ánh mắt sáng lên đồ đạc đó lại là một bộ thoạt nhìn lên tập phần hoa lệ n h u giáp hắn vội va đi hướng bộ này nhuỗn kiểm tra thuộc tính tên gọi vì tâm s ở dụng n h u n giáp giai bậc c h u y ể n kỳ thuộc tính phòng ngự hai mươi đặc tính tăng thêm toàn thân các loại phòng ngự hai mươi tự động chống đỡ toàn bộ thấp hơn tự thân ma pháp công kích không tiêu hao chống đỡ thấp hơn tự thân thuộc tính toàn bộ vật lý công kích có thể theo ký chủ ý chí biến đổi hình dạng giới thiệu đây là một vị c h u y ể n kỳ pháp sư đã từng mặc vào qua nhuệ giáp lực phòng ngự thư thái tính tuyệt đối theo sách chứng kiến cái này cứ nhiên gia tăng rồi hai mươi điểm phòng ngự thuộc tính hắn lúc này đại hỉ hai mươi điểm coi như cho một đầu không có tu vì leo m ặ vào cũng có thể làm cho bên ngoài phòng ngự trực tiếp đạt được hoàng kim phạm chủ cái này liền rất thái quá nhưng mà sự t h ậ t là cái này nhuyễn giáp chính là cái này sao thái quá hắn lúc này đi hướng bộ này nhuyễn giáp theo ý hắn chi tiến nhập hắn có thể rất dễ dàng liền không chế được bộ này nhuyễn giáp m ặ c trên thân bộ này nhuyễn giáp vừa mới trên thân thì có một cỗ không rõ tình cảm ấm áp thập phân thoải mái mà đệ tứ tẩm cũng không chỉ một bộ này nhuyễn giáp chỉ là bộ này nhuyễn giáp trưng bày ở tại dễ thấy nhất vị trí mà nguyên bản nhuyễn giáp vị trí bên cạnh còn có chín cái các loại loại hình vũ khí hắn t h y tiện tra xét hai kiện tên gọi phá giáp chi cung giai bậc tử sát t h u tính công kích năm n g ạ tính tăng thêm hai mươi xuyên thấu vì công kích tăng thêm mười lực lượng giới thiệu k h i h ư u vũ khí màu tím tên gọi trang quyết chiến kích giai bậc tử s á t thuộc tính công kích năm đặc tính công kích thời gian tăng thêm mười trọng lượng vì công kích tăng thêm mười lăm lực lượng giới thiệu k h i h ư u vũ khí màu tím tên gọi tự nguyệt đao giai bậc tử s á t thấy đều là vũ khí màu tím phía sau hắn lúc này không có thấy hứng thú toàn bộ thu vào chữ vật không gian trở về thì cùng nhau đóng gói bán ra không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giao dịch làm cho hắn có chút khó chịu trong lòng không khỏi đang mong đợi hy vọng lãnh đ i ệ thăng cấp đến kim cương cấp bậu cấp b có thể mở ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giao dịch công năng hiện tại hắn biết duy nhất có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tự do giao dịch cũng chỉ có những thứ k i a đã lưu lạc lính chủ thu lấy hết cái này mười cái trang bị sau đó đệ tứ tầng lại không có những thứ đồ khác hắn tiếp tục bước trên đệ ngũ tầng càng hướng về phía trước không gian càng nhỏ làm bước trên lọ lạ vương quốc quốc khố đệ ngũ tầng lúc trước mắt không gian đã chỉ có hơn một trăm bình phương cao thấp mà trong gian phòng đó chẳng ngang lấy một cây trường thương trên thân thương tản ra trận trận băng xương chỉ nhìn đều nhường hắn cảm giác được có một tia lạch giá mà ở trường thương phía sau để một bản năm mươi cm dày sách vở trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa chứng kiến cái này hắn không khỏi nghĩ tới những thứ kia trong tiểu thuyết miêu tả tràng cảnh cái này sẽ không phải là cái gì nguyên bộ vũ khí cùng bí tịch ta cũng trong lòng loại ý nghĩ này hắn chậm rãi tới gần khi thấy dùng bảo thạch chế tạo sách vở bịa mặt vài cái chữ to lúc sắc mặt hắn tôi sầm hàn xương tan biến thương pháp mở ra bản này vừa dày vừa nặng bí tịch đập vào mi mắt mấy cái đánh chữ hoàn toàn chiếu dọi hắn phía trước suy nghĩ thương này pháp cùng hàn xương tan biến thương cộng đồng lúc sử dụng mới có thể phát huy thương pháp một trăm lực lượng chứng kiến cái này hắn trực tiếp không có hứng thú nhìn xuống trở thành liệt dương vô sư sau đó hắn đối với những thuộc tính khác cái gì cũng không có quá nhiều ý tưởng bất quá cái này đến lúc đó cho băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn sử dụng vượt vạn tra xét xong bi tịch hắn tra xét một phen trước người cái này bính tản ra từng cơn lớn lạnh trừng thương tên gọi hàn xương tan biến thương giai bậc thánh b ự c cấp thuộc tính công kích hai trăm đặc tính tăng thêm bốn mươi xuyên tấu vì công kích tăng thêm bốn mươi lực lượng tăng thêm năm mươi đóng băng thuộc tính giới thiệu từ bạn n i ê n hàn thiết chế tạo vô cùng sắc bén cùng hàn xương tan biến thương phát nguyên bộ vũ khí có thể phá núi đông lạnh hải vào chương ba trăm mười một sen nạt giờ bố cục luận công ban thưởng chương ba trăm mười một sen nạt giờ bố cục luận công ban thưởng nhìn lấy cái này thoáng khoa trương giới thiệu lý việt có chút thẹp thùng bất quá nếu là thánh vực cấp bậc vũ khí hắn cũng không tiện nổ nước bọn cái gì hắn chuẩn bị rút ra hàn xương tan biến thương nhưng mà hắn vừa mới vào tay một cỗ kinh người hàn khí mánh địa đ á n h tới hắn vội vã rút tay về sau một khắc nồng nặc liệt dương chi lực bám vào ở bàn tay của hắn đang nắm chắc hàn xương tan biến thương một khắc kia liệt dương chi lực chiếu n h i ê n xuống nhanh chóng tan g ã ngưng kết trên đất khối băng mặc ước mười phút cái kia lớp băng thật dậy mới bị tiêu hao hết cường lực giờ ts làm cho hắn mổ hôi đ ầ m địa thấy hàn xương tan biến đoạt bắt đầu đúng l ỏ n g hắn một tay lấy hàn xương tan biến thương pháp cùng hàn xương tan biến thương thu nhập c h ữ a vật không gian hàn xương tan biến thương bị lấy đi phía sau toàn bộ quốc khố đệ ngũ tầng nhiệt độ trong nháy mắt liền thăng đi lên suy hắn thở dài một khẩu khí lâu như vậy tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên như thế cường lực giờ ts pháp lực nếu vẫn phía chức phổ thông pháp lực hắn tuyệt đối đều không có tự mình động thủ đi tan g ã lớp băng này ý tưởng cũng chính là hắn trở thành liệt dương vụ sư sau đó hắn mới có cái này tỏ gan ý tưởng muốn thử xem cái này liệt dương chi lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ hiện tại xem ra cái này liệt dương chi lực cũng không có làm cho hắn thất vọng bất quá nửa phút hắn liệt dương chi lực hoàn toàn khôi phục hoàn tất kiểm tra rồi một phen nằm ở chữ vật không gian bên trong bảo vật hắn thập phần thỏa mãn đi ra lọ lạ vương quốc quốc hố sớm đã chờ đợi ở chỗ này đã lâu hai đại quốc gia nhị b à thủ cùng quang minh giáo phái đại giáo chủ mắc cờ liền nội vàng hành lễ nói tham kiến lính chủ đại nhân lý việt gật đầu ý bảo sau đó cất bước g ư n g cách đó không xà cung điện đi tới ngồi ở lọ lạc quốc vương vị trí nhìn phía dưới an vị mấy người lý việt thể hội một bà quốc vương bên trên t à u chiều cảm giác bất quá hắn cũng không muốn làm cái loại này một ngày nhiều chuyện đến nổ t u n g quốc vương thích thứ một phen phía sau hắn thu hồi tâm tư mở miệng nói lọ lạ vương quốc từ hôm nay trở đi liền trở thành sen nà dưới giờ rừng rậm lịch sử về sau nếu có tâm trái với thần hy l ĩ n h giả đây chính là hạ tràng hắn không nộ tự uy mọi người thấy sợ không dễ đặc biệt là hai cái vương quốc nhị b à thủ vốn là là lần đầu tiên cùng lý việt giao tiếp hắn đột nhiên tản mát ra cái này khí thế vinh nghiêm đem hai người sợ đến không rõ Chứng c kiến vẻ mặt sau đó lý việt biểu nhìn t h về phía quang minh giáo phái đại giáo chủ michael mở miệng nói michael về sau tòa thành này đổi tên là quang huy chi thành từ ngươi toàn quyền quản lý chịu thần hy lĩnh trực tiếp q u ả n h ạ t michael đại hỷ liền vội vàng đứng lên hành lễ đa tạ lĩnh chủ đại nhân ta nhất định đem quang minh giáo phái chế tạo càng cường đại hơn thần hy lĩnh phong man g chỉ nhất định là ta quang minh giáo phái hướng không thể không nói đại giáo chủ chính là đại giáo chủ liền phen này lý do thoái thác nghe được lý việt hết sức thoải mái hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thần thánh thiên sứ en c h ổ nguyện lực tích lũy được nhanh như vậy c ả m tình là có một cái so với bán hàng đà cấp đầu lĩnh còn muốn bán hàng đà cấp đầu từ m i c h đang g ú t hắn hoạt động đem chuyện này giao phó xong lý việt ở cái tòa này mới quang huy chi thành bên trong lùng tung không có mục đích d ù đã một hồi mới rời khỏi hắc á ma long thân ảnh bay vọt quang huy chi thành bầu trời lúc hắn phát hiện phía trước là tượng đá đại kiếm pho tượng đã đổi thành mặt khác hai tòa tượng đá bên trong có một tòa hình người tượng đá còn có một t ò a lưng mọc hai cánh thiên sứ tượng đá b ấ t quá hai hơi thời gian hắc á ma long thân ảnh liền bay vút tượng đá phía trước mặt khác một pho tượng đá khuôn mặt hắn đã nhìn thấy làm cho hắn dợ khóc dợ cười là tượng đá này hoàn toàn là dựa theo hình dạng của mình tới yêu khắc xem ra cái này đại giáo chủ còn có ít thứ hắn cười sau đó làm cho hắc cá ma long lì ố n g tăng tốc rời đi lúc này pho tượng cách đó không xa trong l ầ u c á t michael xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán suy còn tốt hắn đây là một lần dò xét là một lần đánh bạc nếu như tham dò thành công con đường của hắn thì sẽ càng đi càng rộng nếu như tham dò thất bại con đường của hắn sẽ càng chạy càng hẹp hiện tại xem ra hắn một lần này tham dò kết quả rất hiển nhiên là người trước cùng sau lưng hắn một đám quang minh giáo phái các cao tầng lúc này cũng không khỏi vì hắn lau một tia mồ hôi lạnh giống như kiếp sau sống lại michael vung tay lên hào mại nói ra đi ta tự mình trông coi nhất định phải đem l ĩ n h chủ đại nhân anh minh thần vũ khí chất cho khắc dấu đi ra hai cách giờ h á cá ma long thân ảnh khổng lồ từ thần hy lĩnh bầu trời chậm rãi rớt xuống lý việt trở lại lãnh địa chuyện thứ nhất chính là cầm trong tay còn lại mặt khác một cái không bạch thần giống như giao cho tinh linh nữ vương s ơ di làm cho hắn đi đem sặc s ở thánh thành pho tượng k i a đ ổ i cái này nhưng làm s ơ di cho cảm động h ỏ n g rồi tại chỗ để lý việt thư thái một cái ở s ơ di rời đi lúc lý việt không có quên cho nàng một viên che đậy tri thạch sợ di sau khi rời đi lý việt lập tức phát động triệu kiến tin tức một đạo tuyệt vời thanh âm ở thiên không chi thành vang lên khiến người ta nghe hết sức thoải mái đây là phía trước lý v i ệ t làm cho hôi hải nhân thống xuất đạt rẽ cổ cùng nhiều âm nhiều thuật sĩ trong bên ngoài kéo cộng đồng nghiên cứu tập kết thanh âm tất cả thống lĩnh nghe được cái này thanh âm phía sau không có thập phần vội vàng sự tình nhất định phải chạy tới thiên không chi thành tập hợp một phút đồng hồ thời gian không đến thiên không chi thành t r u n g cái tiên nguy nga lộng lấy đại sảnh đã đến không ít người cảm giác người đến không sai biệt lắm lý biệt dưới chân vang mang hơi thiếp nước tái xuất hiện lúc đã không phải là ở nguyên lai phòng ngủ mà là đại sảnh trong đại sảnh bởi vì thần thánh thiên sứ e n trộ nữ vu vương hậu có dạn vẫn còn ở cảm n ộ bên trong sở dĩ là thần thánh thiên sứ dù lụy hạ cùng ác ma thuật sĩ sở sở thay đến tinh linh nữ vương cũng là mới vừa đi sở dĩ là cao đẳng tinh linh hạ giờ ở thay mặt một ba vì đến những chủng tộc khác từng cái tộc trưởng đều đã đến hoàn tất h ô i hải nhân thống xuất đạt dẹp cổ hát cá ma long l ì ố n g băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng j o h n n y địa tinh đại s ứ sẩy gỗ lìn thống xuất ô giờ còn có một danh nhận tàng tại lý việt ảnh tử bên trong ám dạ nhất hào không để cho hắn đi ra bởi vì lý việt dự định để cho bọn họ trở thành thần hy linh anh tử anh tử phải không cần xuất hiện ở trên mặt n u ổ i có đôi khi chính n g ư n i người đều không biết mình thực lực như vậy địch nhân tại sao lại sẽ biết đâu nhìn lấy ngồi vào sở hữu đơn vị thấp nhất đều đã đạt tới sử thi đ ỉ n h phong sử thi cực hạn lý việt trong lòng không tự chủ dân g lên một cỗ không rõ cảm giác thành t i h u chỉ hai mươi tám ngày hàn thần hy linh cũng đã truyền kỳ không ít sử thi thành đàn mà bây giờ ngoại giới biết thần hy linh thực lực như trước chỉ là một gã truyền kỳ chương ba trăm mười hai kinh người thu hoạch kinh khủng số liệu chương ba trăm mười hai kinh người thu hoạch kinh khủng số liệu nghĩ vậy lý việt không thể không đối với trong chữ v ậ t không gian cái kia một đống nhỏ che đậy chi thạch hết sức yêu thích đây quả thực là ở nhà lữ hành cầu hàng cần thiết bảo bối tốt đã thu hồi tâm tư lý việt chậm rãi mở miệng nói các vị cực khổ hiện tại toàn bộ sen n à giờ rừng rậm đã trở thành ta thần hy lĩnh lãnh địa sở dĩ sau này mọi người áp lực càng thêm trọng đại đặc biệt là gô l i ề n cùng nguyện tinh linh nhất tộc tinh linh pháp sư cùng nữ vu bên này cũng cần gia tăng đem các nơi không gian trận pháp truyền thống chế tác được phương bắc lấy s ạ sở thánh thành làm trung tâm k u y ế t tán phòng ngự phía nam lấy triều dương c h ấ n đi phía trước một nghìn dặm phóng xạ phòng ngự trong thời gian này địa tinh cùng hôi hải nhân nhất tộc cũng cần gia tăng kỳ hạn công trình hỗ trợ cấu trúc công sự phòng ngự không được bao lâu toàn bộ sen n à dư giờ rừng rậm sẽ trở thành chúng ta lập nghiệp đại bản doanh chờ chúng ta tiến quân xa hơn cao hơn địa phương lúc sen n à dư i ờ an toàn liền thập phần trọng yếu c h ư v ị có thể minh bạch nghe thế giữa sân sở hữu thống s u ấ t trên mặt đều viết đầy kinh ngạc liên tục gật đầu tỏ ý biết bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ linh chủ đại nhân đã đem ánh mắt thả xa như vậy theo cảnh giới lệ thăng bọn họ t h ư ờ n g thức không sáu cũng từ từ quyết tán bọn họ hết sức rõ ràng bọn họ linh chủ đại nhân nói những thứ này bố trí đều có cái gì mấu chốt tác dụng chính là bởi vì hết sức rõ ràng bọn họ mới kinh ngạc đặc biệt là cao đẳng tinh linh hạ giờ ở ù n g hộ lịn thống suất â giờ t h a n h cựu thần hy lĩnh sớm nhất một nhóm đơn vị bọn họ là tận mắt thấy thần hy lĩnh từ một cái nơi chật hẹp nhỏ bé từng bước một đem trọn tọa sen là giờ rừng rậm chiếm lĩnh chứng kiến đám người rõ ràng sau đó lý việt tiếp tục mở miệng nói vất quá những thứ này nhiệm vụ đều sẽ phong tới hai ngày phía sau mở ra như thế chiến sự thật trương mọi người nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt nghe lý việt dùng mạnh mẽ nhất ngôn ngữ nói nhất tấm lòng lời nói sở hữu thống xuất trong lòng hết sức cảm động đông nhiên lý việt thay đổi phía trước ngữ khí bén nhọn nói ra băng xưng ơ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng johnny nghe lệnh nghe vậy johnny liền vội vàng đứng lên ôm quyền hành lên ó i ở một giây kế tiếp lý việt liệt dương chi lực bao trùm cánh tay một bả dáng r ấ t cực kỳ khoa trường, trường thương xuất hiện trong tay chính là hàn xương tan biến thương ở nơi này bính tuyệt thế trường thương xuất hiện thời điểm toàn bộ đại sành nhiệt độ trong nháy mát hạ xuống mấy độ giữa sân một đám đơn vị trong mắt đều là cả kinh mà johnny trong mắt đã lóng lánh kích động lệ quang chứng kiến ánh mắt của hắn lý việt cũng lời giới thiệu trực tiếp đưa cho hắn johnny nhập thân về phía trước trong mắt chứa lệ quang hai tay tiếp nhận hàn s ư ơ n g tan biến thương đa tạ lính chủ đại nhân lý việt thu tay lại khẽ gật đầu cái này bình thánh bực cấp t r ư ờ n g thương ở trên tay ngươi tất nhiên có thể phát huy tác dụng lớn hơn lúc này lý việt nhìn lấy cho đã mắt mong đợi còn lại thông suất có chút ngượng ngủ tuy là những thứ này đơn vị đều là mình gọi tới nhưng nếu là có thể làm được cân bằng đối đãi hiển nhiên sẽ tốt hơn vì vậy hắn mà bắt đầu không tưởng tại hắn một phen khoa trương từ phía dưới còn lại không có phân phối đến bảo vật thống suất giống như đã được đến bảo vật một dạng lúc rời đi khuôn mặt mừng rỡ nghe đám người đi xa thanh â m lý việt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán có sao nói vậy không tưởng loại chuyện như vậy không dễ làm lần sau vẫn không thể trước mặt luận công ban thưởng sau đó dưới chân hắn quang mang hơi thiền thức ư xuất hiện ở lĩnh chủ trong đại sảnh lần này quét sạch tất cả chiến lợi phẩm toàn bộ đều giao cho ổ phễ ly ạ bảo quản không đợi lý việt mở miệng hỏi ổ phễ ly ạ liền chậm rãi lấy ra một tờ danh sách mặt trên thình lình trần liệt lần này quét sạch kế hoạch chiến lợi phẩm số lượng lần này chiến dịch cộng thu hoạch vũ khí màu trắng trang bị tổng cộng hơn mười triệu món trong đó không chứa đã tổn hại vũ khí màu trắng trang bị hơn ba nghìn vạn món lần này chiến dịch cộng thu hoạch vũ khí màu xanh lam trang bị tổng cộng ba trăm vạn thừa món trong đó không chứa đã tổn hại vũ khí màu xanh lam trang bị hơn mười triệu món lần này chiến dịch cộng thu hoạch vũ khí màu tím trang bị tổng cộng một trăm tám mươi vạn cái trong đó không chứa đã tổn hại vũ khí màu tím trang bị bảy trăm ngàn món lần nay chiến dịch cộng thu hoạch màu cam vũ khí trang bị tổng cộng 1.386 m ó n trong đó không chứa đã tổn hại màu cam vũ khí trang bị 57 m ó n lần này chiến dịch cộng thu hoạch sử thi cấp vũ khí trang bị tổng cộng 86 m ó n trong đó không chứa đã tổn hại sử thi cấp vũ khí trang bị 17 món lần này chiến dịch cộng thu hoạch chuyển kỳ cấp vũ khí trang bị tổng cộng 16 món trong đó không chứa đã tổn hại chuyển kỳ cấp vũ khí trang bị 7 cái lần này chiến dịch cộng thu hoạch thành bậc cấp vũ khí trang bị tổng cộng s cái trong đó hai kiện đã bị lĩnh dụng thương cố thừa ra thành bậc cấp vũ khí trang bị bốn cái lần này chiến dịch cộng thu hoạch bạch sắc ma pháp quyền t r ụ tổng cộng hơn mười triệu món lần này chiến dịch cộng thu hoạch lam sắc ma pháp quyền t r ụ tổng cộng ba trăm vạn thừa món lần này chiến dịch cộng thu hoạch t ử sắc ma pháp quyền t r ụ tổng cộng một trăm tám mươi vạn cái lần này chiến dịch cộng thu hoạch màu cam ma pháp quyền t r ụ tổng cộng ba trăm sáu mươi món lần này chiến dịch cộng thu hoạch sử thi cấp ma pháp quyền t r ụ tổng cộng một trăm tám mươi sáu món lần này chiến dịch cộng thu hoạch chuyển kỳ cấp ma pháp quyền t r ụ tổng cộng ba mươi sáu món lần này chiến dịch cộng thu hoạch sơ cấp thời gian quyền c h ụ ba trăm hai mươi lãnh địa vốn có sơ cấp thời gian q u y ể n trục chín mươi bảy sơ cấp thời gian q u y ể n trục tổng cộng bốn trăm mười bảy lần này chiến dịch cộng thu hoạch trung cấp thời gian q u y ể n trục tám mươi lăm lãnh địa vốn có trung cấp thời gian q u y ể n trục ba mươi lăm trung cấp thời gian q u y ể n trục tổng cộng một trăm hai mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch sơ cấp tuấn di q u y ể n trục ba trăm mười lãnh địa vốn có sơ cấp tuấn di q u y ể n trục một trăm sáu mươi sơ cấp tuấn di q u y ể n trục tổng cộng bốn trăm bảy mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch trung cấp thuấn di quyển chụp chín mươi lãnh địa vốn có trung cấp thuấn di quyển chụp sáu mươi trung cấp thuấn di quyển chụp tổng cộng một trăm năm mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch hoàng kim thăng cấp quyển chụp ba trăm tám mươi lãnh địa vốn có hoàng kim thăng cấp quyển chụp sáu mươi hoàng kim thăng cấp quyển chụp tổng cộng bốn trăm bốn mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch kim cương thăng cấp quyển chụp tám mươi lãnh địa vốn có chu năm trăm ba mươi thạch thăng cấp quyển chụp hai mươi kim cương thăng cấp quyển chụp tổng cộng một trăm lần này chiến dịch cộng thu hoạch sử thi cấp thăng cấp mảnh vỡ bốn trăm sáu mươi lãnh địa bốn có sử thi cấp thăng cấp mảnh vỡ hai trăm sử thi cấp thăng cấp mảnh vỡ tổng cộng sáu trăm sáu mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch chuyển kỳ cấp thăng cấp mảnh vỡ một trăm hai mươi lãnh địa bốn có chuyển kỳ cấp thăng cấp mảnh vỡ bốn mươi chuyển kỳ cấp thăng cấp mảnh vỡ tổng cộng một trăm sáu mươi lần này chiến dịch cộng thu hoạch kiến trúc bản vẽ tám mươi sáu lần này chiến dịch cộng thu hoạch mẫu tường chi thứ ba đã sử dụng mẫu tường chi thứ ba thừa ra không lần này chiến dịch cộng thu hoạch không mạch thần giống như ba đã sử dụng không mạch thần giống như ba thừa ra không lần này chiến dịch cộng thu hoạch khu chủ quyền chụp ba lãnh địa vốn có khu chủ quyền chụp hai thừa ra năm lần này chiến dịch cộng thu hoạch thời gian đ ỉ n h trệ quyền chụp ba lãnh địa vốn có thời gian đ ỉ n h trệ quyền chụp hai thừa ra năm lần này chiến dịch thu hoạch năng lượng tổng cộng mười bảy ước lãnh địa vốn có năng lượng ba trăm sáu mươi hơn bạn ba trăm sáu mươi lăm bốn trăm tám mươi hai một tổng cộng mười bảy ước một bảy trăm hai mươi chín một trăm ba mươi bảy hai trăm năm mươi lần này chiến dịch thu hoạch phổ thông ma lực thạch tổng cộng một trăm hai mươi triệu thừa l ê n h địa vốn có phổ thông ma lực thạch năm mươi triệu thừa tổng cộng một trăm bảy mươi triệu thừa phổ thông ma lực thạch lần này chiến dịch thu hoạch trung đẳng ma lực thạch tổng cộng hai chục triệu thừa l ê n h địa vốn có trung đẳng ma lực thạch năm triệu thừa năm mươi một nghìn một trăm ba mươi ba ba tổng cộng hai mươi lăm triệu thừa trung đẳng ma lực thạch